Kỳ thật Tuyết Trắng cũng tưởng đưa đến Ngưu Thanh Ba Gia, rốt cuộc nhà hắn có trùng bò, nhưng chính mình từ khi sau khi trở về, liền vẫn luôn không đảo ra công phu quay lại xem Lê Hân bọn họ, lúc này đột nhiên qua đi mượn trùng bò, không thể thiếu lại là muốn nói chuyện phiếm nửa ngày. Tuyết Trắng nhưng thật ra cũng không chán ghét cùng Lê Hân bọn họ nói chuyện phiếm, chỉ là hôm nay thật sự là chậm, thời gian dài như vậy lên đường, Tuyết Trắng thân thể cũng là mệt đến lợi hại, hiện giờ rốt cuộc về đến nhà. Mặc dù không hề là chính mình kia rộng mở nhà cửa Lại cũng cuối cùng là cái an ổn địa phương Nói không nghĩ hảo hảo nghỉ ngơi Kia thật đúng là chính là lời nói dối Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân đi theo phùng ra người Mang theo người nhóm rời đi Tuyết trắng vội vàng thừa dịp chưa tắt đống lửa ánh sáng Dùng bệ bếp nhiệt nước gấm rửa mặt một phen Tắm gì đó là không cần suy nghĩ Chỉ có thể là tẩy rửa mặt Phao phao chân Hai cái tiểu nhân ăn uống no đủ Trong phòng lại là ấm áp rừng rực, đã sớm đã ngủ, bất quá tuyết trắng đã ở bọn họ mệt ra rời phía trước làm cho bọn họ rửa mặt sạch sẽ, lúc này nhưng thật ra không cần lại nhiều quản Chờ đến Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân khi trở về, tuyết trắng đã một lần nữa thượng thiêu hào nước ấm, này hai cái nha hoàn cũng là một phen rửa mặt, liền chui vào trong ổ chăn mặt. Ngủ ở trên mặt đất loại sự tình này, đối với các nàng hai cái tới nói cũng không tính cái gì vất vả, mặc kệ nói như thế nào không cần tiếp tục ở trên xe ngựa nghỉ ngơi, đảo cũng là kiện rất hạnh phúc sự. Chỉ là ở chui vào ổ chăn sau, tuyết trắng nghe được khanh nguyệt dò hỏi, cô nương, nô tỳ vừa mới nghe thôn trưởng bọn họ toàn ra ý tứ, là những cái đó hỗn người chiếm cô nương ra phòng ở. Ân, Tuyết trắng lên tiếng, muộn thanh nói, bọn họ cho rằng ta đã chết ở bên ngoài, cho nên mới có can đảm đi chiếm ta nhà cửa, khi dễ ta bọn đệ đệ. Bất quá, nếu ta đã trở về, Việc này tự nhiên sẽ không như vậy bỏ qua. Dừng một chút, tuyết trắng vì chính mình tốn túng chăn, nói, chuyện này ta đều có chú ý, các ngươi hai cái chỉ lo hảo hảo nghỉ ngơi, yêu cầu các ngươi ra tay khi, các ngươi cô nương ta, là tuyệt đối sẽ không đau lòng của các ngươi. Hắc hắc, cô nương nhưng đừng đau lòng chúng ta. Khánh Nguyệt Nịch ngậm cười, chúng ta ước gì cấp cô nương nhiều làm chút sự đâu. Được rồi, biết các ngươi hai cái nghe lời, mau ngủ đi. Cuối cùng không cần không ngừng đẩy nhanh tốc độ lên đường, ngày mai cái chúng ta đều tự nhiên tỉnh, có thể ngủ đến giờ nào liền ngủ đến giờ nào. Được Tuyết Trắng nói, Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân đều rất là cảm kích. Tuy rằng mọi người đều biết tự nhiên tỉnh gì đó, căn bản chính là cái không tồn tại sự, bất quá, đối với Tuyết Trắng này một phen dặn dò, lại phi thường ấm lòng. Cũng không biết là trở về nhà, hoàn toàn yên tâm duyên cớ, vẫn là thật sự mệnh muốn chết rồi này một đêm đối với tuyết trắng tới nói thế nhưng là ngủ say đến bình minh chờ đến nàng ngày hôm sau buổi sáng lên khi phát hiện trời đã sáng rồi không nói dưới thân giường đất vẫn là nhiệt nóng hầm hập hiển nhiên là bị người thiêu hỏa ngủ ở chính mình bên người bạch vũ nhưng thật ra ngủ đến thật sự như cũ không có muốn tỉnh lại ý tứ bất quá liếu nghị khang cũng đã dựa vào tường ấm thượng nghiêng đầu nhìn về phía bệ bếp phương hướng thường thường còn có thể nghe hắn nhỏ giọng nói đúng vậy Nguyệt tỷ tỷ chính là như vậy, lại phóng điểm nhi muối, phóng muối, phóng nhiều ít ta. Khang Nguyệt thanh âm từ bệ bếp phương hướng truyền đến, thanh âm không lớn, lại mang theo vài phần vội vàng. Chỉ thấy Liêu Nghị khang cau mày nghĩ nghĩ, nói: Ta cũng không biết muốn phóng nhiều ít, bất quá vẫn là thiếu phóng điểm nhi đi. Nếu là phai nhạt nói, chúng ta lại phóng cũng tới kịp. Là là, vẫn là khang thiếu gia thông minh. Khang Nguyệt cười nói, tiếp theo liền nghe thấy được cái muỗng đụng tới muối bình thanh âm tuyết trắng vừa nghe liền biết đây là khanh nguyệt ở làm cơm sáng mà liễu nghị khang ở làm chỉ huy lại nói tiếp khanh nguyệt này nữ tử cũng thật sự là cái khó được ưu tú nữ tử cầm cơ hoa mọi thứ tinh thông không nói còn có công phu bằng thân hơn nữa bộ dạng thân hình lại là cực hảo thật sự là nhân gian cực nhưng người như vậy gian cực lại duy độc có giống nhau học không được đó chính là nấu cơm ở thanh lâu thời điểm. Nấu cơm đều là nhóm lửa nha đầu cùng bà tử mới làm sự, như thế nào cũng không tới phiên cái này đường đường hoa khôi đi tự mình động thủ, cho nên nhiều năm như vậy, Khanh Nguyệt duy nhất không học được, chính là xuống bếp. Mặc dù là này dọc theo đường đi, vội vàng nấu cơm không phải tuyết trắng chính là Khanh Vân, Khanh Nguyệt nói, đánh cái xuống tay gì đó nhưng thật ra còn hành, đến nỗi chân chính bận việc lên nói, không cần Khanh Nguyệt chính mình nói, Khanh Nguyệt liền trước đem sự tình ôm đi qua. Chương 654 trận đầu nguy cơ. Đối với như vậy không coi là khuyết tật khuyết tật, tuyết trắng cũng hoàn toàn không bắt bẻ, chỉ là ẩn ẩn cảm thấy buồn cười. Chú ý tới tuyết trắng đứng dậy mặc quần áo động tác, Liễu Nghị Khang vội vàng nhìn lại đây, "Tỷ tỷ, tỉ, ngươi tỉnh." Vừa nghe Liễu Nghị Khang nói, Khách Nguyệt cũng vội vàng đứng dậy, kết quả này cùng nhau thần, tuyết trắng lại là một người không nhìn xuống, trực tiếp phụt một tiếng bật cười. Chỉ thấy Khách Nguyệt trên mặt bạch một khối hắc một khối. Thoạt nhìn cực kỳ giống tiểu hoa miêu. Cô nương, ngươi cười cái gì a? Khanh Nguyệt khó hiểu nhìn tuyết trắng, không rõ nàng sáng sớm thượng lên có thể vì cái gì mới cười đến như vậy vui vẻ. Liễu nghị khang cũng nén cười, bất quá thực hiển nhiên, hắn đã không cảm thấy ngoài ý muốn, phỏng chừng là vừa rồi nhìn Khanh Nguyệt vội thời điểm, hắn cũng đã chú ý tới này đó. Không có gì. Tuyết trắng thu thu cười, hỏi, ngươi đây là đang làm cái gì đâu? Nô tỳ vừa mới thiêu một nồi nước, bất quá nô tỳ sẽ không làm, đều là khang thiếu gia giáo nô tỳ, nô tỳ mới làm được, không biết có thể hay không hạ uống. Nhắc tới cái này, khanh nguyệt không khỏi đỏ mặt. Tuyết trắng nghi hoặc phát ra nga một tiếng, một bên xuyên quần áo, một bên xuống đất, chờ đi đến bệ bếp biên nhi thượng khi, nàng lại không khỏi ngây ngẩn cả người. Nói là thiêu một nồi nước, cái này, thật đúng là một nồi nước, một nồi đến thanh trí tịnh cải trắng canh. Kia sáng trong có thể thấy được đáy nồi nước canh mặt trên, không nhìn thấy nửa điểm dầu, dầu. ngược lại là không ít lá cải trắng phiêu ở trên cùng, theo đáy nồi toát ra tới bọc khí, bị ủng ngục cùng ngục đến bay tới bay lui. Đây là cải trắng canh. Tuyết trắng chịu chịu khoe miệng, lúc này đây xem như hoàn toàn kiến thức tới rồi Khanh Nguyệt đối chủ nghệ khiếm khuyết là tới rồi loại nào đáng sợ nông nỗi. Khanh Nguyệt cũng biết chính mình làm được không thích hợp nhì, nhưng lại không biết là không đúng chỗ nào nhì. Nghe xong tuyết trắng nói, nàng càng thêm mặt đỏ, dừng một chút, lúc này mới thật cẩn thận nói, nô tỳ làm cũng có thể là một nồi cải trắng thủy. Ha ha ha, tuyết trắng nhịn không được cười ha ha, tiến lên vô vô khanh nguyệt bả vai, ta đại mỹ nhân, ngươi nhưng xem như làm nhà ngươi cô nương ta thấy việc đời. Tới tới, ngươi giúp ta đem kia bồn rửa sạch sẽ đưa lại đây, ta đem ngươi này cải trắng thủy cải tạo một chút. Nhìn xem có thể hay không sửa ra tới một nồi có thể làm chúng ta mấy cái lấp đầy bụng cơm sáng. Khanh Nguyệt bị tuyết trắng cười đến càng thêm ngượng ngùng, bất quá vẫn là gật gật đầu, nghe lời đem buồn xuyến rửa sạch sẽ, đặt ở một bên trên bậy bếp. Tuyết trắng thừa dịp này công phu, cũng dùng chậu rửa mặt thủy giặt sạch tay, đến nỗi mặt hiện tại là không dành lo, nàng đến nắm chặt giải cứu kia một nồi cải trắng thủy mới được. Một nồi cải trắng thủy. Liên cải trắng mang thủy tất cả đều bị tuyết trắng múc tới rồi một bên buồn gô bên trong. Làm tốt này đó sau, cắt một khối thịt mỡ xuống dưới, đặt ở trong nồi dựa du làm khanh nguyệt ở một bên không được quay kia phì du mà tuyết trắng chính mình còn lại là bắt đầu thiết hành thiết hương, lại cắt một khối thịt ba chỉ, lúc sau lại tước hai cái khoai tây. Thiết ti quá phí thời gian, tuyết trắng trực tiếp cắt thành khoai tây điều. Chờ vội xong này đó, trong nồi du cũng tiêu đến nhiệt. Hành hương nhập nồi, phiên xào ra mùi hương sau Đem thịt ba chỉ cùng khoai tây ném vào trong nồi tiếp tục phiên xào Thừa dịp này công phu Tuyết trắng làm khanh nguyệt đem buồn gỗ cải trắng vớt ra tới Lịch nước động phân Cùng nhau ném vào trong nồi phiên xào Hôm qua ở trong thị trấn thời điểm Tuyết trắng liền nghĩ trong nhà mặt gia vị Liền sợ không đủ Cho nên mua không ít trở về Không nghĩ tới lúc này thật đúng là đều dùng tới Cùng nhau gia vị vào nồi Nguyên bản liền có mùi hương trở nên càng thêm nồng đậm. Cuối cùng đem kia một chậu cải trắng thủy đảo tiến trong nồi mặt, vừa lên cái nắp, tuyết trắng lúc này mới vỗ vỗ tay, cười nói, "Được rồi, chờ sôi đi." "Nguyên, nguyên lai like còn có thể làm như vậy a." Khách Nguyệt ở một bên đã xem ngây người, nàng vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy này đồ ăn là như thế nào làm được, rất là kinh ngạc cảm thán, "Cô nương, này áp đặt ra tới chính là cái gì a?" "Cái này a." Tuyết Trắng chỉ chỉ nổi, nghĩ nghĩ, nói, cái này, vẫn là nửa thành, đợi chút tất cả đều chuẩn bị cho tốt, ra nồi, đến lúc đó ngươi nhìn nhìn lại ngươi có thể hay không nhận ra tới. Thấy Tuyết Trắng không chịu nói cho chính mình, Khanh Nguyệt cũng không tức giận, ngược lại thực hưng phấn gật gật đầu, xoay người đi cấp Tuyết Trắng đều bị. Bị Tuyết Trắng tiếng cười to đánh thức bạch vũ, nguyên bản còn tưởng ghé vào trong ổ chăn lại trong chốc lát, nhưng nghe thấy tới kia đồ ăn mùi hương. Hắn liền rốt cuộc bỏ không được, lúc này cũng đang ở vội vàng đem chính hắn đệm chăn điệp lên. liễu nghị khang nguyên bản cũng muốn động thủ, nhưng hắn khi đó thỉnh thoảng liền ho khan bộ dáng, thật sự là người xem đau lòng, ngay cả bạch vũ cũng không chịu làm hắn động thủ, cho nên hắn cuối cùng chỉ có thể là ngồi ở một bên xem náo nhiệt. Đem canh nấu thượng sau, tuyết trắng cũng không thật sự như vậy dừng tay cái gì cũng chưa làm, mà là bắt hai chén mặt, bỏ thêm điểm nhi thủy, dùng chiếc đũa rảo hợp thành tiểu ngật đác. Đồng thời do hỏi nổi lên Khanh Vân hướng đi Khanh Vân đi múc nước Khanh Nguyệt một bên đem chăn trồng lên Một bên nói Hôm qua nghe thôn trường Đại Thúc nói Trong thôn có giếng nước Hàng năm không đông lạnh Nếu là uống nước nói Có thể đi nơi đó múc nước trở về Cung tỉnh vẫn luôn dùng tuyết thủy Còn phải lắng đọng lại bên trong bụi đất Tuyết trắng gật gật đầu Nhưng thật ra chưa nói khác cái gì Trong thôn có giếng nước Việc này tuyết trắng thật đúng là không có gì ấn tượng Bất quá kia giếng nước mặc dù là có, cũng đến là trong thôn mặt vị trí, mà chính mình này phá cỏ tranh phòng lại khoảng cách thủy biên càng gần, mùa hè thời điểm dùng thủy đều là từ thủy biên để trở về, đến nỗi mùa đông, mùa đông thời điểm người trong nhà đều đã trụ vào nhà mới tử, trong viện liền có giếng nước, căn bản không cần lại đi ra ngoài để thủy, cho nên đối với trong thôn giếng nước, càng là không tiếp xúc quá. Nếu là đi trong thôn, qua lại cũng không dùng được rất nhiều thời gian. Tuyết Trắng cũng liền không nhớ kỹ đem mặt ngật đáp bỏ vào trong nồi mặt, mà là nghĩ chờ khanh vân đã trở lại lại Hà Nội, như vậy mọi người đều có thể ăn thượng một đốn nóng hổi cơm. Chỉ là này nhất đẳng, thế nhưng đợi gần nửa cái canh giờ công phu. Tuyết Trắng vội vàng cùng khanh nguyệt đem hôm nay muốn đưa đi ra ngoài lễ vật hướng tiểu trong xe ngựa dọn, nói như vậy, ở trong thôn đi lên một vòng cũng liền đều có thể đưa đầy đủ hết, tỉnh chính mình xách theo cầm, đến lặp lại không biết nhiều ít tranh. Liên ở các nàng bận việc đến đã quên thời gian thời điểm, lại nghe nơi xà chuyển đến tiếng gào Tuyết trắng hướng tới thanh âm nơi phát ra nhìn lại, lại thấy kêu chính mình người, thế nhưng là lưu thị. Tam thẩm nương, ngươi như thế nào lại đây? Tuyết trắng vội vàng đón đi lên, lại thấy lưu thị đã xuyên đến thở hổn hển cả khuôn mặt sắc mặt đều trở nên không bình thường. Tuyết trắng vội vàng đỡ lưu thị hướng trong phòng đi, ai ngờ lưu thị lại vây vây tay, lại chỉ chỉ thôn phương hướng. Nỗ lực đại xuyên một hơi, nói, tuyết nhi ngươi, ngươi mau đi trong thôn nhìn xem, ngươi, ngươi mang về tới kia, cái kia cô nương, nàng, nàng. Vừa nghe là khanh vân sự, tuyết trắng trong lòng không khỏi lộn bột một chút, vội hỏi nói, tam thẩm nương, khanh vân sao. Lư thị thở hổn hển đến quá lợi hại, càng là suốt ruột muốn nói chuyện, càng là nói không nên lời. Một bên khanh nguyệt cũng là nóng nảy, tả hữu nhìn nhìn, cuối cùng cắn răng một cái trực tiếp ôm Lư Thị eo vọt vào trong phòng. Trong phòng không khí ấm áp rất nhiều, Lư Thị thực mò hoán lại đây, vội vắng nói, tuyết Nhi, kia cô nương bị, bị ta bà bà cô lấy, nói nàng, nàng nếu là dám đánh trong thôn giếng nước thủy, nàng liền nhảy giếng bên trong tìm chết. Cái gì? Kia khanh vân thế nào? Tuyết trắng kinh hãi, nàng không nghĩ tới mạnh thị lại là như vậy không bất lo, sáng sớm thượng liền bắt đầu làm ẩm ý đi lên. Lư Thị lắc đầu, Kia cô nương nhưng thật ra cái thông minh, cũng không có cùng ta bà bà trực tiếp xung đột lên, bất quá ta bà bà người nó ngươi cũng biết, không cho người múc nước, còn không cho người đi, hiện tại kia cô nương bị người vây quanh, tiến thối khó khăn, ta vừa thấy này tình hình, liền, liền vội vàng lại đây thông chi ngươi. Tam thẩm nương, ngươi mau về nhà bên trong đi, liền nói ta ở giếng nước kia mặt khi dễ mạnh thị, nhớ kỹ, nhất định phải nói ta ở khi dễ mạnh thị làm cho bọn họ nhanh lên qua đi. Tuyết Trắng đối lưu thị nói xong, lại đối khanh nguyệt nói, ngươi ở nhà chờ, nhớ kỹ, vô luận là ai tới, đều không thể làm hắn tùy tiện vào đến nhà ta trong việc tới. Nếu có người không nghe lời, chỉ cần không đem người đánh chết, ngươi tưởng như thế nào ngăn đón cũng không có vấn đề gì, xảy ra chuyện ta bọc. Nói xong, Tuyết Trắng lại dặn do bạch vũ cùng liếu nghị khang nghe lời, liền hướng tới bên ngoài chạy tới. Lư thị không biết tuyết trắng làm chính mình đi bạch ra gọi người là có ý tứ gì, nhưng tưởng tượng đến tuyết trắng xưa nay đều là có chủ ý, nếu nàng nói như vậy, chính mình làm theo chính là. Bất quá lư thị lần này nhưng thật ra không có như vậy nhanh nhẹn chạy, ngược lại là thả chậm bước chân hướng trong nhà đi, cũng không biết là vừa rồi mệnh tới rồi, chạy bất động, vẫn là cố ý ở đằng thời gian. Nguyên bản không biết giếng nước là ở địa phương nào tuyết trắng, Cái này chính là phi thường dễ dàng liền tìm tới rồi giếng nước phương vị. Không có biện pháp, thật nhiều người đều vây quanh ở nơi đó, chính mình mặc dù là muốn làm bộ không biết đều không được. Còn không đợi chui vào trong đám người, liền nghe được trong đám người mặt truyền đến mạnh thị pha trò la lối khóc lóc thanh âm. Không biết xấu hổ tiểu biểu tạp, dày rách. Một đám hổ ly tinh hình dáng, vừa thấy chính là tới tai họa chúng ta trong thôn các Lao ra tới. Các ngươi đại gia nhưng đều phải cẩn thận cẩn thận điểm nhi A. Miễn cho nhà mình các lao gia đại nhi tử bị này nhưng không biết xấu hổ hồ mị tử câu tâm đi, các ngươi nhưng thật ra muốn khóc đều không kịp A. Vừa nghe này những âu nôn thoái ngữ, tuyết trắng lập tức bị tức giận đến không được. Nhưng Phạm là nữ tử, liền không một cái là thích nghe loại này lời nói. Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân nguyên bản chính là thanh lâu gia tới cô nương, tự nhiên đối với nói như vậy liền có vẻ càng thêm mẫn cảm. Thật vất vả mới cởi cái loại này thân phận, tuy nói là đương nô vì tì, nhưng thân thể lại là sạch sẽ, hiện giờ lại bị người ta nói thành như vậy, có thể vẫn duy trì hiện tại còn không có động thủ, tuyết trắng cũng không thể không thừa nhận, Khanh Vân thật sự là có chút lòng dạ. Hiện giờ Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân đã sớm không hề là ngụy trang bộ dáng, tuy rằng không có bôi sắc phấn, nhưng lại cũng là hoàn nguyên nguyên bản bộ dáng, một đám thanh xuân xinh đẹp, thật sự là nói hiếm có phong cảnh tuyến. Nhưng mà chính là như vậy phong cảnh tuyến, lại vì các nàng mang đến trận đầu nguy cơ. Bởi vì mạnh thị chân ngòi, này đó thuần khiết chỉ vì chính mình suy xét tiểu dân chúng, thực mau liền đem đầu mâu động tác nhất chi đối hướng về phía khanh vân. Trương 655 Hồ Ly Tinh cùng Đại Tiên Ú a nay sáng sớm thượng đều ở chỗ này tập hợp, thế nào, có người nhảy giếng. Tuyết trắng đột nhiên ra tiếng, nhưng thật ra đem ở đây người giật nảy mình. Xôi nổi quay đầu lại nhìn lại, lại thấy tuyết trắng mang theo nhàn nhạt ý cười đi đến. Hai bên thôn dân đều tự chủ tránh ra một cái lộ, làm tuyết trắng trực tiếp đi tới chính giữa nhất, dựa vào bên cạnh giếng vị trí. Đã không có đám người ngăn cản, tuyết trắng lúc này mới nhìn đến khanh vân giờ phút này đã sắc mặt âm trầm, trong tay gắt gao nắm chặt dây thừng cùng thùng gỗ sách tay, hiện nhiên là ở cực lực ẩn nhẫn cái gì. Tuyết trắng cũng bất hòa những người khác lại nhiều phụ họa. Ngược lại đối khanh vân ôn nhu nói, vân nhi muội tử a ngươi nói ngươi cái này không mất lo, sáng sớm thượng làm ngươi tới múc nước, ngươi như thế nào còn ở chỗ này coi trọng náo nhiệt đâu. Nói, tuyết trắng tiến lên tiếp nhận khanh vân trong tay thùng gỗ. Có thể rõ ràng cảm giác được khanh vân có chút phản kháng ý tứ, nhưng là ở tuyết trắng lại một lần ra tiếng, têu đối phương tên sau, khanh vân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, từ tuyết trắng đem thùng gỗ rút ra. Cô nương khanh vân thanh em không lớn trở về một câu, bất quá kia tiếng nói như thế nào nghe, đều như là bị thứ gì ngăn chặn dường như, thật sự là làm người nghe trong lòng nghẹn đến mức hoảng. Tuyết trắng nương đem thùng gỗ tiếp nhận tới công phu, cánh tay nhẹ nhàng chạm chạm khanh vân cánh tay. Động tác như vậy làm được thực tùy ý, người ngoài thoả nhìn, căn bản sẽ không nghĩ vậy dạng động tác, thế nhưng sẽ là này hai người giao lưu phương thức. Đánh cái thủy cũng không dễ dàng. Ngươi thật khi ta mang các ngươi trở về là Đường tiểu tiểu thư Dương a." Tuyết Trắng một bên nói, một bên xách theo thùng gỗ đi hướng bên cạnh giếng, "Mặc kệ các ngươi trước kia thân phận có bao nhiêu tôn quý, nếu nhà các ngươi người đem các ngươi giao cho ta, ta đây phải hảo hảo dạy dỗ dạy dỗ các ngươi, tỉnh quay đầu lại các ngươi cha mẹ trách ta không đem các ngươi giáo hảo." Cô nương Khanh Vân trong lòng tràn đầy nghi hoặc, theo bản năng hô đối phương một tiếng. Ai ngờ Tuyết Trắng lại hừ một tiếng. Tiếp tục tức giận cờ trách nói, không phải ta nói ngươi, các ngươi tỷ hai là các ngươi gia tộc hy vọng cuối cùng, các ngươi cha mẹ đem các ngươi phó thác cho ta, vì còn không phải là làm ta đem các ngươi bồi dưỡng ra tới sao. Làm ngươi làm việc, ngươi cũng đừng cảm thấy khổ, hôm nay chịu tội, đều là vì về sau càng tốt tiếp quản gia tộc sinh ý. Tuyết Trắng vừa nói, một bên múc nước, theo một xô nước bị đề đi lên, Tuyết Trắng trong miệng còn ở không được nhắc mãi khanh vân. Đến nỗi người khác gì đó, tuyết trắng căn bản không chú ý, giống như là hoàn toàn không nhìn thấy bọn họ dường như. Khanh vân nguyên bản còn ở buồn bực tuyết trắng rốt cuộc là muốn làm cái gì, bất quá liền ở nàng cảm giác được chung quanh người sắc mặt bắt đầu trở nên càng thêm phức tạp sau, nàng rốt cuộc đoán được tuyết trắng mục đích là cái gì. Vội vàng tiến lên tiếp nhận tuyết trắng trong tay thùng nước, làm bộ rất là ủy khuất bộ răng nói, cô nương, ta biết sai rồi. Về sau ta nhất định hảo hảo làm việc không cô phụ cô nương bồi dưỡng cũng không cho gia tộc các thân nhân thương tâm tuyết trắng nhưng thật ra không nghĩ tới khanh vân có thể nhanh như vậy liền minh bạch chính mình ý tứ trong lòng tán đồng gật gật đầu mặt ngoài lại chỉ là hư lạnh một tiếng nếu biết sai rồi liền đem một khắc thùng chứa đầy thủy chúng ta cũng nên trở về ăn cơm đúng vậy khanh vân trở nên rất là ngoan ngoãn tiếp nhận thùng nước liền phải tiến lên một bước đến bên cạnh giếng nhưng mà nhưng vào lúc này Ở tuyết trắng xuất hiện lúc sau, liền nháy mắt gan tĩnh lại mạnh thị, thế nhưng vào giờ phút này lại khởi sướng khó tới. Ngươi đừng chạm vào chúng ta thôn thủy. Nếu là làm dơ tinh ai. Khanh vân động tác một đốn, trong tay thùng nước như là muốn bung đi, nhưng bởi vì mạnh thị nói, rồi lại bị nàng bắt lấy, này nửa vời, nhìn đều cảm thấy khó chịu. Bạch mạnh thị, ngươi này sáng sớm thượng chịu cái gì điên. Nhà ta ở chỗ này múc nước e ngại ngươi từ mọi người sở chạm vị trí thượng, tuyết trắng đã đã nhìn ra, chính là mạnh thị ở tìm cha, mà tìm cha đối tượng, hẳn là cũng không phải khanh vân đơn giản như vậy. trải qua ngày hôm qua như vậy một làm ầm ỹ, trong thôn người trên cơ bản đều biết khanh vân là chính mình mang về tới người, cho nên làm ầm ỹ khanh vân, chính là làm ầm ỹ chính mình. điểm này tuyết trắng hoàn toàn không phủ nhận. chỉ là tuyết trắng có chút không minh bạch chính là, cái này mạnh thị đều đã bá chiếm chính mình nhà cửa. Lúc này không thành thành thật thật ở nhà đợi, chạy đến nơi đây tới làm ầm ý đến tổn cùng là vì cái gì. Nhìn mạnh thị trên mặt rõ ràng còn có ứ thanh cùng chảy ra, hiển nhiên là ngày hôm qua bị thương còn không có hảo nhanh nhẹn, dựa theo mạnh thị ca tính, nàng không mượn cơ hội này hảo hảo lừa bịp tống tiền một phen, hoàn toàn không phải nàng làm việc phong cách. Nhưng không lừa bịp tống tiền, ngược lại bày ra một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng phải bảo vệ trong thôn giếng nước, chẳng lẽ là ngày hôm qua kia một quan ngã. Đem nàng đầu góc quăng ngã hỏng rồi. Tuyết trắng càng nghĩ càng cảm thấy là nguyên nhân này, mà bạch mạnh thị lại chỉ vào tuyết trắng tiêm thanh mắng, hồ ly tinh. Không biết xấu hổ hồ ly tinh. Đại gia mau tránh ra. Nàng đã bị hồ ly ngàn năm tinh bám vào người. Đó là muốn hút người huyết, ăn thịt người A. Này đột nhiên một giọng nói, thật đúng là đem người khác hoảng sợ, theo bản năng sau này xây dịch. Mà tuyết trắng cũng là bị dọa một chút, lập tức nhíu mày. Mục trừng mắt Mạnh Thị quát, bạch Mạnh Thị, ngươi ngày hôm qua quăng ngã té ngã, quăng ngã phá mặt không nói, chẳng lẽ đem đầu góc cũng quăng ngã đi ra ngoài. Ta là hồ ly tinh bám vào người, vậy ngươi là cái gì? Đại tiên bám vào người sao? Một câu, thành công làm Mạnh Thị dừng miệng. Kia đôi mắt trừng đến lão đại, một bộ rất muốn phản bác gì đó bộ dáng, nhưng mà lời nói đến bên miệng, lại như thế nào đều nói không nên lời. Mạnh Thị xem đến cẩn thận. Tuyết Trắng xem chính mình ánh mắt, hung hăng, giống như là muốn đem chính mình sống lột giống nhau. Lại nghĩ đến ngày hôm qua sự, mạnh thị không khỏi cả người một cái giật mình, dưới chân không song, thế nhưng thân hình nhoáng lên, đột nhiên liền phải hướng tới giếng nước đảo đi. Một màn này nhưng đem ở đây người đều sợ hãi, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Mà Tuyết Trắng cũng là bị hoảng sợ, cơ hồ không hề nghĩ ngợi lập tức vọt tới mạnh thị bên người, một tay đem nàng từ bên cạnh giếng đẩy ra. Mạnh thị mấy ngày nay cũng không biết là ăn cái gì tốt, trên người nhiều không ý thịt, tuyết trắng này đẩy, chỉ cảm thấy như là đẩy một bức tường, tuy rằng là đẩy ra nàng, nhưng tuyết trắng cũng bởi vì dùng sức quá mạnh mà hướng tới một bên ngưỡng đi. A, ở mọi người tiếng kinh hô chung, tuyết trắng thân hình liền như vậy hướng tới miệng giếng đảo đi. Này giếng nước tuy nói là trong thôn công cộng giếng nước, nhưng ngày thường cũng chỉ là dùng cục đá tùy tiện ngăn cản một chút mà thôi thật sự không có càng thêm an toàn bảo hộ thi thố. Tuyết trắng như vậy một đảo, mặc dù là sẽ không rơi vào giếng bên trong, kia đầu cũng sẽ khái đến trên tầng đá, một hồi tai nạn, không thể tránh miễn. Nhưng mà nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên nhằm phía tuyết trắng, chỉ là ở trong ngay mắt, thế nhưng liền đem tuyết trắng từ bên cạnh giếng tún tới rồi một bên. Chờ tuyết trắng cùng kia thân ảnh đứng vững thân mình sau, mọi người mới chú ý tới cứu tuyết trắng người. Thế nhưng là cái kia kêu, kêu khanh vân cô nương. Chương 656 bất hiếu nữ đánh nương. Cô nương, ngài thế nào? Khanh vân bất chấp chính mình công phu bị bại lộ sự, nàng giờ phút này chỉ quan tâm một sự kiện, đó chính là tuyết trắng an nguy. Tuyết trắng cũng là bị hoảng sợ, định định thần, lúc này mới lắt đầu, ta không có việc gì, yên tâm đi. Các thôn dân thấy tuyết trắng không rơi vào giếng đi, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, vừa muốn nói cái gì đó. Lại nghe đám người bên ngoài truyền đến một trận tiếng gầm gừ cùng khóc tiếng la. Nương a, ngươi sao như vậy liền đi rồi a? Nữ nhi còn không có có thể làm ngươi hưởng thượng thanh phúc a. Nương, ngươi sao liền nhảy giếng đâu? Tránh ra, ta muốn cứu ta nương. Ta muốn cứu ta nương. Lão bà tử, lão bà tử, ngươi ở đâu a lão bà tử? Theo nháo cái cỏ ồn nào thanh âm, đại gia lại lần nữa tránh ra một cái lộ trực tiếp đem khóc kêu chảy tới bạch gia nhà cũ người lui qua bên cạnh giếng thượng. Tới vài vị trừ bỏ bạch dũng ngoại, chính là bạch hoa biện, cùng với đại phòng lưu thị. Đến nỗi bạch chiếm trí, cùng với những người khác, giờ phút này lại là không gặp nửa phần bóng dáng. nay ba người thuận lợi đi tới giếng nước biên nhi thượng, cũng không khắp nơi xem, từng người đỡ giếng nước biên nhi thượng cục đá kêu khóc. Tuy rằng là kêu khóc, nhưng thấy thế nào đều cảm giác tựa hồ chỉ có bạch hoa biện là thật sự ở khóc đến nỗi bạch gia lão gia tử cùng lưu thị cũng chỉ là làm xét đánh không mưa, thấy thế nào đều không giống như là thật sự ở khổ sở. bị khóc kêu người liền ở cách đó không xa ngồi, vẻ mặt trinh lăng, mà khóc kêu người lại vây quanh bên cạnh giếng, căn bản không thấy được chính chủ ở địa phương nào. như vậy hình ảnh không khỏi làm vây xem các thôn dân cười vang, thế nhưng không một cái chủ động nhắc nhở kia khóc kêu ba người. bất quá này tiếng cười lại là phi thường rõ ràng. Khóc kêu ba người giữa, lưu thị đứng mũi chịu xào đứng lên, một tay béo eo, một tay ở trong đám người chỉ tới chỉ đi, các ngươi này đó đen tâm can thiếu đạo đức ngoạn ý nhi, sinh hải tử không nhi ước hóa, ta bà bà đều nhảy giếng, người, các ngươi đều không nói hỗ trợ cứu giúp một phen, cư, cư nhiên còn ở nơi này cười. Bị lưu thị như vậy một đốn chỉ trích, ở đây rất nhiều người thể diện đều có chút không nhịn được, cũng có một ít người như cũ là cười ha ha ngược lại cười đến càng thêm cao hứng. Lưu Thị sứng suốt, vừa định lại rít gào một chút, lấy biểu hiện ra nàng này trưởng tức hiếu tâm tới, lại nghe một bên truyền đến một tiếng hừ lạnh. Theo thanh âm nhìn lại, Lưu Thị không khỏi sứng suốt, mở to hai mắt nhìn, kinh hô, tuyết trắng. Ngươi này tiện nha đầu thật sự đã trở lại. Lưu Thị nói âm vừa ra, liền thấy một cái bóng đen vọt tới Lưu Thị trước mặt, bạch bạch hai tiếng giòn vang, bóng người kêu lại về tới tuyết trắng trước mặt. Đối chúng ta cô nương bất kính, này hai cái bàn tay xem như nhắc nhở ngươi, nếu về sau lại bất kính, tiểu tâm ngươi mạng chó. Khanh Vân đối thôn này thôn dân đã không có gì hảo cảm, vừa mới nghe được kia láo tiện phụ nói cô nương là cái hồ ly tinh, Khanh Vân cũng đã bị tức giận đến quá sức, bất quá nàng ngày hôm qua cũng gặp được mạnh thị, biết mạnh thị nguyên lai là tuyết trắng ngãi ngãi, cho nên không hảo động thủ giáo hấn. Nhưng là trước mắt cái này lại phi lại xấu tiện phụ lại không giống nhau cư nhiên còn dám một trương miệng liền nhục mạ nhà mình cô đương, này không phải rõ ràng tìm chết sao. Ai cũng chưa nghĩ đến Khanh Vân sẽ đột nhiên ra tay, ngay cả tuyết trắng đều bị hoảng sợ. Chỉ là bị dọa nhảy dựng đã bị dọa nhảy dựng, tuyết trắng lại không có nửa điểm muốn trách cứ ý tứ. Ngược lại là bị đánh lưu thị, che lại hai má sừng sốt một hồi lâu, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đột nhiên hướng tới tuyết trắng liền nhào tới. Không đợi tuyết trắng lấp mình, Khanh Vân liền lại lần nữa ra tay. Chào một cái đã bắt được lưu thị tay áo, sau đó mặt khắc một bàn tay, như là luyện qua vô ảnh tay dường như, chỉ nghe thấy bạch bạch giòn tiếng vang không ngừng. Chờ lại dừng lại khi, lưu thị giống như là một cái phá bút bê vải dường như, trực tiếp bị khanh vân đẩy đến một bên trên mặt đất, sủi lơ thành một đoàn. Kia hai cái khuôn mặt tử càng là sưng đỏ đến như là nhiễm sắc đại màn thầu dường như, đem ngũ quan đều tê ở cùng nhau, khó coi đến làm người không nghĩ lại nhìn đệ nhị mắt. Lưu Thị cũng là bị khanh Vân đánh ngốc, bị ném xuống đất, hơn nửa ngày cũng đều không phục hồi tinh thần lại. Bất quá một bên Bạch Hoa Biện cùng Bạch Dũng lại thay đổi sắc mặt. Bạch Hoa Biện bắt lấy một bên Bạch Dũng tay háo, rõ ràng vẻ mặt hoảng sợ, lại vẫn là đối tuyết trắng hô lớn, tuyết trắng, đó là ngươi nương, ngươi, ngươi cư nhiên làm người đánh ngươi nương, ngươi đại nghịch bất đạo, hẳn là chém đầu. Bị Bạch Hoa Biện như vậy vừa nhắc nhở. Các thôn dân lúc này mới nhớ tới Lưu thị cùng Tuyết Trắng quan hệ. Khanh Vân là Tuyết Trắng mang về tới, lại đánh Lưu thị, này không phải rõ ràng là Tuyết Trắng dung túng sao? Lưu thị chính là Bạch gia nhà cũ Hào phóng tức phụ nhi, Tuyết Trắng cũng là Bạch chiếm An khuê nữ, như vậy quan hệ, lại dung túng người đánh Lưu thị, đây chính là đại bất hiếu a. Tuyết Trắng a, ngươi nha đầu này sao có thể làm người đánh ngươi nương đâu a? Đây chính là bất hiếu a. Cũng không phải là Kia Lưu Thị mặc dù là sai lầm lại đại, cũng không nên làm người cái cô nương mọi nhà đi đánh A. Này tuyết trắng A, chính là càng ngày càng không coi ai ra gì, liền nàng nương đều dám đánh, về sau chẳng phải là liền chúng ta thôn trưởng không bỏ ở trong mắt. Trong đám người bắt đầu sôi nổi đối Lưu Thị bị đánh chuyện này chỉ trích lên, mà chỉ trích đầu mâu, thế nhưng thẳng chỉ tuyết trắng. Đây là tuyết trắng chưa từng nghĩ đến, cũng là khanh vân tuyệt đối không nghĩ tới. Nàng nào biết đâu rằng chính mình tùy tiện một tá người, thế nhưng sẽ là cô nương nương A. Cô nương, ta khanh vân lập tức cảm giác được quý khuất, cùng với sợ hãi thật sâu. Này nếu là cô nương truy cứu lên, chính mình muốn như thế nào mới có thể đền bù như vậy sai lầm. Nhưng mà làm khanh vân trăm triệu không nghĩ tới chính là, tuyết trắng không chỉ có không co truy cứu nàng, ngược lại còn an ủi cười cười. Tiếp theo, liền thấy tuyết trắng lạnh một khuôn mặt, đối với mọi người nói, Nếu mọi người đều như vậy quan tâm lưu thị, quan tâm bạch gia nhà cũ sự, như vậy, ta cũng không ngại nhắc nhở các ngươi một câu. Hiện giờ, ta tuyết trắng, mang theo bạch vũ cùng liễu nghị khang, đều là đơn lập ra tới tài khoản tiết kiệm, cùng bọn họ bạch gia nhà cũ, không có nửa văn tiền quan hệ. Các ngươi nói nàng là ta nương, lời này nói được nhưng thật ra làm người cười đến rụ răng. Ta tuyết trắng, cùng huynh đệ bạch vũ tự mình mẫu thân là triệu thị, Hiện giờ đã chết đã nhiều năm quan cảnh. Các ngươi trong miệng ngồi một cái nói ta làm người đánh ta nương, lại một cái nói ta đối ta nương bất hiếu, ta đây nhưng thật ra muốn hỏi một chút các ngươi, các ngươi ở khi nào, lại là ở chỗ nào thấy ta nương. lam phiên nói cho ta thanh, ta nhất định phải mang theo đệ đệ đi tìm nàng lão nhân gia hảo hảo nói nói, hảo hảo đem chúng ta mấy năm nay chịu tội, an khổ, tất cả đều nói cho nàng lão nhân gia Nay một phen lời nói xuống dưới, mọi người đều nghĩ tới tuyết trắng cùng bạch vũ đều không phải là lưu thị sở sinh mà bọn họ thân sinh mẫu thân đã sớm đã chết bệnh nhiều năm nhớ năm đó ở triệu thị qua đời sau không lâu bạch gia liền nâm vào được một cái túp phòng cũng chính là lưu thị phía trước tức phụ nhi thây cốt chưa lạnh mặt sau liền có tân nhân vào cửa việc này ở năm đó chính là bị truyền đã lâu hiện giờ thời gian trôi qua có mấy năm thời gian đại gia nhưng thật ra đã quên điểm này lúc này nghĩ tới Tự nhiên cũng liền nghĩ tới tuyết trắng tỷ đệ 2 ở lưu thị vào cửa lúc sau quá nhật tử. Hai cái tiểu hoa nhi quá đến nhật tử có bao nhiêu khổ, trong thôn người trên cơ bản đều biết, hơn nữa trong tối ngoài sáng, cũng đều hoặc nhiều hoặc ít giúp quá này tỷ đệ 2, nếu không này tỷ đệ 2 còn nói hôm nay này ngày lành đâu, sợ là liền chết sống đều nói không chừng. Thấy các thôn dân cũng chưa lại tiếp tục nói cái gì hiếu bất hiếu nói, tuyết trắng liền biết chính mình nói nổi lên tác dụng. Bất quá nàng nhưng không tính toán như vậy dừng tay, ngược lại tiếp tục nói, nhiều năm như vậy, nếu không phải có ở đây các gia trưởng bối nhóm tiếp tế ta cùng với đệ đệ hai người hay không còn có thể tồn tại đều nói không chừng, cho nên đối với các gia ân tình, tuyết trắng là đời này đều sẽ không quên. Lần này gia cửa chuẩn bị lễ vật, hôm qua đã đều chuẩn bị cho tốt, đợi chút tuyết trắng liền phải tự mình đưa đến các gia trong tay. Cho nên... Tuyết Trắng còn khẩn cầu ở đây các vị các trưởng bối có thể lẫn nhau thông chi thành, liền nói hôm nay buổi sáng tận khả năng lưu cá nhân ở nhà nhìn, còn đừng làm cho Tuyết Trắng vô pháp báo đáp các vị ân tình mới là. Nói xong, Tuyết Trắng đối với ở đây người thật sâu cúc một cung, kia tình ý chân thành bộ dáng, làm ở đây không ít mềm lòng phụ nhân đều đỏ hốc mắt, không được nhắc mãi, Tuyết Trắng đứa nhỏ này vừa thấy chính là cái tốt, khi còn nhỏ liền nhìn nàng là cái nhân nghĩa hài tử, hiện giờ thấy. Thật đúng là như thế à. Đúng vậy, khi còn nhỏ nàng được ca lăm, kia đều hận không thể đều để lại cho nàng kia đáng thương đệ đệ ăn. Hai cái tiểu gia hỏa đều là giống nhau đổ vật phân hai phần, từng người một phần, tuyệt đối không mang theo đoạn. Đều đói đến mau chết đi qua, còn có thể nhớ thương đối phương, này cũng chính là thân tỷ đệ hai a Dư luận hướng phát triển nháy mắt cũng không lợi một mặt biến thành có lợi một mặt, tuyết trắng không hề tiếp tục lừa tình. Mà là đối khanh vân phân phó câu xét thủy, liền mang theo khanh vân rời đi nơi này. Thẳng đến tuyết trắng cùng khanh vân đi ra vài mệ xa, lúc này mới đột nhiên nghe thấy trong đám người mặt bộ phát ra lưu thị tiếng khóc. Bất quá này tiếng khóc cũng chỉ là một giọng nói mà thôi, liền ngao một chút, liền không có tiếng vang, thay thế một trận hử hử thanh. Kia mặt đều bị đánh thành cái kia đức hạnh, còn muốn khóc gào Đánh giá mấy ngày nay liền ăn cơm đều thành vấn đề, như vậy to mọng thân thể tử cũng nên giảm giảm béo. Tuyết trắng lạnh lùng cười, cũng không cảm thấy nơi nào có sai. Chỉ là này mặt nàng không đợi đi xa, liền nhìn thấy phía trước phòng đầu, xuất hiện cái cũng không xa lạ thân ảnh. Tuyết trắng, ngươi cái bất hiếu nữ. Ngươi, ngươi là muốn bức tử ngươi nại nại sao. Bạch chiếm an cũng là hôm nay buổi sáng vừa mới về đến nhà, mới vừa vừa vào cửa, liền nghe thấy được chính mình nương muốn nhảy giếng tin tức, cho nên không ngừng đẩy nhanh tốc độ chạy tới. Ai ngờ không đợi đến giếng nước bên cạnh, liền thấy được tuyết trắng sách theo một xô nước hướng tới này mặt đi tới hình ảnh. Nha, ta tưởng là ai, này không phải bạch đại tú tại sao? Tuyết trắng châm chọc cười rất là rõ ràng treo ở trên mặt, nói rõ không đem cái này tiện nghi cha để ở trong lòng. Hôn trưởng ta là cha ngươi. Bạch chiếm an bị tuyết trắng trên mặt khí cười tới rồi, như vậy rõ ràng trào phung ý tứ, chẳng lẽ nàng đương chính mình hạt, nhìn không ra tới sao? ta nhưng không cha. Tuyết trắng đem thùng nước buông, hoạt động một chút thủ đoạn. Bạch đại tú tài, ngươi có phải hay không đã quên? Ta đã sớm cùng các ngươi bạch gia không có nửa điểm quan hệ. Hiện tại ta chính là độc hộ bạch gia, không dính nhà các ngươi nửa điểm biên nhi. Chương 657 mối thù giết mẹ. Nghiệp trưởng. Bạch chiếm an bị tức giận đến một nghẹn, giương tay liền phải đi phiến tuyết trắng miệng. Ai ngờ tuyết trắng đột nhiên chợt lóe thân, thế nhưng tránh ra này một cái tác. Một lần nữa đứng vững thân hình sau, tuyết trắng lạnh lùng nói, bạch chiếm an, đừng cho là ta kêu ngươi một tiếng tú tải công ngươi liền thật sự khó lường Ta cùng với các ngươi bạch gia hiện giờ không còn có nửa điểm quan hệ, kia đều là giấy trắng mực đen thuộm viết, ngươi nếu là đã quên, không ngại trở về nhìn xem kia văn. Nếu lại nghĩ không ra, ta cũng không ngại mang ngươi đi nha môn đi lên một chuyến. Dừng một chút, tuyết trắng đột nhiên cười lạnh một tiếng, lại nói. Ngươi vẫn là đường trở về xem văn, chúng ta liền trực tiếp đi nhà môn đi một chuyến hảo. Nhà các ngươi tự mình bá chiếm ta phòng ở, dùng nhà ta nhà cửa, không hỏi tự dước coi là trộm, ta nhưng thật ra muốn nhìn xem, ta đại ngụy quốc pháp luật đối với tú tài ăn trộm người khác tài vật là như thế nào bình phán. Nói xong, tuyết trắng cũng không đợi bạch chiếm an phản ứng lại đây, lại là một tiếng hét to, khanh vân đi thỉnh tôn trưởng, thuận tiện đem nhà ta mã chạy tới, bộ xe. Chúng ta đi trong chấn minh loan đi Khanh Vân đã biết Phùng Thanh Kim gia đang ở nơi nào Lúc này tự nhiên là lập tức đồng ý Chạm, đứng lại Bạch Chiếm An cả kinh Theo bản năng gọi lại Khanh Vân Khanh Vân tự nhiên sẽ không đi nghe Bạch Chiếm An nói Cũng không quay đầu lại rời đi Này nhưng đem Bạch Chiếm An gấp đến đổ mặt mũi trắng bệnh Tuyết trắng, ngươi, ngươi vô luận thế nào Đều, đều là ta nữ nhi Ngươi cùng Bạch Vũ trong thân thể Có chúng ta lão bạch ra huyết mạch. Đây là căn bản không có biện pháp cắt đứt. Bạch chiếm an nóng nảy, hắn nhưng không nghĩ đi theo đi nhà môn. Tuy nói hắn là tú tài công, nhưng hắn cũng rõ ràng, bọn họ toàn gia chủ tiến tuyết trắng ra nhà cửa. Này vốn dĩ chính là với lý không hợp. Bất quá chính là nghĩ tuyết trắng không có khả năng tồn tại đã trở lại. Lúc này mới dơ người một nhà lá cờ dọn đi vào. Nhưng ai cũng không nghĩ tới tuyết trắng thế nhưng tồn tại đã trở lại. Hơn nữa xem này tư thế, rất có muốn đem đổ vật đều đoạt trở về ý tứ. Bạch chiếm an không nghĩ chuyển nhà, nhưng càng không nghĩ làm chính mình danh dự bị hao tổn, cho nên cái khó lo cái khôn, trực tiếp dọn ra huyết mạch cách nói tới. Này mặt trắng chiếm an nói vừa mới rơi xuống, tuyết trắng liền nghe phía sau đột nhiên vang lên liều thị kêu khóc thanh. Ta ông trời A, đây là không thể làm ta sống A. Ta này một phen phân một phen nước tiểu lôi kéo đại hài tử A hiện tại căn bản là không nhận ta a ta gả đến bạch gia nhiều năm như vậy hảo hảo tiểu cô nương trực tiếp đương nhân gia mẹ kế lại là hầu hạ lao lại là chiếu cô tiểu nhân sao liền không rơi xuống nửa câu hảo a từ khi bạch chiếm an xuất hiện cùng tuyết trắng khắc khẩu lên sau mọi người lực chú ý đã bị hấp dẫn lại đây đang nghe bạch chiếm an nói huyết mạch sự lúc này lại nghe song lưu thị nói sau mọi người đối tuyết trắng lại nhịn không được chỉ điểm lên cũng không phải là Tiêu lưu thị tuy nói ngày thường tính tình là không hảo điểm nhi, nhưng nói đến cùng cũng là đem phía trước triệu thị hải tử lôi kéo lớn, nhưng tuyết trắng cùng bạch vũ này hai hải tử, sao liền như vậy lang, thế nhưng liền bạch ra huyết mạch đều không nhận đâu. Cùng loại như vậy oán trách từ trong đám người truyền đến, tuyết trắng quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện nói những lời này người, đều là chút thích loạn khua môi múa mép phụ nhân, đều không phải là toàn bộ đều là thái độ này. Như thế làm tuyết trắng trong lòng thoải mái chút. Nếu là trong thôn người đều là cái dạng này ý tưởng nói, kia tuyết trắng cũng thật liền cảm thấy thôn này không đáng chính mình đi từng nhà tặng lễ. Lưu thị tiếng khóc một thấp một cao, cực kỳ giống sướng tuồng người, ở nghe được trong đám người có phụ họa thanh âm sau, nàng liền càng thêm hăng hái lên. Nhưng vào lúc này, bạch hoa biện hét lên một tiếng, đột nhiên nhằm phía cách đó không xa từ trên mặt đất chậm rãi chụp lên mạnh thị, mạnh thị sắp tới đem rơi vào giếng. Lại bị tuyết trắng một chút đẩy ra lúc sau, trực tiếp té lăn quay cách đó không xa. Như vậy va chạm đánh, hơn nữa lại bị khí tới rồi, mạnh thị thế nhưng trực tiếp hôn mê bất tỉnh, lúc này mới thật vất vả thức tỉnh lại đây, dầm gì từ trên mặt đất bò lên. Bạch hoa biện cùng bạch dũng, còn có lưu thị, ở chạy tới phía trước, chỉ nghe lưu thị nói lao thái thái muốn nhảy giếng, chạy tới sau lại thấy bên cạnh giếng nhi vây quanh không ít người. Cái thứ nhất phản ứng đều là mạnh thị đã nhảy tới giếng bên trong, thế nhưng không một người chú ý tới nằm ở cách đó không xa mạnh thị. Đây cũng là mọi người sẽ cười ra tiếng nguyên nhân. Chỉ tiếc này ba người đều là đầu gốc nuôi cá, căn bản không ý thức được này đó, ngược lại nháo ra lúc sau chê cười. Nương! Nương A! Bạch hoa biện vừa thấy mạnh thị còn hảo hảo, cũng không có rớt ở giếng, lập tức kích động đến nước mui nước mắt đều chảy ra nơi nào còn có nửa điểm ngày thường kia nũng nịu bộ dáng. Bạch Dũng vừa thấy Mạnh Thị cũng là sửng sốt, thẳng đến Bạch Hoa biện đỡ Mạnh Thị đều đứng lên. hắn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng tiến lên liền đi nâng chính mình lao bà tử. bị Bạch Hoa biện như vậy một dào hợp, Lưu Thị Tiêu khóc thanh cũng đột nhiên dừng lại, cùng mọi người tầm mắt cùng nhau, động tác nhất chi hướng tới Mạnh Thị phương hướng nhìn lại. ai, ai u Mạnh Thị chỉ cảm thấy cả người nhức mỏi đến lợi hại. Giống như là xương cốt đều phải nát dường như. Nương. Bạch Chiếm An vừa thấy Mạnh Thị, cũng là quính lên, vội vàng tiến lên. Tuyết trắng nhưng thật ra không ngăn đón hắn, chỉ là hai tay ôm ở trước người, cười như không cười nhìn này trật vật toàn ra. Mạnh Thị tuy rằng cảm giác cả người khó chịu đến lợi hại, nhưng cố tình không có ngoại thường, ở người nhà ngân hạ rời xa bên cạnh giếng sau, lúc này mới chú ý tới tuyết trắng đang ở cách đó không xa cười ngâm ngâm nhìn này mặt. Lập tức giận sôi máu, chỉ vào tuyết trắng mắng to nói, tiểu đồ đi, không biết xấu hổ tiểu đồ đi, ngươi, ngươi cư nhiên dám đối với ngươi thân mãi mãi đạo thủ. Ngươi, ngươi cái táng tận thiên lương tiểu biểu tạm, cùng ngươi cái kia không biết xấu hổ nương giống nhau, đều là nên trọng lồng heo mặt hàng. Tuy rằng hiện giờ tuyết trắng áo trong đã sớm không hề là thời đại này tuyết trắng, nhưng bị người này ban nhục mạ ruột mẫu thân, tuyết trắng vẫn là thực bực bội, lập tức lánh hạ mặt ới, lạnh giọng quát. Bạch Mạnh Thị, ngươi tính ngươi tuổi lớn, là trưởng bối, buồn không nghĩ làm ngươi vì vừa mới ân cứu mạng nói lời cảm tạ. Nhưng ngươi không biết ân cũng liền thôi, thế nhưng còn nhục mạ cố nhân, như vậy vô sỉ hành vi, ta nếu không bẩm báo huyện Thái Gia, thỉnh hắn tới theo lẽ công bằng pha án, kia nhưng chính là ta tội lỗi. Vừa nghe huyện Thái Gia ba chữ, mọi người đều là sửng sốt, đặc biệt là bạch gia người, càng là nháy mắt trắng sắc mặt. Không đợi bạch gia nhà cũ người lại mở miệng, tuyết trắng liền tiếp tục nói, nhà ngươi tuy nói ra hai cái tú tài, nhưng ta nhưng thật ra muốn nhìn xem, huyện Thái Gia có thể hay không vì hai cái tú tài công, liền hưởng, cố quốc pháp, dung túng các ngươi này đó làm tận táng tận thiên lương việc các nhân nhóm. Tuyết trắng, bạch chiếm an cũng không biết là từ đâu tới dung khí, thế nhưng hét lớn, ngươi cái nghiệp trướng, hôm nay, ta nhất định phải thế ngươi cái kia đoàn mệnh nương hảo hảo giáo hơn ngươi. Thấy bạch chiếm an hùng hổ hướng tới chính mình đi tới, tuyết trắng lại không né, ngược lại vẻ mặt cười lạnh. Chương 658 cần thiết gặp quan. Bạch chiếm an, ta nương triệu thị là ngươi cưới hỏi đàng hoàng cưới trở về chính phòng thê tử, ngươi nếu nói nàng đoạn mệnh, ta đảo cũng thừa nhận. Nhưng là, ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút, ngươi cái kia kêu, kêu bạch bay lên nhi tử là như thế nào tới? Nếu ta nhớ không lầm nói, cái kia lưu thị... Hẳn là ở ta nương sinh hạ Bạch Vũ lúc sau mới gả vào cửa đi. Nhưng là Bạch bay lên sinh nhật, sợ là chỉ so Bạch Vũ nhỏ không đủ nửa tuổi đi. Dừng một chút, không cho đối phương cơ hội phản bác, tuyết trắng lại cao giọng nói, chính thê qua đời không đủ hơn tháng, ngươi liền cưới tục phòng vào cửa. Tục phong vào cửa không đủ 2-3 tháng, liền sinh hạ một tử. Ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút ngươi, xin hỏi kia Bạch bay lên, có không là ngươi thân sinh nhi tử? Cuối cùng một câu chất vấn, trực tiếp làm Bạch Chiếm An đột nhiên dừng bước. Về vấn đề này, hắn nhưng cho tới bây giờ cũng chưa nghĩ tới, tuy nói từ đối ngoại thời gian thượng, Bạch bay lên sắc thật sinh đến có chút sớm, nhưng vì cái gì sẽ sớm, chính hắn chính là trong lòng gương sáng nhi dường như. Bất quá, đột nhiên bị con tin hỏi một chút, Bạch Chiếm An vẫn là khó tránh khỏi sẽ theo bản năng hoài nghi một chút. Bạch Chiếm An chầu này, lại làm lưu thị trong lòng lột bột một chút, lập tức hô. Ngươi cái tiểu tiệ ra, bay lên tự nhiên là an cả thân sinh nhi tử. Bị lưu thị như vậy vừa nhắc nhở, Bạch Chiếm An cũng phục hồi tinh thần lại, quát lên, phi nhi tự nhiên là ta thân sinh nhi tử. Nga! Tuyết trắng cũng không nóng nảy, ngược lại lộ ra một mạng ý vị thâm trường cười tới. Này cười xem ở Bạch Chiếm An trong mắt, lại làm hắn trong lòng lộ bột một chút, chỉ cảm thấy phải có không tốt sự tình phát sinh. Tuyết trắng thu hồi cười, giống như tùy ý lại hỏi kia mây trắng đâu? Nàng có không cũng là người, Bạch Chiếm An thân sinh nữ nhi. kia tự nhiên Bạch Chiếm An theo bản năng liền phải thừa nhận, nhưng nói một nửa, hắn lại đột nhiên dừng lại. Hắn đương nhiên tin tưởng mây trắng là chính mình thân sinh nữ nhi, bởi vì bọn họ ra hai lớn lên thật sự rất giống A. Chỉ là, lời này Bạch Chiếm An lại không dám dễ dàng nói ra, hắn tổng cảm thấy tuyết trắng biểu tình có chút kỳ quái, tựa hồ chỉ cần chính mình thừa nhận xuống dưới liền sẽ xuất hiện chuyện khác. Như thế nào, không xác định sao? Tuyết trắng cười như không cười nhìn nhìn bạch chiếm an, lại đem tầm mắt dừng ở cách đó không xa lưu thị trên người. Lưu thị, ngươi xác định mây trắng cũng là bạch chiếm an thân sinh khuê nữ sao? Đương nhiên xác định. Lưu thị không thấy được tuyết trắng vừa mới kêu ý vị thâm trường cười, lúc này chỉ nghe tuyết trắng hỏi như vậy, bạch chiếm trí lại không thừa nhận, nàng tự nhiên không thể không nói lời này. Phải biết rằng, Lưu thị chính là đem Mây Trắng thị vệ về sau phải làm quý phu nhân giống nhau bồi dưỡng. Này nếu là xuất thân xảy ra vấn đề, kia chẳng phải là không có đi đương quý phu nhân cơ hội sao? Chứng chi Lưu thị nàng đời này cho tới bây giờ cũng chỉ có bạch chiếm an một người nam nhân, cho nên nàng sinh hạ hải tử, tự nhiên đều là bạch chiếm an thân sinh, căn bản là không hoài nghi. Mà như vậy trả lời lại ở giữa tuyết trắng lòng kẻ dưới này, chỉ thấy nàng đột nhiên dừng cười, vẻ mặt hàn ý nói. Mây trắng tuổi so với ta tiểu một tuổi, lại so với bạch vũ đại bảy tuổi. Nếu nàng là bạch chiếm an thân sinh nữ nhi, như vậy, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút bạch chiếm an bạch tú tài, ngươi này thiếp thất, là khi nào nạp tiến bạch gia? Ta kia nguyên bản vẫn là bạch gia chính phòng mẫu thân, lại là khi nào gật đầu ngươi nạp cửa này thiếp thất. Mà làm thiếp thất lưu thị, ngươi lại là lấy cái dạng gì thân phận, tới ngược đái chính phòng gia nhi nữ. Một câu một cái thiếp thất. Một câu một cái nạp tiếp, này không chỉ có làm bạch chiếm ăn ngây ngẩn cả người, cũng làm lưu thị vẻ mặt ngạc nhiên sững sờ ở nơi đó, hơn nửa ngày đều không phục hồi tinh thần lại. Tuyết trắng cũng không đợi bọn họ phục hồi tinh thần lại, ngược lại bùn một tiếng quỷ trên mặt đất, nhìn lên không trùng, rất là bi thương hồ, nương à, ngươi ở thiên có linh nhưng thấy. Ngươi liều sống liều chết vì hắn sinh nhi dục nữ nam nhân kia, kỳ thật đã sớm ở ngươi hoài ta thời điểm, ở bên ngoài giữa ngoại thất. Làm khó ngươi ở cuối cùng kia hai năm ở nhà chồng sinh hoạt càng ngày càng kém. Làm khó ngươi ở sinh hạ bạch vũ lúc sau liền một bệnh không dậy nổi. Làm khó ngươi không ra ở cữ liền bị mất mạng. Nguyên bản chỉ là cho rằng ngươi là cái bạc mệnh. Nào từng tưởng ngươi căn bản chính là bị ngươi kia ngoan độc nhà chồng hại chết ta. Nay từng tiếng kêu gọi, bị tuyết trắng kêu đến khàn cả giọng. Chỉ là nghe thanh nhầm kia, liền không khỏi làm người một trận chua xót khổ sở. Nhưng vào lúc này... Bị Khanh Vân tìm tới Phùng Thanh Kim đuổi lại đây. Lẽ ra ngày thường canh giờ này Phùng Thanh Kim đã sớm nên tỉnh lại, trong thôn da lớn như vậy tiếng vang, hắn cũng nên đã sớm nghe thấy. Nhưng hôm qua buổi tối uống lên không ít rượu trái cây, tuy nói uống thời điểm cũng không cảm thấy như thế nào, nhưng kia rượu trái cây tác dụng chậm nhi lại đại, trực tiếp làm hắn ngã vào trên giường đất ngủ đến lúc này. Thẳng đến nghe thấy Khanh Vân gõ cửa, hắn lúc này mới tỉnh lại. Vừa nghe nói bạch gia nhà cũ nhân vì khó tuyết trắng, tuyết trắng muốn đi kinh quan phải về phòng ở, phùng thanh kim trong lòng lập tức lộ bộ một chút, liền mặt cũng chưa tới kịp đấy, xuyên quần áo liền lao tới. Nào từng tưởng mới vừa một chạy đến nơi đây, liền nghe thấy được tuyết trắng kia từng tiếng đau khổ tê tê nghe được nhân tâm đau. Này, đây là sao? Phùng thanh kim vội vàng chạy đến tuyết trắng cùng bạch chiếm trí chi trung gian, nói rõ một bộ người trung gian bộ dáng, không nghiêng không lệch vừa văn tốt. Dù sao cũng là thôn trưởng, lúc này tự nhiên là muốn biểu hiện ra chỉ đứng ở trung gian bộ dáng, nếu không cũng không có khả năng đương nhiều năm như vậy thôn trưởng. Tuyết trắng cũng không chọn lý, nàng tự nhiên minh bạch phùng thanh kim cần thiết muốn làm như vậy mới được, mặc dù là có tâm thiên vị chính mình, khá vậy không thể ở ngay từ đầu liền biểu hiện ra ngoài, nếu không chẳng phải là nếu không có thể thiện hiểu rõ. Kha Vinh buông ra dây cường, vội vàng tiến lên nâng dậy Tuyết trắng tới lại cẩn thận vì tuyết trắng phủi rất làn váy thượng tuyết động lúc này mới đứng ở tuyết trắng bên người ánh mắt pha lánh nhìn bạch gia người sao hồi sự nay sáng sớm thượng các ngươi đều nháo cái gì nháo a phùng thanh kim lạnh mặt nhìn thoáng qua tuyết trắng lúc sau liền đem tầm mắt dừng ở bạch chiếm trí chi trên người chiếm trí chi a ngươi là bạch gia lão đại ngươi như thế nào cũng sáng sớm thượng đi theo cha mẹ ngươi ra tới làm ở vị a thôn trưởng Ta bạch chiếm chi cuối cùng là từ Tuyết Trắng vừa mới kêu từng tiếng tê kêu chung phục hồi tinh thần lại sắc mặt xấu hổ nhìn thôn trưởng, có nghĩ thầm muốn giải thích cái gì, còn không đợi lời này nói ra, liền nghe Tuyết Trắng thanh âm lại lần nữa vang lên. Thôn trưởng đại thúc, còn thỉnh ngươi cùng ở đây thúc thúc bà bà nhóm giúp một chút, đem bạch ra nhà cũ người mang theo, cùng nhau đưa đến phủ nhà đi. Tuyết nha đầu, ngươi đây là muốn làm gì? Lập tức liền đáp tết, không có việc gì đi kia địa phương làm gì. Nhiều đen đuổi. Phùng thanh kim cao mày nhìn tuyết trắng, lần này hắn là thật sự không đồng ý tuyết trắng nói. Phù nha loại địa phương này, nơi nào là bọn họ này đó tiểu dân chúng có thể tùy tiện đi địa phương. Nhưng phạm là đi qua người, mặc kệ phạm không phạm sai lầm, ra tới đều là bị bái rớt một tầng ra. Này lập tức liền phải ăn tết, nhà ai đều không nghĩ đi loại địa phương kia dính đen đuổi a, Tuyết trắng hừ một tiếng, nói. Ta chỉ cầu thôn trường đại thúc cùng thúc thúc bá bá nhóm đem người đưa đến phủ nha cửa, Mặt khác, các ngươi nếu là nguyện ý vì ta làm chứng, kia tự nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu là không muốn, cũng không quan hệ. Phàm là giúp ta đem người đưa đến phủ nha cửa, ta đều sẽ dâng lên một số tiền làm vất vả tiền. Nếu là đều không muốn hỗ trợ, kia cũng không quan hệ, ta tự đi khai báo, cùng lắm thì chính là phiền toái những cái đó quan gia tới trong thôn bắt người. Tóm lại bạch gia nhà cũ Ta hôm nay là cáo định rồi. Tuyết trắng. Người nhà đầu này như thế nào liền như vậy không hiểu chuyện. Này tất nhất, nhà ai cũng không thịnh hành như vậy làm ấm ý. Phùng thanh kim có chút nóng nảy, quay đầu lại đối bạch ra nhà cũ người ta nói nói, các ngươi cũng là. Tuyết trắng phía trước chưa từng trở về, các ngươi ở nàng tòa nhà, quần cho là các ngươi tưởng niệm hai cái nhi tử, ta làm chủ có thể không truy cứu, nhưng là hiện tại nàng người đã đã trở lại các ngươi liền không đạo lý lại trụ nàng phòng ở hôm nay liền chạy nhanh thu thập trời tối phía trước từ kia trong nhà dọn ra đi đem phòng ở còn cho nhân ra tuyết trắng không được mạnh thị cũng không biết là ở khi nào tỉnh táo lại vừa nghe phùng thanh kim nói lập tức reo lên không thể dọn chúng ta mới không dọn kia tòa nhà vốn dĩ chính là chúng ta bạch ra, chúng ta không dọn bạch mạnh thị ngươi thiếu ở nơi nào nói hiệu nói vượng kia tòa nhà mà là tuyết trắng mua Khế nhà cũng đều là tuyết trắng tên, ngươi nói không dọn, kia không được đoạt nhân ra phòng ở. Ngươi nếu là không nghĩ ở nhà giam bên trong quá lớn năm, vậy ngươi liền không dọn. Phùng Thanh Kim không nghĩ tới bạch gia nhà cũ người như vậy sách không rõ, tuyết trắng đều phải nháo đi phủ nhà, bọn họ còn không tối đầu. Nói xong bạch gia nhà cũ, Phùng Thanh Kim lại đối tuyết trắng nhuyễn thanh nói, tuyết nha đầu à, tiết nhất, nhưng không thịnh hành đi phủ nhà kia mặt, bọn họ nếu là hiện tại không nghĩ dọn ra đi. Ngươi liền đi trước đại thúc ra ở, quay đầu lại chờ ngươi kia phòng ở thu thập hảo, ngươi lại dọn về đi chủ đi. Không được, hôm nay cần thiết đi phủ nhà. Tuyết trăng thái độ thực kiên quyết, thôn trưởng đại thúc, hiện tại cũng không phải là bọn họ không hỏi tự dứt vấn đề. Hiện tại ta hoài nghi bạch gia nhà cũ người mưu sát ta cùng bạch vũ ruột mẫu thân. Mối thù giết mẹ, ta cần thiết báo. A, Phùng Thanh Kim vừa nghe lời này, lập tức liền ốc, gì? Giết người. Sao hồi sự? Đoạn Phong ở việc này, nói rõ ràng, ràng minh bạch, kỳ thật cũng không xem như cái đại sự, rốt cuộc tuyết trắng phía trước là bị bầy sói mang đi, sinh tử chưa biết, làm có huyết mạch Bạch gia nhà cũ ở nàng phong ở, nhiều ít cũng nói được qua đi. Nhưng nếu liên lụy đến giết người nói, việc này đã có thể trở nên không bình thường. Thôn trưởng, tuyết trắng kia nha đầu vừa mới kia lời nói, là nói Bạch gia nhà cũ người, giết Bạch Triệu thị a. Đúng vậy. Chính là bạch gia phía trước cái kia con dâu cả nhi. Trong đám người sôi nổi phát ra tiếng kinh hô bọn họ vừa mới cũng không phản ứng lại đây, thẳng đến nghe thấy tuyết trắng nói cái gì mối thù giết mẹ, lúc này mới minh bạch tuyết trắng phía trước nói đều là có ý tứ gì. Ta, ta không, không có giết người. Bạch chiếm an trước hết phản ứng lại đây, hô lớn, ta không có giết người. Ta không có. Có hay không, ngươi nói không tính, hôm nay, cần thiết gặp quan. Tuyết Trắng thực kiên trì báo quan, đồng thời nàng cũng chưa quên quan sát bạch gia nhà cũ người phản ứng. Cái gọi là mối thù giết mẹ, bất quá là Tuyết Trắng vẫn luôn gần nhất một cái suy đoán, nhưng là đường kim thiên tương cái này suy đoán nói ra sau, bạch gia nhà cũ người phản ứng, lại làm Tuyết Trắng cảm thấy, chuyện này, tựa hồ, thật sự có vấn đề. Chương 659 tiểu đồ đi là ta. Tuyết Trắng A, giết người sự cũng không phải là tùy tiện nói, nếu việc này không phải thật sự. Như vậy người đã có thể. Câu nói kế tiếp Phùng Thanh Kim chưa nói, bất quả ý tứ cũng đã phi thường rõ ràng. Nói trắng ra là, kỳ thật chính là đang hỏi Tuyết Trắng có phải hay không có chứng cứ. Chứng cứ? Tuyết Trắng tự nhiên không có chứng cứ, nếu là có lời nói, còn dùng đến hiện tại để sao? Đã sớm xuống tay khai báo được không? Bất quá Tuyết Trắng cũng biết Phùng Thanh Kim là hảo ý, cho nên tự nhiên sẽ không tức giận dỗi qua đi. Chỉ là đối với nhà cũ người lạnh lùng cười, có phải hay không thật sự, ta nói được nhưng không tính. Cái này, còn muốn xem bọn họ như thế nào làm. Bạch Chiếm An kia rõ ràng rất là trột dạ bộ dáng, đã làm Tuyết Trắng sinh nghi, nhưng cho dù là không có Phùng Thanh Kim nói, Tuyết Trắng cũng biết, chính mình không có chứng cứ rõ ràng, có một số việc cũng là không hảo làm. Cho nên Tuyết Trắng trực tiếp đem cầu lại đá cho Bạch ra nhà cũ. Nguyên bản còn ở kêu khóc lưu thị lúc này thế nhưng cũng an tĩnh lại, một khuôn mặt khó coi đến giống như là muốn nghẹn chết qua đi giống nhau, thanh hát một mảnh, giận chừng mắt tuyết trắng, mà ánh mắt kia trùng, cũng mang theo vài phần sợ hãi. Biểu hiện như vậy tự nhiên không thoát được quá tuyết trắng tầm mắt, nàng muốn, chính là cái này hiệu quả. Tuyết trắng A, ngươi, ngươi lời này là ý gì? Phùng thanh kim ngược lại ngốc, một bộ không biết tuyết trắng rốt cuộc muốn làm gì bộ dáng. Chỉ thấy tuyết trắng nhu nhu bay sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, không hề là vừa rồi như vậy đằng đằng sát khí. Ta nương rốt cuộc là chết như thế nào, chuyện này, kỳ thật lại nói tiếp cũng dễ làm. Tuy nói hiện tại người đã một phen bạch cốt, nhưng chỉ cần có kinh nghiệm ngộ tác lại đây, cũng vẫn là có thể kiểm tra ra tới vấn đề. Bất quá này tất nhất, thật sự không cần thiết đi lăn lộn ngộ tác đại nhân lại đây. Bất quá năm sau ta có thể hay không đi mời người ra điểm này liền nói không chuẩn. nói xong, tuyết trắng đột nhiên âm trầm trầm cười. đối với bạch chiếm an nói, bạch đại tú tài, ta kia bạc mệnh nương nói như thế nào cũng là ngươi kết tóc thế tử. ta tưởng, ngươi hẳn là rất muốn biết rõ ràng năm đó nàng rốt cuộc là chết như thế nào đi. bạch chiếm an bị tuyết trắng ánh mắt cùng ngữ khí sợ tới mức trong lòng giật mình, đột nhiên lùi lại hai bước, thân hình bước cơ, lúc này mới thật vất vả đứng vững. nàng, nàng, nàng chính là bệnh. Bệnh chết. Nga, nguyên lai là bệnh chết. Tuyết Trắng bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, nếu như vậy, kia cũng chỉ đương nàng là bệnh chết hảo. Nói, Tuyết Trắng cúi đầu, người ngoài nhìn, chỉ đương nàng là khổ sở, nhưng đứng ở Tuyết Trắng bên người khanh vân lại là trong lòng lộn bột một chút, tổng cảm thấy nhà mình cô nương tựa hồ là ở chủ tính cái gì. Một bên phùng thanh kim cho rằng nhắc tới ruột mẫu thân, Tuyết Trắng thương tâm, liền vội vàng khuyên giải an ủi nói. Tuyết nhi nha đầu à, người chết không thể sống lại, ngươi cũng đừng quá khổ sở. Ngươi a, mang theo bạch vũ kia hài tử hảo hảo sinh hoạt, ngươi nương dưới xôi vàng có biết, cũng có thể tâm an. Là, thôn trưởng, tuyết trắng như cũ cúi đầu, hơi hơi gật gật đầu, da vẻ khổ sở nói, nguyên bản ta cũng không nghĩ tới việc này, chỉ là nghĩ đến ăn tết, ta không có thể làm đệ đệ ở nhà mình trong phòng ăn mặc cấm ăn đến no, qua cái ngừng nghỉ năm. Ta này trong lòng liền khó chịu đến lợi hại. Nói, tuyết trắng ngẩng đầu, trong mắt rưng rưng, vẻ mặt ủy khuất nhìn về phía phùng thanh kim, hỏi, thôn trưởng đại thuốc, ngươi nói, ta nương nếu là biết ta liều sống liều chết vì đệ đệ kiếm trở về tòa nhà cùng đồng ruộng đều bị người bá chiếm đi, nàng có thể hay không nửa đêm đi tìm những cái đó kẻ cắp đi lấy mạng. Cho chúng ta tỉ đệ hai báo thù. Lời này vừa nói ra, đừng nói là phùng thanh kim. Ngay cả vừa mới vây lại đây xem náo nhiệt các thôn dân đều là cả người dùng mình, tổng cảm thấy chung quanh thổi phong đều mang theo một cổ tử âm khí. Thời đại này mọi người đối quỷ thần nói đến chính là phi thường kiên kỵ, hiện tại đột nhiên bị tuyết trắng như vậy nhắc tới lên, đại gia tự nhiên đều cảm thấy cả người không được tự nhiên. Đặc biệt là bạch gia nhà cũ những người đó, một đám nhi trên mặt không thấy nửa điểm huyết sắc. Cuối cùng vẫn là lưu thị trước hết phản ứng lại đây một lăn long lóc từ trên mặt đất bò dậy, hét lớn, tuyết trắng, ngươi cái tang lương tâm ước hóa, ngươi thiếu ở nơi đó nói hiệu nói vượng, ngươi kia tiện nhân nương nếu là có kia mấy lần, đã sớm mang theo các ngươi hai cái bồi tiền đồ đê tiện đi rồi, còn có thể lưu trữ các ngươi sống đến bây giờ. tuy rằng lưu thị bộ dáng thoạt nhìn tựa hồ rất là mạnh mẽ, nhưng tuyết trắng lại không xem nhẹ rất lưu thị kia hơi hơi phát run chấn cẳng, thật đúng là tưởng cái không sợ hãi không nghĩ tới căn bản chính là cường căng ra tới sao. Tuyết trắng trong lòng cười lạnh, mặt ngoài trước lại như cũ vẫn duy trì phi thường bi thương thần sắc, nói, ta nương là cái thiện tâm, nguyên bản nghĩ ta cùng Bạch Vũ còn ở Bạch gia ở, mặc kệ sao nói, cũng không có khả năng thật sự đói chết chúng ta đông chết chúng ta, về sau các ngươi liền tính sẽ không vì ta đặt mua của hồi môn, lại cũng có thể giúp đỡ Bạch Vũ cưới vợ. Nhưng hiện tại lại không giống nhau. Các người đây là muốn đem chúng ta tỉ đệ hai đuổi tận giết tuyệt. Ta nương mặc dù là lại thiện tâm, cũng không có khả năng tiếp tục chịu đựng Nhìn lưu thị lại muốn giít gào cái gì, tuyết trắng lại không cho nàng cơ hội, mà là tiếp tục nói, bất quá ta nương rốt cuộc là bạch đại thú tài kết tóc thế tử, nói như thế nào cũng là bạch gia nhà cũ con dâu, cho nên, liền tính nàng tìm người báo thù nói, cũng sẽ không tìm nàng mọi người trong nhà. Đến nỗi không phải nhà nàng người người ngươi đã có thể không nhất định. Ngươi cái tiểu đồ đi, ngươi, ngươi đây là ở Hù Dọa ai? Lưu Thị sắc mặt lập tức một bạch, thậm chí so vừa mới còn muốn bạch. Tuyết trắng lời này, chính là rõ ràng đem cái kia chết đi Triệu Thị tới báo thù mục tiêu, trực tiếp tỏa định ở nàng trên người, cái này làm cho Lưu Thị như thế nào không sợ. Tiểu đồ đi nói ta Hù Dọa ai, ta liền ở Hù Dọa ai. Tiểu đồ đi nói ngươi ở Hù Dọa lão nương. Nga Nếu ngươi một hai phải nói như vậy nói, ta đây cũng không có biện pháp. Tuyết trắng nhún nhún bay, ngay sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về phía không trung cao giọng hô, nương, nghe thấy được sao? Tiểu đồ đi nói, nói ta ở hù dọa nàng, quay đầu lại ngươi tìm người tính sổ thời điểm, nhưng ngàn vạn đừng tìm lầm người A. Này một phen lời vừa ra khỏi miệng, lưu thị lập tức bị dọa đến một ngông một lần nữa ngồi ở trên mặt đất, trong miệng còn ở không được hô, không phải, không phải. Tiểu đồ đi chưa nói lời này, ta là nói, ta, ta. Lưu thị tựa hồ là bị dọa đến hoàn toàn ngốc, trong miệng lặp đi lặp lại cũng không biết rốt cuộc là muốn biểu đạt cái gì, cuối cùng thế nhưng miệng lẩm hô lên tới tiểu đồ đi là ta nói tới. Nguyên bản bị tuyết trăng nói mang có chút âm trầm trầm không khí, trực tiếp bị lưu thị những lời này đánh vỡ. Ha ha, ta thật đúng là không thấy ra tới, nguyên lai bạch lưu thị ngươi cư nhiên là cái như vậy có đảm đương nữ tử. Bất quá có đảm đương người hẳn là hán tử mới đúng đi. Tâm tắc, nhưng thật ra ta nói sai rồi, ngươi hẳn là có đảm đương nữ hán tử mới đúng. Tuyết trắng lắc đầu, bĩu môi, lời này từ miệng nàng nói ra, như thế nào nghe đều có một loại phi thường khinh bỉ hương vị. Thấy nhà cũ người bị chính mình hù dọa đến không sai biệt lắm, Tuyết trắng lúc này mới một lần nữa nhắc tới tới chính sự. Chương 660 làm chứng. Các vị thuốc thuốc thầm thầm bá phụ các bá nương vừa mới thôn trưởng phân phó, ta là nghe. Chỉ cần bọn họ bạch ra nhà cũ người hôm nay trời tối phía trước từ nhà ta nhà cửa dọn ra đi, ta liền tạm thời không truy cứu bọn họ bá chiếm nhà ta phòng ở sự. Nhưng nếu là trời tối phía trước, ta phát hiện bọn họ còn lưu tại nhà ta trong nhà, vậy đừng trách ta trở mặt không biết người, mặc dù là đuổi đêm lộ, cũng phải đi trấn trên báo quan. Tuyết Trăng tiếp nhận rồi Phùng Thanh Kim ăn bài, cũng coi như là viên Phùng Thanh Kim mặt mũi. Chúng thôn dân cũng đều cảm thấy như vậy an bài không tồi, sôi nổi gật đầu xưng là. Tiếp theo, liền nghe tuyết trắng còn nói thêm, năm trước, lẽ ra không nên phiền thoái các vị, bất quá, ta kia tòa nhà bị hại thành không biết bộ rắn gì, cho nên, còn phải thỉnh cầu đại gia hiện tại theo ta đi kia nhà cửa kiểm tra một phen. Nhà ta gia cụ gì đó, còn phải làm mọi người đều hỗ trợ nhìn điểm nhi. Nếu là bị người trộm đi đảo cũng còn hảo. Nhưng nếu là bị người cố tình lộng hư, tia sân chúng ta thu hồi tới, năm trước cũng là trụ không được. Phùng Thanh Kim nghe xong lời này, lập tức gật đầu xưng là, "nên như thế, như vậy đi, đều ai đi qua tuyết trắng nha đầu ra tòa nhà, lúc này nếu là không có việc gì nói, liền đi theo qua đi nhìn một cái. Không dám phiền toái đại gia một chuyến tay không, như vậy, hôm nay giúp ta đi xác nhận đồ vật, một người mười cái đồng tiền vất vả tiền." Tuyết Trắng lập tức bổ, "như vậy một câu." Quả nhiên, nguyên bản nghe xong phùng thanh kim nói, mặt lộ vẻ cự tuyệt chi sắc mọi người, vừa nghe đã co vất vả tiền lấy, lập tức thay đổi chủ ý, sôi nổi gật đầu. Đúng đúng, nên nghe thôn trưởng nói. Còn không phải sao, tuyết trắng kia trong nhà già cụ thoạt nhìn chính là tinh tế thật sự, này nếu như bị người phá hủy, kia đến lãng phí nhiều ít bạc a. Đúng vậy, tuyết nha đầu kiếm như vậy mấy cái bạc cũng không dễ dàng, chúng ta làm trưởng bối, nên nhiều hỗ trợ giúp đỡ giúp đỡ. Mọi người sôi nổi gật đầu, đều quyết định qua đi hỗ trợ nhìn ra cụ gì đó. Tuyết trắng được đến chính mình muốn hiệu quả, còn nói thêm, thôn trưởng đại thúc, nghiên nghiên là đi qua ta phòng, còn có trong thôn vài vị thím cũng là đi qua ta phòng. Cho nên ta kia trong phòng đều có cái gì, các nàng cũng đều rõ ràng, cho nên, có thể hay không làm phiền nghiên nghiên cùng đi qua ta phòng thím nhóm đơn độc đi ta kia phòng nhìn một cái. Nguyên bản tuyết trắng là không tính toán đem phùng nghiên nghiên mang tiến vào, nhưng là không có biện pháp, nàng kia nhà ở ngày thường cũng không phải ai đều có thể đi vào, phàm là có thể đi vào người, cũng liền phùng nghiên nghiên mới nhất hiểu biết, cho nên đành phải mang lên phùng nghiên nghiên. Cũng may phùng thanh kim cũng không có cự tuyệt, lập tức gật đầu ứng hạ, trong đám người cũng có 3 năm cái phụ nhân ứng thửa các nàng đi qua tuyết trắng phòng. Có này mấy cái phụ nhân đi đầu, những người khác cũng đều sôi nổi tỏ thái độ. Ta đi qua bạch vũ kia tiểu tử phòng, hắn kia trong phòng có cái bàn mấy, còn có kệ sách. Ta đi qua phòng bếp, kia trong phòng bếp tủ chén mặt trên còn có hoa văn lạc. Ta đi qua phòng khách, ta đi qua phòng chất ủi, ta cũng đi qua. Mọi người sôi nổi cho thấy chính mình đều đi qua tuyết trắng ra nơi nào nhìn quá, tuy nói loại cảm giác này làm người rất vô ngữ, bất quá tuyết trắng lại gật gật đầu, tỏ vẻ ra chính mình cảm kích. Giờ phút này tuyết trắng là vô cùng may mắn chính mình ở dọn nhà nhà mới thời điểm mở tiệc chiêu đãi các thôn dân, kể từ đó, nhưng thật ra được đến bọn họ chứng minh. Cái này, cũng liền không lo lắng bạch gia nhà cũ người đang làm cái gì tay chân. Nghe được chúng thôn dân những lời này, bạch gia nhà cũ người một đám sắc mặt đều mau liền tái rồi. Nguyên lai like bọn họ còn nghĩ đem những việc này kéo dài kéo dài, nói như thế nào cũng muốn ở nhà mới từ bên trong quá cái thoải mái năm. Nhưng hiện tại nhưng hảo, đừng nói là ăn tết, ngày mai không chỉ có muốn chuyển nhà, còn phải đề phòng lộng hư thứ gì, nếu không, bọn họ toàn gia còn có thể đến hảo. Bất quá giờ phút này lưu thị nhưng thật ra cái ngoại lệ, nàng tưởng căn bản là không phải chuyển nhà không chuyển nhà sự, nàng trong đầu, hồi tưởng đều là tuyết trắng phía trước nhắc tới, triệu thị tới báo thù nói. Khanh Vân một người xách theo hai xô nước đảo cũng không thành vấn đề, tuyết trắng liền chính mình nắm mã mang theo mọi người đi nhà mình nhà cửa mà làm khanh vân trước đem thủy đưa về cỏ tranh phòng Phùng Nhiên Nhiên cũng đi theo ra tới bất quá cũng không biết có phải hay không được Phùng Thanh Kim phân phó nàng nhưng thật ra không có biểu hiện ra cùng Tuyết Trắng thực thân thiện bộ dáng tới ngược lại chỉ là đối Tuyết Trắng gật gật đầu liền đi theo Phùng Thanh Kim bên người đi ở đám người phía trước Tuyết Trắng cùng Phùng Thanh Kim Phùng Nhiên Nhiên, ba người đi tuất đảng trước mặt hơn nữa Tuyết Trắng bên cạnh một con cao mã nhưng thật ra làm các thôn dân không dám đi phía trước cùng đến thân cận quá. bất quá cũng có tiểu hải tử đi theo ngựa mặt sau, rất là hiếm lạ chạy tới chạy lui, díu dít đến đảo cũng có vài phần náo nhiệt. bạch gia nhà cũ người đi ở trung gian vị trí, đám người mặt sau, đại gia cũng không sợ bọn họ không đi theo, bởi vì phùng thanh kim lên tiếng, nếu là bạch gia nhà cũ người không nghe theo an bài, như vậy liền trực tiếp đuổi ra trường hà thôn. từ thôn trưởng nói ra nói như vậy. Một khi đổi ra trường Hà Thôn, vậy ý nghĩa không phòng ở không mà, thậm chí liền hộ tịch cũng chưa địa phương rơi xuống, kia đã có thể cùng du dân không có gì khác nhau. Bạch Chiếm An tuy rằng bị Tuyết Trăng nói sợ hãi, nhưng ở nghe được Tuyết Trăng nói triệu thị báo thù không tìm thân nhân nói sau, hắn nhưng thật ra bình tĩnh lại vài phần, cho nên lúc này, tự nhiên là dặn dò người trong nhà không cần đi lạc, quan trọng theo sát mới là không có bạch gia nhà cũ người làm nháo. Cũng không có các thôn dân tiến lên hỏi cái này hỏi kia. tuyết trắng nhưng thật ra được cơ hội cùng Phùng Thanh Kim nói chuyện hiếm. Thôn trưởng đại thúc, an tiết trong khoảng thời gian này, trong thôn mặt không ra đi thủ công người nhiều hay không. Vừa nghe tuyết trắng nói, Phùng Thanh Kim đôi mắt lập tức sáng lên, vội hỏi nói, người nhà đầu này hỏi cái này làm cái gì? Có phải hay không lại nghĩ đến cái gì chuyện tốt? Cũng không trách Phùng Thanh Kim sẽ hỏi như vậy, thật sự là tuyết trắng vừa hỏi loại này lời nói. Liền ý nghĩa là muốn tìm người thủ công, này đối với Phùng Thành Kim tới nói, kia chính là thật đánh thật rất tốt sự. Vừa đến An Tết, chân trên triều công địa phương liền ít đi, các thôn dân cũng chỉ có thể miêu đông canh giữ ở trong nhà mặt. Một ngày hai ngày nhưng thật ra còn hảo, nhưng thời gian dài, hơn nữa lại là An Tết, trong thôn mặt liền ít đi không được uống rượu người. Một khi uống nhiều, vấn đề cũng liền nhiều. Đánh tức phụ nhi đánh hải tử còn chưa tính, nhưng trừ bỏ ở nhà đánh ở ngoài. Có chút không rất hợp phó nhân gia thế nhưng còn sẽ đánh nhau. Loại sự tình này, một khi xuất hiện, chính là sẽ làm thôn trưởng rất là đau đầu. Vết thương nhẹ đi, đảo cũng còn hảo, nhưng vừa thấy hồng, liền sẽ càng thêm phiền toái. Như là loại sự tình này, lại nói tiếp cũng không phải trường hà thôn độc hữu, trên cơ bản sở hữu nông thôn đều sẽ xuất hiện. Tuyết trắng hơi hơi mỉm cười, cũng không vòng vo vò, nói thẳng nói, tự nhiên vẫn là tồn băng sự. Nếu là ta kia hầm băng còn có thể dùng, ta tưởng lại tồn một ít băng. Kia cảm tình hảo a. Phùng Thanh Kim vừa nghe, lập tức cười to, ngươi muốn thật còn muốn băng, chúng ta trong thôn người đã có thể không sai biệt lắm đủ dùng. Khác không nói, liền ăn Tết trong khoảng thời gian này, đánh giá là có thể tồn ra không ít tới. Muốn nói tồn băng, nay cũng không phải lần đầu tiên làm. Phùng Thanh Kim vừa mới còn tưởng tuyết trắng có phải hay không muốn để chuyện này, không nghĩ tới thật đúng là Phùng Thanh Kim tự nhiên cao hứng. Phía sau đi theo nguyên bản tò mò đại mã bọn nhỏ vừa nghe lời này, lập tức có hài tử hỏi, thôn trưởng gia gia là muốn đào băng sao? Đào băng? Đó có phải hay không lại có ăn ngon có thể ăn lạc? Tiểu hài tử ý tưởng đơn giản, bất quá lại cũng nhớ rõ một đào băng, liền có ăn ngon. Rốt cuộc năm trước sự, chính là làm cho bọn họ ấn tượng phi thường khắc sâu. Phùng Thanh Kim trong lòng cũng là cao hứng. Năm trước một lần đào băng hành động, không chỉ có làm đại gia qua cái thoải mái năm, còn làm đánh nhau hậu đả sự thiếu không ít. Liên hướng cái này, Phùng Thanh Kim chính là bị huyện Thái Gia khích lệ một phen, thẳng làm Phùng Thanh Kim trong lòng cao hứng đến không được. Bất quá nghe được tiểu Hải tử hỏi chuyện, Phùng Thanh Kim lại không đem nói chết, chuyện này còn không có định đâu, chờ định ra tới, thôn trưởng Gia Gia sẽ tự tìm các ngươi cha mẹ đi nói. Tuyết Trắng cười cười, cũng không phản bác. Chuyện này tuyết trắng là khẳng định phải làm, chỉ là, khi nào làm, như thế nào làm, hiện tại lại không có biện pháp định ra tới. Rốt cuộc, tuyết trắng hiện tại cũng không dám xác định bạch gia nhà cũ người đem chính mình nhà cửa thai hỏa thành bộ răng gì. Cứ việc như thế, tiểu hai tử còn là phi thường hưng phấn đi tìm các gia đại nhân nói tạc băng sự. Mặc kệ thế nào, chuyện này mặc dù là còn không có tin chính xác nhi, nhưng đại gia lại đều đã chờ mong đi lên. Cấp tuyết trắng làm việc, nhưng tuyệt đối không có mệnh thời điểm, chuyện này, đã là đại gia công nhận. Khi nói chuyện, gần như nửa cái thôn người tới tuyết trắng nhà cửa trước, giờ phút này nhà cửa đại môn mở rộng ra, lại không gặp có người ở trong sân đi lại. Bất quá chờ đại gia đến gần, trong phòng bếp nhưng thật ra trước sau ra tới hai bóng người. Kia hai bóng người nhìn lên tới nhiều người như vậy, không khỏi hoảng sợ, nhưng vừa thấy có tuyết trắng cùng thôn trưởng, các nàng hai cái vội vàng đón ra tới. Thôn Trường Hảo, tuyết nha đầu, ngươi đã trở lại. Hai người kia đúng là lưu thị cùng tôn thị, nhìn hai người kia một bên dùng tạp dề sát tay bộ dáng, nghĩ đến hẳn là ở phòng bếp vội vàng. Tuyết trắng gật gật đầu, lại không gọi người, làm cái thỉnh tư thế, trực tiếp thỉnh thôn trưởng vào sân. Đến nơi tuyết trắng chính mình, giờ phút này lại chưa tiến vào, ngược lại là đứng ở cửa vị trí, đối với các thôn dân nói, đối nơi nào quen thuộc người, chia làm một tổ. Sau đó một tổ một tổ tiến bảo. Phiền toái đại gia. Tuyết trắng đã không suy xét cái gì không vấn đề, dù sao viện này mặt, căn bản là không tồn tại cái gì về chính mình đồ vật. Bất quá nàng cũng bổ sung một câu, đó chính là nhị phòng cùng tam phòng phòng không cần xem. Nhị phòng cùng tam phòng về sau có thể hay không ở nơi này, tuyết trắng cũng không quản, chỉ là có một chút là khẳng định, bọn họ hai nhà hiện tại còn ở nơi này. Tự nhiên không thể mạo muội bị một tổ tổ các thôn dân đi vào tùy ý đánh giá. Này đó các thôn dân một cái là vì mười văn tiền vất vả tiền, lại một cái cũng là vì kia đảo băng sự có thể nghĩ đến chính mình ra, cho nên lúc này đối tuyết trắng nói chính là phá lệ nghe theo. Mạnh thị bị bạch hoa biện âng, chờ đến các nàng hai cái đuổi kịp đại bộ đội, đi vào tuyết trắng nhà cửa khi, đã có tam tổ người đều đi theo đi vào nhìn. Tuyết trắng nhưng thật ra không có đi vào. Chỉ là đi theo thôn trưởng cùng nhau đứng ở trong viện nói chuyện. Chương 661 mời lượng ngân phiếu. Lư thị cùng tôn thị đã bưng ghế nhỏ ra tới, còn bưng hai chén nước gấm. Tuy nói này đại trời lạnh ngồi ở trong viện uống nước gấm không quá thích hợp nhì, tuyết trắng lại cũng không so đo. Ngươi, các ngươi sao tùy tiện vào đi a? Mạnh thị vừa đến trước đại môn, lập tức đỏ mắt, các ngươi đều đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Đây là nhà ta. Các ngươi không thể tùy tiện vào phòng đi a Bạch hoa biện cũng nóng nảy, nàng tuy rằng cũng là vừa rồi đến cổng lớn, chính là lại nhìn thấy có người từ nàng trụ trong phòng ra tới. Tuy nói đều là nữ đi, nhưng kia cũng không thể nào nói nổi a Các ngươi làm gì tiến ta nhà ở. Bạch hoa biện nói liền vọt vào sân. Ai ô ô, nguyên lai này nhà ở là ngươi trụ a Từ kia trong phòng ra tới một cái phụ nhân lập tức phiết miệng lắc đầu, rất là lớn tiếng nói. Ta nói trắng ra cánh hoa à, ngươi sao nói cũng là cái chưa xuất các cô nương, liền kia phòng, cho ngươi trụ, thật sự là bệnh ngủ. Ngươi nói ngươi sao liền như vậy lôi thôi đâu. Nhân gia tuyết nhi cô nương trụ thời điểm, kia phòng chính là sạch sẽ, pha lê đều là sắt đến sáng trong. Ngươi nói một chút ngươi lúc này mới trụ đi vào bao lâu thời gian a, đều mau làm ngươi tạo thành heo à. Tuyết trắng tuy rằng chưa tiến vào, bất quá từ đi vào những người đó nói cũng nghe ra tới một ít môn đạo. Bạch vũ cùng liễu Nghị Khang tuy rằng là một người một gian nhà ở, bất quá kia hai tiểu tử vì học tập phương tiện, vẫn luôn là ở cùng một chỗ. Cho nên hai người bọn họ ở cùng một chỗ nhà ở, hiện giờ đã bị bạch bay lên ở. Nguyên nhân vô hắn, chính là bởi vì bên trong có có sáng giá. Lúc trước cấp bạch vũ cùng liễu Nghị Khang mua, tuyết trắng cũng không có toàn bộ mang đi, giữ lại đại bộ phận, tự nhiên là lưu tại kia trong phòng. Mà bạch gia nhà cũ người lại một lòng muốn làm này đại tôn tử đọc đi khoa cử, cho nên kia nhà ở, vô luận ai không đồng ý, đều là không có biện pháp phản kháng sự. Đến nỗi dư lại tới kia một gian nhà ở, còn lại là cho bạch chiếm trí, cũng chỉ là bởi vì kia trong phòng cũng có giá. Nguyên bản cấp quách bình phòng, ở bạch dung cùng mạnh thị. Tuyết trắng phòng bởi vì có có thể chiếu thấy toàn thân gương, cùng với đẹp tủ quần áo nguyên nhân, liền che lấp cụm ly phân cho bạch hoa biện. Đến nỗi đại phòng bạch chiếm an cùng lưu thị, bởi vì cho chính mình tiểu nhi tử tranh thủ một gian chính phòng quan hệ, bọn họ cũng liền mang theo mây trắng, ở tại lạc nương nguyên lai trụ nhà ở. Không thể không nói, tưởng tượng đến chính mình phòng thế nhưng bị bạch hoa biện ở, tuyết trắng từ trong lòng cảm thấy ghê tởm. Bất quá tưởng tượng đến cấp bạch hoa biện trụ, tổng hảo quá bị bạch gia nhà cũ nam tử cùng lao nhân trụ cường, tuyết trắng lúc này mới không có biểu hiện đến quá rõ ràng. Nhưng này phụ nhân một phen lời nói, lại là làm tuyết trắng sắc mặt nháy mắt đen xuống dưới. Phùng nghiên nghiên nhưng thật ra không nói thêm cái gì, lập tức đi hướng phùng thanh kim, đứng ở phùng thanh kim cùng tuyết trắng trung gian. lư thị vừa thấy, vội vàng lại dọn cái ghế nhỏ qua đi, phùng nghiên nghiên cũng liền trực tiếp ngồi ở tuyết trắng bên người. Ở ngồi xuống sau, tuyết trắng liền nghe phùng nghiên nghiên rất nhỏ thanh đối chính mình nói, người kia nhà ở không như thế nào bị động, tuy nói là rối loạn điểm nhi. Lại không gặp cái gì đặc biệt dơ địa phương Kia thím chính là khí bất quá Cho nên mới cố ý như vậy nói Nghe xong phùng nghiên nghiên nói Tuyết trắng không khỏi nhẹ nhàng thở ra Nàng thật đúng là lo lắng cho mình nhà Ở bị người đạp hư thành heo ba Chính mình trụ phòng Lại bị người ta nói thành là dáng vẻ kia Bạch hoa biện sắc mặt nháy mắt trở nên đỏ bừng một mảnh Rồi lại tức giận đến không được Rất muốn nói cái gì đó lời nói phản bác một chút Ai ngờ lại bị bạch chiếm an ngăn cản Đại ca, ngươi làm gì ngăn đón ta a? Bạch hoa biện nóng nảy, lập tức chất vấn nói. Chỉ thấy bạch chiếm an cho mày, đệ thấp thanh âm nói, cánh hoa, ngươi hiện tại nhịn một chút, không cần cùng những cái đó vô tri phụ nhân khắc khẩu. Vô tri phụ nhân, chỉ này bốn chữ, liền làm bạch cánh hoa nháy mắt bình tĩnh lại. Đúng vậy, nàng chính là bị trong nhà mặt giáo dưỡng đến phi thường tốt cô nương, kia ở toàn bộ trường Hà Thôn đều là nhất xuất chúng tồn tại. Nàng chính là phải gả đến gia đình giàu có đương thiếu nãi nãi, như thế nào có thể tự hạ thân phận cùng những cái đó vô chi phụ nhân lý luận đâu. Nghĩ tới điểm này, bạch hoa biện thế nhưng thật sự không có lại mở miệng, chỉ là nhếch môi, rất là âm ngoan trừng mắt vừa mới nói chính mình nói bậy phụ nhân. Hừ, làm ngươi nói, chờ ta làm thiếu nãi nãi, chuyện thứ nhất chính là làm người sẽ lạ ngươi miệng. Bạch hoa biện trong lòng nghĩ muốn như thế nào đi trừng phạt nói chính mình nói bậy người lại không chú ý tới một bên Tuyết Trắng đã đem tầm mắt dừng ở nàng trên người. Những mày, ánh mắt thâm trầm, Tuyết Trắng từ Bạch Hoa Biện trong tầm mắt, đã đã nhìn ra cái gì? Lại xem một cái Bạch Hoa Biện trừng mắt kia phụ nhân, Tuyết Trắng chỉ là nghi sơ hạ, liền đứng lên, trực tiếp đi hướng Bạch Hoa Biện, đem nàng nhìn về phía kia phụ nhân tầm mắt chạn. Ngươi làm gì? Bạch Hoa Biện thực không cao hứng Tuyết Trắng ngăn trở chính mình tầm mắt, lập tức chất vấn lên. Tuy nói mọi người đều là một cái trong thôn ở, nhưng kia phụ nhân vừa mới ra tới thời điểm là đi theo bị người mặt sau ra tới, đứng ở trong viện sau, lại là đưa lưng về phía chính mình. Bạch hoa Biện căn bản là không thấy rõ người nọ rốt cuộc là ai. Liên ở người nọ muốn xoay người, chính mình liền sắp nhìn đến chính mặc khi, tuyết trắng lại cấp trạn. Bạch hoa Biện ngày thường nhưng đều là dựa theo thiên kim tiểu thư phương thức dưỡng, ngày thường mặc dù là xuất hiện ở trong thôn kia cũng đều là mắt nhìn thẳng đi tới, hoàn toàn không đem trong thôn người để vào mắt. Cho nên, lúc này nàng không thấy người nọ chính mặt, căn bản là không biết đối phương rốt cuộc là trong thôn nhà ai tức phụ nhi. Ta không làm cái gì. Tuyết trắng lạnh lùng cười, ta chỉ là nghĩ tới tới hỏi một chút ngươi, ta trong phòng đẻ ở giường đất quẩy nhất phía dưới kia trương 10 lượng bạc ngân phiếu, ngươi lấy không lấy đi. Cái gì 10 lượng ngân phiếu? Bạch hoa biện sửng sốt, bật thốt lên nói ta không biết có cái gì ngân phiếu a. Ngươi không biết. Tuyết trắng trên mặt cũng lộ ra vài phần ngoài ý muốn thần sắc, xoay người, đối với mọi người nói, các vị thẩm thẩm bán nương, phiền toái các ngươi đi ta kia trong phòng nhìn một cái, nhìn một cái nhất phía dưới địa phương có phải hay không có trương mười lượng ngân phiếu. Kia chính là ta tổn hảo chút thời gian bạc, vì chính là chuyên môn cấp lần này tác bằng công nhân nhóm nấu cơm thức ăn tiền a. Nói Huyết trắng trên mặt lộ ra lại là lo lắng lại là vội vàng biểu tình. Đại gia vừa nghe kia 10 lượng bạc là cho tạc băng người chuẩn bị thức ăn tiền, một đám lập tức thay đổi sắc mặt. 10 lượng bạc, kia chính là thật lớn một số tiền. Từ giờ trở đi, liền tính là vẫn luôn tạc băng đến khai hóa thời điểm, kia cũng không nhiều ít thiên, nhiều thế này thiên lý, liền trong thôn những người này, lại như thế nào ăn, cũng ăn không hết 10 lượng bạc thức ăn tiền A. Nhưng tuyết trắng nếu nói là thức ăn tiền, đó chính là cần thiết chiếu 10 lượng bạc hoa. 10 lượng bạc, tâm tắc, kia đến là ăn nhiều ít thứ tốt ta. Mọi người đầu góc cũng đều không phải buồn, vừa truyền niệm, liền lập tức minh bạch này 10 lượng bạc sẽ cho nhà mình mang đến nhiều ít chỗ tốt. Chương 662 để hiếu kính tiền. Cho nên cũng không đợi tuyết trắng lại phân phó, bọn họ vội vàng đều hướng tới trong phòng đi đến, mà đi phương hướng, tự nhiên chính là tuyết trắng phòng mắt nhìn thật nhiều người đều đi vào, đặc biệt là còn đi vào vài cái nam nhân. Bạch Hoa Biện lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lập tức thét to, các ngươi đừng nghe Tuyết Trắng nói hiệu nói vượng, ta kia trong phòng căn bản là không ngân phiếu, ta phiên vài biến, không chỉ có không có ngân phiếu, thậm chí liền cái tiền đồng đều không có. Bạch Hoa Biện đột nhiên thét chói tai, Tuyết Trắng lỗ tai không khỏi bị kích thích đến có chút phát đau, moi moi lỗ tai, trực tiếp từ Bạch Hoa Biện bên người tránh ra. Trên mặt như cũng là thực đau lòng thực lo lắng biểu tình, nhưng tâm lý lại là cười lạnh ra tiếng, vô nghĩa, tự nhiên là liền cái tiền đồng đều không có. Ta lúc trước chính là chạy đi, không đem bạc cùng đáng giá ngoạn ý nhi đều mang đi, chẳng lẽ chờ tao tạc sao? Tuy nói lúc trước đi thời điểm, tuyết trắng cũng không có nghĩ đến nhà cũ người cũng dám như vậy trắng trợn táo bạo trụ tiến chính mình nhà cửa, bất quá nàng cũng nghĩ đến, chính mình người một nhà, nhị phòng cùng tam phòng hai nhà người. Thời gian dài không lộ mặt, lại liên hệ không thượng sau, Bạch gia nhà cũ người khẳng định sẽ có điều hành động, cho nên mới sẽ đem đáng giá đồ vật đều mang đi. Bất quá lúc ấy lại muốn tê mỏi những cái đó tới tìm chính mình phủ nha người, nàng lại không thể đem trong phòng dọn đến sạch sẽ, cho nên liền để lại một ít đệm chăn cùng quần áo, cùng với một ít buồn, thoạt nhìn cùng bình thường sinh hoạt không có nhiều ít khác nhau. Kia một hồi họa thai cuối cùng là đi qua, nhưng tuyết trắng càng thêm minh bạch Chính mình lưu tại trong nhà mấy thứ này, trừ bỏ ra cụ ngoại, mặt khác sợ là giống nhau đều không thể dùng. Mà vài thứ kia, chính mình liền tính là yêu cầu bạch gia nhà cũ bồi thường, bọn họ cũng sẽ lấy các loại lấy cớ tới thoái thác. Không mấy ngày liền ăn tết, tuyết trắng thật sự không nghĩ lại cùng bọn họ cái cỏ. Bất quá, không cái cỏ, lại không đại biểu như vậy buông tha bọn họ. kia có lẽ có 10 lượng ngân phiếu, liền tính là vì chính mình đòi lại chút công bằng hảo. Thực mau vào nhà tìm ngân phiếu người phải kết luận, kia trong phòng, đừng nói là ngân phiếu, thật đúng là chính là liền cái tiền đồng đều không có. Lúc này bạch hoa biện đã cấp khóc, không được kêu nàng không có thấy kia ngân phiếu, nhưng các thôn dân lại không một cái tin tưởng. Mạnh thị cũng gân cổ lên chửi bậy, nhưng cuối cùng lại bị bạch chiếm an một câu cấp giống đi trở về. Bạch chiếm an bùng nổ, làm mạnh thị cùng bạch hoa biện cũng chưa lại mở miệng chửi bậy. Bất quá lại cũng làm tuyết trắng cùng những người khác hoảng sợ. Tuyết trắng, người ra ra mãi mãi bọn họ dọn tiến vào thời điểm, cũng đã đem viện này mặt đều kiểm tra rồi một lần, căn bản chưa thấy được nửa văn tiền, người kia mười lượng ngân phiếu, căn bản chính là ngươi nói bậy, đúng hay không? Đối mặt bạch chiếm an chất vấn, tuyết trắng trong lòng một bên cười một bên gật đầu, nhưng mặt ngoài lại rất là ủy khuất lắc đầu, ta không có nói bậy, kia thật là ta tồn xuống dưới. Hừ! Ngươi mua lớn như vậy tòa nhà, còn mua như vậy nhiều đất hoang, tùy tiện nào giống nhau đều không ngừng 10 lượng 8 lượng, ngươi còn sẽ lộng cái 10 lượng ngân phiếu tồn lên. Không cảm thấy là vẽ rắn thêm chân sao? Vẽ rắn thêm chân, làm điều thừa a. Tuyết trắng ở trong lòng mặt, thật là không nhìn xuống, vì bạch chiếm an suy đoán điểm cai tán. Con đừng nói, nàng thật đúng là không kia nhàn tâm, đem 10 lượng bạc đổi thành ngân phiếu. Bất quá kia thì thế nào đâu? Này 10 lượng ngân phiếu, chính mình thật đúng là liền lại định rồi. Bạch Đại Tú Tài, ngươi lời này nói được có thất bất công. Ta sao liền không thể lộng cái 10 lượng ngân phiếu tồn tại trong nhà mặt. Ta đều nói, đó là ta cố ý vì cấp tạc băng công nhân nhóm chuẩn bị thức ăn tiền. Ta liền sợ đến lúc đó ta trong tay bạc không đủ dùng, lại không có tiền cho đại gia lộng cơm ăn, cho nên mới lộng cái 10 lượng ngân phiếu, cứ như vậy, không chỉ có dễ dàng bảo tồn còn có thể hữu hiệu không chế ta không loạn hoa đi ra ngoài. Tuyết trắng leo một chút khỏe mắt, sau đó quay đầu đối chúng thôn dân nói, các vị các trưởng bối, bạc cùng ngân phiếu, các ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ngân phiếu càng dễ dàng bảo tồn, cũng càng không dễ dàng bị hoa đi ra ngoài. Đúng vậy, thật đúng là như vậy. Ta nghe nói dùng ngân phiếu đến đi trước tiền trang thay đổi bạc ra tới, sau đó lại hoa bạc. Ta nếu là có ngân phiếu à, chỉ cần là có thể không hoa tiền. Ta khẳng định đều không mang theo động kia ngân phiếu hạ. Có tuyết trắng người tốt, lập tức phụ hòa lên. Có một cái phụ hòa, tự nhiên liền có cái thứ hai, cái thứ ba. Tuy rằng mọi người đều không có gặp qua ngân phiếu, bất quá lại không đại biểu không thể lý giải. Cứ như vậy, mọi người đều là một mảnh đảo đứng ở tuyết trắng này một phương, thẳng làm bạch chiếm an sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Phùng thanh kim tuy rằng cũng trướng mắt bạch ra nhà cũ người hành vi cách làm lại cũng không thể không cố kỵ một chút bạch ra kia hai cái tú tài công, cho nên lúc này hắn liền đứng lên, đánh lên giảng hòa. Hảo hảo, mọi người đều kiểm tra qua trong phòng gia cụ đi. Quay đầu lại tuyết trắng gì thời điểm yêu cầu hỗ trợ, các ngươi đều nhớ rõ ra tới làm chứng minh. Nghe xong phùng thanh kim nói, tuyết trắng gật gật đầu, đúng vậy, đại gia ngày mai sáng sớm đều lại đây giúp ta thu thập nhà ở A. Còn có, ta còn phải yêu cầu củi. Nhà ai có thời gian có thể lại đây hỗ trợ, ta đều sẽ cho các ngươi tiền công. Như vậy, chờ hạ đại gia cùng ta đi ra ngoài, ta đem ngày mai phân công nói một chút. Vừa nghe nói có tiền công lấy, đại gia tự nhiên đều là mừng rỡ lại đây hỗ trợ, sôi nổi tỏ vẻ muốn lại đây. Phùng Thanh Kim thấy mọi người đều biểu thái, lại lần nữa vô vô tay, tiếp tục nói, còn có chính là, về kia mởi lượng ngân phiếu sự. Nhắc tới ngân phiếu sự. Đại gia lực chú ý nháy mắt chuyển rời đến phùng thanh kim trên người Bị các thôn dân như vậy chú ý Phùng thanh kim nhiều ít cũng có chút nhì xấu hổ Đặc biệt là tưởng tượng đến chính mình sắp muốn nói nói Càng là xấu hổ đến hận không thể trực tiếp chạy lấy người mặc kệ này xạp chuyện này Khu khu, cái kia, tuyết trắng à Ai có thể chứng minh ngươi kia ngăn tủ phía dưới tồn mười lượng ngân phiếu Nếu có nhân chứng minh nói Như vậy, chuyện này chúng ta phải hảo hảo nói nói nếu không ai có thể chứng minh, kia chuyện này đã có thể không thể nhưng người một người nói, Phùng Thanh Kim thẳng lăng lăng nhìn Tuyết Trắng, như vậy đã biểu lộ hắn ở nhắc nhở Tuyết Trắng không cần quá sâu truy cứu. Tuyết Trắng nhưng thật ra xem đã hiểu hắn ý tứ, chỉ là tưởng tượng đến chính mình phòng ở bị nhà cũ những cái đó hỗn đản ở thời gian dài như vậy, nàng liền cảm thấy trong lòng nín thở. Cần phải nói chứng nhân, nàng thật đúng là tìm không thấy cái gì chứng nhân. đang ở Tuyết Trắng buồn bực thời điểm. Liền nghe các thôn dân gào lên, nói đơn giản đều là hướng về tuyết trắng nói: "Thôn trưởng, ngươi lời này nói liền không đúng rồi, nhà ai tàng tiền còn tìm cái chứng nhân nhìn a? Cũng không phải là, nhà ai tàng tiền đều hận không thể khắp thiên hạ người cũng chỉ có chính mình một người biết. Này nếu là có chứng nhân ở, quay đầu lại vạn nhất tiền không thấy, này tính ai a?" Theo các thôn dân phản bác, Phùng Thanh Kim mặt có chút không nhịn được. Hắn nơi nào không biết như vậy đạo lý, chính là Hắn cũng không thể tất cả đều thiên hướng Tuyết Trăng a. Bạch gia nhà cũ nói như thế nào đều có hai cái tú tài công, đặc biệt là cái kia Bạch chiếm Trí, chí, kia chính là trong thị trấn năm nay duy nhất tú tài công, ai cũng bảo không chuẩn hắn có thể hay không lại thi đầu. Tuyết Trăng thấy Phùng Thanh Kim biểu tình mang theo thực rõ ràng khó xử, nàng cũng liền đoán được Phùng Thanh Kim khẳng định là ở vì Bạch gia nhà cũ hai cái tú tài ở do dự. Nghĩ đến Phùng Thanh Kim nói chính mình ra trợ giúp thật là không biết Bất công sự cũng không thiếu đã làm, tả hữu cũng không kém này một kiện, tuyết trắng liền chủ động đã mở miệng. Mọi người đều lặng lặng, nghe ta nói. Tuyết trắng thanh thanh giọng nói, chờ đến mọi người đều an tĩnh lại, lúc này mới nói, ta cảm thấy thôn trưởng nói đúng, ta không chứng nhân chứng minh ta ẩn giấu ngân phiếu, chuyện này muốn thật tra lên, thật đúng là không dễ dàng. Như vậy hảo, ta kêu mời lượng bạc. Liền tính là thế bạch chiếm tề cùng bạch chiếm tài hai anh em giao an tiết cho bọn hắn cha mẹ hiếu kính tiền. Lư thị, tôn thị, các ngươi nam nhân hiện tại không ở nhà, chuyện này, các ngươi hai cái có thể hay không định ra tới. Lư thị cùng tôn thị như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ bị điểm danh, hơn nữa vẫn là bị tuyết trắng chỉ tên nói họ điểm danh, trong lúc nhất thời không khỏi ngây ngẩn cả người. Bất quá phục hồi tinh thần lại sau, các nàng hai cái cũng không hẽ răng. Loại sự tình này, đặc biệt vẫn là làm trò cha mẹ chồng mặt nhi, các nàng hai cái thật đúng là định không xuống dưới. Cũng may tuyết trắng cũng không trông cậy vào các nàng hai cái có thể định ra tới, đừng nói bạch chiếm tề cùng bạch chiếm tài lúc này không ở nhà, liền tính bọn họ ở nhà, chuyện này bọn họ cũng định chót xuống dưới. Rốt cuộc, bạch gia nhà cũ người chính là thật sự không được đến kia mười lượng bạc ngân phiếu. Quả nhiên, không đợi lưu thị cùng tôn thị mở miệng, Liền nghe Mạnh Thị gân cổ lên hô không được. Ta không đồng ý. Chúng ta không lấy cái gì mời lượng ngân phiếu, bằng gì liền để lão nhị cùng lão tam cho chúng ta hiếu kính tiền. Không được. Tuyệt đối không được. Mạnh Thị nói, túng hạ Bạch Dũng tay háo. Bạch Dũng sừng sốt, phục hồi tinh thần lại, vừa thấy Mạnh Thị cho chính mình đưa mắt ra hiệu, hắn cũng chỉ cứng quá ra đầu nói, đúng vậy, tuyết nha đầu à, chúng ta thật không lấy kia mời lượng ngân phiếu, hơn nữa. Ngươi nhị thúc cùng ngươi tam thúc cho ta cùng ngươi lại hiếu kính tiền, cũng không nên là như vậy cái để pháp. Ngươi thiếu ở nơi đó cùng ta làm thân thích. Bạch chiêm tề cùng bạch chiêm tài bất quá chính là ở tại ta nơi này khách thuê, bọn họ đều là hoa bạc thuê ta phòng ở lúc này ta nói để cho các ngươi hiếu kính tiền, kia đều không phải bạch để. Quay đầu lại ta đều là muốn từ bọn họ tiền thuê nhà thu hồi tới. Tuyết trắng hừ một tiếng, lại đối tôn thị cùng lưu thị nói đến phiếu. Bạch Tôn Thị, Bạch Lư Thị, các ngươi hai nhà nằm trước thiếu ta phòng phí, một nhà còn kém ba lượng nửa bạc, lại tính thượng này mười lượng, một nhà chính là thiếu ta tám lượng nửa bạc. Nếu không nghĩ hơn nữa này mười lượng bạc nói, liền chạy nhanh đem phía trước ba lượng nửa trả lại cho ta, sau đó các ngươi đi theo các ngươi bạch gia nhà cũ người đều từ ta viện này cút đi, về sau đều đừng vào được, nghe hiểu chưa? Này một phen lời thoại trong kịch tuyết nói kêu kêu một cái không khách khí. Nghe Tôn thị cùng Lư thị đều trắng sắc mặt. Bất quá Tôn thị phản ứng hiển nhiên càng mau một ít, lập tức ngồi quỳ trên mặt đất, khóc hô: "Tuyết trắng a, ngươi, ngươi cũng không thể làm như vậy a. Nhà của chúng ta hiện tại liền dư lại trên dưới 100 tới cái tiền đồng, còn trông cậy vào điểm này nhi tiền đồng ăn Tết đâu a. Chúng ta là thật còn không thượng a." Lư thị đột nhiên kêu khóc càng là đem Tôn thị hoảng sợ, bất quá đương Tôn thị nhìn đến Lư thị dùng khăn chống đỡ mặt, Đối với chính mình đưa mắt ra hiệu sau, tôn thị cũng lập tức phản ứng lại đây, cũng thình thịch một tiếng ngồi quỳ trên mặt đất khóc lên. Chương 663 ta không cần ngồi sổm nhà giam. Muốn nói kêu khóc loại sự tình này, lư thị là khẳng định làm không được, bất quá giống nàng như vậy ngồi quỳ trên mặt đất, một bên nhẹ giọng khóc, một bên nghẹn ngào nói trong nhà khó khăn bộ dáng ngược lại càng thêm làm người đau lòng. Tuyết trắng nhìn đến này nhị vị yêu thương chính mình thím ngồi quỳ trên mặt đất. Nàng trong lòng cũng thực không thoải mái, nhưng vẫn là lạnh mặt, đối bạch ra nhà cũ người ta nói nói, vì, nhà các ngươi sự, có hay không bạc ta mặc kệ. Bất quá, bọn họ thiếu ta phòng phí sự lại là ván đã đóng thuyền, không đổi được. Bằng không các ngươi đem bọn họ thiếu ta phòng phí, tổng cộng 7 lượng bạc, sau đó đem bọn họ đều mang đi. Kia 10 lượng ngân phiếu, ta có thể phong khoáng kỳ hạn, tha cho ngươi nhóm nửa năm trong vòng trả lại cho ta. Bằng không... Chúng ta hiện tại liền đi trấn trên, tìm huyện thái gia Bình phân xử. Đầu tiên là 10 lượng ngân phiếu, hiện tại lại ra tới cái 7 lượng bạc phòng phí, Bạch gia nhà cũ người sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nguyên bản còn trang mềm yếu mạnh thị nao một giọng nói, bùng một tiếng ngồi ở trên mặt đất, lại là chụp đùi lại là chụp mà khóc hô, ai u ta ông trời a, đây là không cho nhà của chúng ta người sống a. Lại là 10 lượng ngân phiếu lại là 7 lượng bạc, đây là muốn bức tử chúng ta toàn gia a. Phùng Thanh Kim cũng không nghĩ tới sự tình thế nhưng sẽ phát triển đến này một bước. Ngày thường nhìn Bạch Gia Nhị phòng cùng Tam phòng cùng Tuyết Trắng ở chung đến khá tốt. Nào từng tưởng nơi này thế nhưng còn có như vậy một tầng tới. Tả Hưu nghĩ nghĩ, Phùng Thanh Kim cảm thấy việc này không thể như vậy phát triển đi xuống. Đang muốn mở miệng, ai ngờ lại cảm giác được có người tốn chính mình tay háo. Quay đầu lại vừa thấy, thế nhưng thấy được chính mình khuê nữ đối với chính mình hơi hơi lắc lắc đầu. Thanh em không lớn không nhỏ nói. Cha, nhân gia thiếu nợ thì trả tiền, đây đều là đứng đắn sự, liền tính là nháo đến phủ nhà, Tiêu huyện Thái gia cũng đều sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Bất quá, nói đến cùng, bạch gia nhị thúc cùng tam thúc hai phòng tuy nói là từ bạch gia nhà cũ phân ra tới, nhưng đánh xương cốt hợp với gân, rốt cuộc là người một nhà. Bọn họ người một nhà thừa nhận người một nhà nợ nần, cũng coi như là gia sự, chỉ cần không nháo khác người, ngài vẫn là đừng hỏi nhiều. Vạn nhất thật chọc giận tuyết trắng nha đầu này, vạn nhất nàng đem ngài cũng bẩm báo quan phủ đi, quay đầu lại đối ngài thanh danh nhưng không tốt. Phùng thanh kim một ngốc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình khuê nữ thế nhưng sẽ nói nói như vậy. Lời này như thế nào nghe, giống như đều không phải đứng ở tuyết trắng bên người nói đâu. Bất quá phùng thanh kim cũng minh bạch, này liên lụy đến bạc vấn đề, nếu nhau đến phủ nha nói, huyệt thái gia khẳng định là sẽ đứng ở tuyết trắng kia một mặt. Rốt cuộc nhân ra thu bạc là bình thường. Nghĩ đến đây, Phùng Thanh Kim gật gật đầu, sau này lui một bước, thực hiện nhiên, hắn nói rõ thái độ, sẽ không trộn lẫn đến chuyện này bên trong. Phùng Nghiên nghiên lời này nhưng không có có người ý tứ, bên cạnh một ít thôn dân nghe thấy được, cũng đều theo bản năng chiều mặt sau lui một bước. Đây chính là dính bạc sự, tính gột cả hai phía thêm cùng nhau, kia chính là 17 lượng bạc, này vô luận đặt ở nhà ai, kia đều là đã nhiều năm chi phí sinh hoạt hơn nữa bạch gia nhà cũ hành vi phong cách này nếu là không cẩn thận dính biên nhi quay đầu lại không chừng sẽ nháo thành cái dạng gì tuy nói mười lượng bạc làm thức ăn tiền là rất làm nhân tâm động nhớ thương nhưng là nếu này số tiền biến thành làm bạch gia nhà cũ người dính bao lại ngoạn ý nhi nói kia đã có thể không ai nguyện ý hướng lên chiến đấu tuyết trắng cũng không xem phùng nhiên nhiên bất quá trong mắt chợt lóe mà qua ý cười cũng đã thuyết minh nàng giờ phút này tâm tình được rồi Chuyển nhà sự nói chuẩn, hiện tại liền kém này 17 lượng bạc sự, các ngươi cả gia đình chạy nhanh thương lượng, thương lượng hảo, ta hảo tẩu, ta nhưng không ở nơi này ảnh hưởng các ngươi chuyển nhà. Tuyết Trắng nói, hướng tới cổng lớn đi rồi hai bước, cuối cùng ngừng ở đại môn bên cạnh, liền dựa vào trên cửa lớn, một bộ có chút không kiên nhẫn bộ dáng. Thôn dân bên trong có phản ứng mò, vừa thấy Tuyết Trắng này động tác, lập tức phụ hòa nói, đúng vậy, các ngươi chạy nhanh tưởng đi vừa lúc chúng ta này sẽ là người nhiều, đều ở chỗ này chờ, cũng coi như là đường chứng nhân. Có người đi đầu, những người khác cũng đều thực mò phụ họa đi lên. Hiện tại đại gia nhưng đều chờ từ tuyết trắng nơi đó kiếm điểm nhi dọn băng tiền công, tự nhiên là toàn bộ đều đầu ở tuyết trắng này một phương. Bị các thôn dân một thúc dục mạnh thị cũng nốc, trong lúc nhất thời cũng đã quên kêu khóc, chỉ là ngồi dưới đất, kinh tủng nhìn đại gia một bên hướng cửa đi, một bên thúc dục hình ảnh. Nương, Ta, ta thật không lấy kia mười lượng ngân phiếu, ta thật không có. Bạch hoa biện giờ phút này nơi nào còn có thể lo lắng bảy lượng bạc phòng phí sự, nàng hiện tại cũng chỉ có một cái ý tưởng, nhất định phải đem chính mình từ mười lượng ngân phiếu sự tình trích ra tới, bằng không này đối với chính mình sinh ra bao lớn ảnh hưởng a? Ai ngờ bạch hoa biện khóc lóc nói như vậy một câu, lại làm tuyết trắng ánh mắt sáng lên, ngay sau đó dùng lười biếng ngự khi nói, ta nói trắng ra cánh hoa a. Việc này cũng không phải là ngươi nói không lấy liền không lấy. Ta kêu phòng, ta trụ thời điểm, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa người dám tùy tùy tiện tiện đi vào. Lúc trước ta đi thời điểm cũng là suốt ruột, không thu thập đến như vậy sạch sẽ. Lúc này ta đã trở về, ngân phiếu không có, kia trừ bỏ ngươi bên ngoài, chẳng lẽ kia nhà ở còn có người khác đi vào. Ta, ta bạch hoa biển vốn dĩ liền khóc đến lợi hại, vừa nghe tuyết trắng nói, lại tức lại cớp, một chương miệng. Thế nhưng không có thể nói ra một câu hoàn chỉnh nói ra tới. Tuyết trắng cũng không cho nàng hồi sức cơ hội, lập tức còn nói thêm, ngươi nếu có thể nói ra ai tiến ngươi kia nhà ở, kia chúng ta liền đi hỏi một chút người nọ, có hay không nhìn thấy mười lượng ngân phiếu. Dù sao hôm nay việc này, nhà các ngươi cần thiết đến cho ta cái công đạo, nếu không chúng ta liền đi phủ nha đi một chuyến đi. Ta nghe nói phủ nha bên trong vào người, chỉ cần là bị cáo, vô luận có tội không tội đều sẽ trước ném nhà giam bên trong ngồi sổn một ngồi sổn. Quay đầu lại chờ huyện Thái Gia có công phu, lại đem người trảo ra tới thẩm vấn. Này tất nhất, huyện Thái Gia phòng trừng cũng rất vội, phòng trừng chờ vội xong rồi, sao cũng đến là năm sau sự. Muốn tiên tiến nhà giam bên trong ngồi sổn một ngồi sổn. Lời này làm bạch hoa biện cả người chợt lạnh. Tuy rằng nàng không đi qua nhà giam, nhưng nghe cũng nghe nói qua kia không phải cái gì hảo địa phương. Tưởng tượng đến chính mình muốn vào loại địa phương kia, liền tính là huyện Thái Gia nhìn rõ mọi việc, có thể phóng chính mình ra tới, kia chính mình trên người cũng trên lưng vết nhơ à. Một khi có vết nhơ, kia còn có nhà ai gia đình giàu có có thể nguyện ý cưới chính mình à. Bạch Hoa Biện càng nghĩ càng cảm thấy việc này không thể như vậy làm, một xuất ruột cũng không dành lo khóc, một phen lôi kéo mạnh thị tay hào nói, Nương, ta không cần đi phủ nhà, ta không cần tiến nhà giam. Ta nếu là đi kia địa phương, ta về sau liền đều hủy hoại. Nương, ta không thể đi a. Bị bạch hoa biển như vậy một cầu, mạnh thị cũng phục hồi tinh thần lại. Nàng chính là đem bạch hoa biển trở thành là quý tiểu thư giống nhau dưỡng, vì chính là có thể gả đến cái hảo nhà chồng đi. Này nếu là thanh danh hủy hoại, nhưng cái gì đều không có. Tưởng tượng đến nơi đây, mạnh thị thế nhưng một lăn long lóc, trực tiếp từ trên mặt đất bò lên. Chương 664 thu sau lại tiếp tục. Liên ở mọi người đều cho rằng Mạnh thị sẽ đi khó xử tuyết trắng khi, lại thấy Mạnh thị trực tiếp vọt tới Lư thị cùng Tôn thị trước mặt, phất tay chính là hai cái miệng, Tôn thị, Lư thị, một người ăn lập tức. Các ngươi hai cái không biết xấu hổ ước hóa, chúng ta lão Bạch gia sao liền chiêu tiến vào các ngươi này hai cái không biết xấu hổ ngoạn ý nhi. Nói, kia mười lượng ngân phiếu có phải hay không các ngươi lấy đi? Mạnh thị đột nhiên đem đầu mâu chỉ hướng về phía lư thị cùng tôn thị, như thế làm tuyết trắng không nghĩ tới, vừa thấy hai vị thím bị đánh, nàng trong lòng quýnh lên, lập tức quát to. Mạnh thị, ngươi là muốn giết người không để lại dấu vết sao. Thiếu ở nơi đó giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Ta ngân phiếu là đặt ở ta trong phòng, các nàng hai gì thời điểm tiến ta kia trong phòng đi. Ngươi cho ta liệt ra cái chứng cứ tới. Bằng không thiếu ở chúng ta trước mặt biểu diễn khổ nhục kế. Bị tuyết trắng như vậy một đều, mọi người đều phục hồi tinh thần lại, sôi nổi chỉ trích Mạnh Thị là cái chỉ biết khi dễ con dâu ác bà bà. Mạnh Thị không nghĩ tới mục đích của chính mình bị tuyết trắng phát hiện, lại bị các thôn dân sôi nổi chỉ trích, nàng trên mặt đương nhiên không nhịn được, lập tức bóp eo mắng to nói, nhà ta con dâu, ta cái này đương bà bà sao mắng sao đánh, kia đều là chúng ta lão bạch gia sự, cùng các ngươi có gì quan hệ. Con dâu cưới trở về chính là làm châu làm ngựa, đừng đem các người một đám đều trích đi ra ngoài, nhà ai đều không sạch sẽ. Nguyên bản mọi người đều chỉ là chỉ trích mạnh thị khi dễ con dâu không đúng, nhưng vừa nghe mạnh thị lời này, đại gia sắc mặt rất khó coi. Đặc biệt là trong thôn mặt kia mấy cái nguyên bản liền rất lợi hại phụ nhân, lập tức chỉ vào mạnh thị mắng to lên. Bạch mạnh thị, ngươi thiếu đem chậu phân hướng nhà người khắc gấu, đánh dám ngươi nhìn người khác, kỳ thật chính là ngươi phóng. đúng vậy, bạch mạnh thị. Chúng ta trong thôn nhà ai không biết ngươi là cái ác bà bà a Ngươi nếu không phải ác bà bà, ngươi đứa con này nhóm có thể một đám đều nói ra phân ra. Cũng chính là bạch lão đại khiêng trưởng tử tên tuổi, không có biện pháp phân ra, bằng không a bọn họ một nhà cũng đã sớm đi chấn trên quá ngừng nghỉ nhật tử đi. Đại gia ngươi một câu ta một câu, hoàn toàn chưa cho mạnh thị nói nữa cơ hội, này nhưng đem mạnh thị tức giận đến đỏ mắt. Dương tay liền phải hướng tới những cái đó chửi bậy nàng phụ nhân nhóm tiến lên. Nông thôn phụ nhân nhóm đều không phải nhà ấm tiểu hoa nhi, lúc này tự nhiên là càng không sợ mạnh thị, đặc biệt các nàng vẫn là vài cá nhân. Mắt thấy một hồi xé rách liền phải bắt đầu rồi, phùng thanh kim rốt cuộc nhịn không được, quát lớn, đều cho ta dừng tay. Đều làm gì a tất nhất, thế nào cũng phải nháo suốt quan tư ra tới, đem các ngươi đều đưa đến phủ nhà đi mới cao hương a Thôn trưởng lên tiếng, còn nhắc tới phủ nha, mọi người vội vàng rỗi tay ngăn đón, lúc này mới làm hai bên dừng tay, bất quá đều giận chứng mắt mạnh thị, hận không thể dùng ánh mắt giết đối phương. Bị bạch dũng ngăn lại mạnh thị lúc này tuy rằng sinh khí, lại cũng bình tĩnh lại rất nhiều. Được rồi, bạch đại thúc, người tốt xấu cũng là trong nhà đàn ông, chuyện này rốt cuộc sao chỉnh, người chạy nhanh cấp câu nói. Các ngươi có quyết định, đại gia cũng liền đều tản ra. Không ảnh hưởng nhà các ngươi chuyển nhà thu thập đồ vật. Phùng Thanh Kim lại lần nữa đã mở miệng, bất quá lần này lại là trực tiếp điểm Bạch Dũng danh. Tuy nói Bạch Dũng là trưởng bối, nhưng Phùng Thanh Kim đối vị này trưởng bối thật sự là không có biện pháp dâng lên nửa điểm nhi tôn kính. Này nam nhân căn bản chính là cái hèn nhát, Bạch Gia sự, liền không gặp hắn khởi động lại đây thời điểm. Pham là hắn nếu có thể khởi động hắn cái kia lộn xuân ra, Bạch Gia cũng sẽ không nháo đến bây giờ tình trạng này. Bạch Dũng bị điểm danh, không khỏi run run hạ, tả hữu nhìn nhìn, phát hiện mọi người đều đang nhìn hắn, nhưng đem hắn khẩn trương hỏng rồi. Này, này Bạch Dũng há miệng thở dốc, nửa ngày cũng không có thể nói ra một câu hoàn chỉnh nói tới. Mạnh thị vừa muốn há mồm, ai ngờ lại bị Bạch Chiếm An ngăn cản. Cha, chuyện này giao cho ta tới xử lý đi, ngươi xem biết không? Bạch Chiếm An đem vấn đề nhận lấy, tuy rằng trong lòng thực không muốn, nhưng hắn cũng không có biện pháp khác. Thông qua vừa mới sự, Bạch Chiếm An cũng đã nhìn ra, chuyện này nếu là từ chính mình nương như vậy nháo đi xuống, chỉ biết càng nháo càng lớn, mà chính mình cha là cái cái gì ca tính, hắn trong lòng phi thường rõ ràng. Hảo, Hảo, Lão Đại, chuyện này liền giao cho ngươi, ta, ta mang theo ngươi nương đi vào trước thu thập đồ vật. Bạch Dũng vừa nghe Bạch Chiếm An nói, lập tức gật đầu đáp ứng xuống dưới. Như là trường hợp này, Bạch Dũng hận không thể lập tức biến mất không thấy. Căn bản là không muốn nhiều lời cái gì. ân, hoành, Bạch Chiếm An gật gật đầu, cũng mặc kệ Bạch Dũng đỡ mạnh thị có phải hay không thật sự vào nhà, bay thẳng đến Lưu Thị cùng Tôn Thị đi đến, ở khoảng cách các nàng hai cái có không đến hai mét xa vị trí dừng lại. Liên như vậy trên cao nhìn xuống nhìn ngồi quỳ trên mặt đất, bụng mặt khóc Lưu Thị cùng Tôn Thị, cao giọng nói, nhị đệ muội, tam đệ muội, lẽ ra ta cái này đại ca cũng không nên cùng các ngươi công đạo chuyện gì. Bất quá hiện tại nếu nhị đệ cùng tam đệ đều không ở, ta cũng chỉ có thể đem lời nói chuyển cho các ngươi Tôn Thị cùng Lư Thị nhìn Bạch Chiếm An liếc mắt một cái, ai cũng chưa nói chuyện, bất quá Tôn Thị lại chủ động đỡ Lư Thị đứng lên. Bạch Chiếm An có chút không cao hứng này hai nữ nhân không ứng chính mình bộ dáng, nhưng vẫn là tiếp tục nói, kia mười lượng ngân phiếu sự, là thật là giả hiện tại cũng nói không chừng. Bất quá, tiết nhất, nhất, chúng ta vẫn là có thể thiếu một chuyện liền ít đi một chuyện. Như vậy, liền dựa theo tuyết trắng kia nha đầu vừa mới nói, này mười lượng ngân phiếu, quyền cho là tại đây trong nhà ném, liền chia đều đến các ngươi hai nhà trên đầu, một nhà năm lượng bạc, xem như để các ngươi cấp cha mẹ hiếu kính tiền. Bất quá chờ để qua hiếu kính tiền sau, giữ lại nhật tử, các ngươi nên cấp cha mẹ hiếu kính tiền, vẫn là phải cho. Bằng, bằng gì a Tôn thị khụt khịt hạ, lau nước mắt, chất vấn nói, đại ca, ngươi như vậy an bài quá bất công. Kia mười lượng bạc là ở trong nhà chính vức, sao cũng coi như không đến chúng ta nhị phòng cùng tam phòng trên đầu A. Bạch Chiếm An không nghĩ tới tôn thị thế nhưng sẽ phản bác chính mình, sắc mặt lập tức đen xuống dưới. Các ngươi nếu là không nghĩ như vậy làm, vậy hiện tại lấy ra tới cấp cha mẹ hiếu kính tiền đi. Kia mười lượng bạc, đều có chúng ta đại phòng bỏ ra. Vừa nghe nói hiện tại liền phải ra hiếu kính tiền, tôn thị lập tức thay đổi sắc mặt, lập tức không ra tiếng. Lúc này ngược lại là Lư Thị nói, đại ca, ngươi này ăn bài, chúng ta có thể tiếp thu, nhưng, chính là, ngươi cũng biết, này mấy tháng, chúng ta hai nhà đi ra ngoài nơi nơi tìm sống làm, nhưng lại gì cũng không kiếm được, ngược lại còn đêm này một năm tích cốc tiền bạc đều đáp đi vào. Hôm qua ta cùng nhị tẩu còn thương lượng chuyện này, chuẩn bị hai ngày này cùng cha mẹ thương lượng thương lượng, đêm này hai tháng hiếu kính tiền áp một áp, quay đầu lại chờ khai xuân, chúng ta tìm được việc, kiếm lời tiền công, lại cho bọn hắn nhị lao bổ trở về. Ngài hiện tại làm chúng ta liền ra hiếu kính tiền, ta, chúng ta cũng không biện pháp A. Muốn, nếu không, chúng ta vẫn là đi theo ngài hồi nhà cũ chủ đi. Chúng ta hai nhà chiếu cô cha mẹ ăn uống, cho bọn hắn giặt quần áo gì, quần cho là để kia hiếu kính tiền, ngài xem được không? Hành, được không? Bạch chiếm an lập tức liền ốc, hắn là biết nhị phòng cùng tam phòng đi ra ngoài tìm sống sự. Rốt cuộc vừa đi mấy tháng, tưởng không biết đều khó. Chính là, như vậy để, giống như như thế nào đều không được đi. Không đợi bạch chiếm an tỏ thái độ, liền nghe mạnh thị thanh âm từ cửa chính phương hướng truyền đến, hét lớn, không được. Không thể dọn về đi. Kia sân như vậy tiểu, các ngươi đi trở về, nào còn có địa phương A. Hiếu kinh tiền áp một chút liền áp một chút, dù sao các ngươi không thể dọn về đi. Vừa nghe nói nhị phòng cùng tam phòng cũng chưa tiền. Sau khi trở về, đó chính là ăn nhà cũ trụ nhà cũ, mạnh thị sao có thể sẽ nguyện ý? Mạnh thị lên tiếng, bạch chiếm an tưởng nói thủ đô lâm thời không được, đành phải lấp đầu, đối lư thị nói, tam đệ mùa ội, này biện pháp không được, cha mẹ kia mặt có các ngươi đại tẩu chiêu cố, nói nữa, các ngươi đều cùng cha mẹ phân ra, lại trở về cũng không phải hồi sự. Như vậy, các ngươi hiếu kính tiền muốn áp một áp, vậy áp một áp, bất quá kia mười lượng ngân phiếu. Vẫn là dùng để để các người hiếu kính tiền Bạch chiếm an ngữ khí cùng vừa mới so Nhưng thật ra hòa hoãn rất nhiều Tôn thị chú ý tới tuyết trắng đối với nàng hơi hơi gật gật đầu Nàng lập tức có chủ ý Lập tức nói tiếp Đại ca, ngươi đều nói như vậy Chúng ta đây cũng không gì ý kiến Quay đầu lại chờ ta ra kia khẩu tử cùng Lao Tam đã trở lại Chúng ta lại cùng hai người bọn họ thương lượng một chút Hai người bọn họ nếu là không thành vấn đề Kia này mới lượng bạc Liền tính là từ chúng ta hai nhà tới còn. Dừng một chút, Tôn Thị còn nói thêm, bất quá, này hiếu kính tiền, đã có thể đến chờ thu hoạch vụ thu về sau lại tính. Người cũng nên biết, Khai Xuân, muốn chuẩn bị hạt giống gì, một nhà già trẻ còn phải ăn ăn uống uống, liền chúng ta kia trong tay trên giới 100 văn kiện đến tiền, còn không chừng có đủ hay không sử dụng đâu. Quay đầu lại nếu là không đủ ăn uống, chưa chừng còn phải hồi nhà cũ mượn điểm nhi lương thực trở về. Đại ca ngươi cũng không thể trơ mắt nhìn chúng ta hai nhà tử đói chết, đúng không? Tôn Thị nói nhưng làm bạch chiếm an sắc mặt trở nên mau thành đáy nồi hắc. Lập tức liền liền đem này hai nhà hiếu kính tiền đẩy đến thu hoạch vụ thu sau, này liền ý nghĩa này hơn nửa năm thời gian, cũng chỉ có thể dựa vào bọn họ đại phòng tới dưỡng lao chạch. Nhưng hiện tại loại tình huống này, bạch chiếm an căn bản là không có biện pháp cự tuyệt. Cự tuyệt. Liên ý nghĩa muốn cho nhị phòng cùng tam phòng hồi nhà cũ đi trụ Lại nói tiếp này đối Bạch Chiếm An tới nói đảo cũng không có gì ảnh hưởng Nhưng bất đắc dĩ chính là mạnh thị lão nhân này lên tiếng Nói cái gì đều không cho bọn họ hai nhà trở về Bạch Chiếm An nếu là phản đối nói Chẳng phải là có bất hiếu hiềm nghi Bạch Chiếm An một hơi nghẹn ở nơi đó Không thể đi lên hạ không tới Hơn nửa ngày mới chính mình đem chính mình khuyên thuận lợi Còn có tiểu ngũ ở Chỉ cần tiểu ngũ lại thi đầu, vậy có thể thế thân cấp quan tới làm, đến lúc đó không thiếu được sẽ chiếu cố chính mình. Bạch chiếm an nghĩ đến đây, cuối cùng là thuận qua khí, cũng liền không phản đối tôn thị nói. Với lúc lúc này thôn trưởng ở, mặt khác các thôn dân cũng ở, chuyện này, đã bị như vậy định rồi xuống dưới. Tuyết trắng hừ lại hừ, tựa hồ không quá vừa lòng như vậy an bài, bất quá lại cũng không nhiều lời khác cái gì, xoay người muốn đi. Đại gia vừa thấy tuyết trắng phải đi, cũng đều đi theo đi, ai ngờ tuyết trắng rồi lại đột nhiên dừng lại chân, quay đầu lại đối với tôn thị cùng lưu thị nói, bạch tôn thị, bạch lưu thị, các ngươi hai cái theo ta đi. Nếu các ngươi thiếu vì ta như vậy nhiều bạc, tổng muốn lập cái tờ giấy mới được. Chương 665 kia 10 lượng bạc đến chậm rãi còn. Đối với tuyết trắng nói, tôn thị cùng lưu thị tự nhiên là nghe theo, cho nên lập tức gật đầu đáp ứng xuống dưới. Đã có thể vào lúc này, Bạch Chiếm An đột nhiên nói, không cần như vậy phiền thoái, trong phòng liền có giấy bút, vừa lúc ta cũng ở chỗ này, liền giúp các ngươi viết. Bạch Chiếm An đột nhiên chen vào nói, nhưng thật ra làm tuyết trắng sừng sốt, trong lòng càng là lộn bột một chút. Vừa mới liền nghĩ muốn mang đi tôn thị cùng lưu thị, thế nhưng đã quên Bạch Chiếm An như vậy cái tú tài còn ở nơi này. Bất quá tuyết trắng nhưng thật ra cũng không như vậy khẩn trương, mà là cười cười, không sao cả nói. Đúng vậy, ngươi thật đúng là đến giúp bọn hắn viết cái giấy nợ mới đúng. Kỳ thật bạch chiếm an chính mình cũng không biết vì cái gì muốn đột nhiên cản như vậy lập tức. Hắn chính là cảm giác tuyết trắng muốn đem hai người kia mang đi, đối với chính mình ra tới nói, khẳng định không phải là cái gì chuyện tốt. Nhưng là đương hắn nhìn đến tuyết trắng thế nhưng cười cười, thậm chí còn nói ra như vậy dạng một câu sau. Bạch chiếm an càng thêm cảm thấy chính mình cản lần này thực không đúng, phi thường không đúng. Chỉ là hắn tưởng sửa miệng cũng đã không còn kịp rồi, tuyết trắng kia mặt đã lại lần nữa lên tiếng. Chính cái gọi là giấy nợ nơi tay, muốn nợ không hoàng hốt. Nếu các ngươi hai nhà đều cùng ta thiếu giấy vay nợ, cũng liền không ngại làm vị này Bạch đại tú tài giúp các ngươi cũng biết cái công văn, khác nhưng thật ra còn hảo, chính là cái này thu sau lại tính hiếu kính tiền, còn có một nhà để năm lượng bạc sự, luôn là muốn công đạo rõ ràng. Bằng không quay đầu lại các ngươi hai nhà ở ta nơi này suốt lại, Không thừa nhận một nhà nhiều năm lượng bạc sự, ta đây chẳng phải là mệnh lớn. Vừa nghe Tuyết Trắng nói, Bạch Chiếm An sắc mặt càng thêm khó coi, ngươi lời này là ý gì? Chẳng lẽ ta còn có thể lại rớt việc này? Ngươi là đường đường tú tài công, tự nhiên sẽ không lại rớt việc này. Nhưng nhà ngươi tổng sẽ không ai đều là tú tài công đi. Một miệng hai chương ra trên dưới một trăm vào, vạn nhất nói vai cái gì, quay đầu lại vẫn là ta bị tội. Dù sao chính là mấy chữ sự, chẳng lẽ tú tải công đại nhân còn luyến tiếc mấy chữ này? Công phu Bạch chiếm an bị tuyết trắng tức giận đến sắc mặt đều thay đổi, hô hấp đều trở nên tăng thêm vài phần. Nếu không phải e ngại chung quanh còn có nhiều như vậy thôn dân ở, hắn chưa chừng còn sẽ lại cấp tuyết trắng một miệng. Đối với chính mình từng chịu quá thống khổ, tuyết trắng có lẽ sẽ không treo ở bên miệng, nhưng cũng tuyệt đối sẽ đặt ở trong lòng. Bạch gia nhà cũ những người này. Chính là đem tuyết trắng cùng Bạch Vũ đã từng hướng chết bước, đến nỗi trước mắt vị này Bạch Đại Tú Tài Công. Tuy rằng không có giống những người khác như vậy trực tiếp đối này tỉ đệ hai ăn ít uống ít, nhưng liền hướng về phía hắn lạnh nhạt không quan tâm, cũng đủ để để rất hắn cái gọi là cho sinh mệnh nhân tình. Hơn nữa tuyết trắng hiện tại đã bắt đầu hoài nghi triệu thị năm đó nguyên nhân chết, cho nên tuyết trắng đối Bạch Chiếm An, càng là đã không có bất luận cái gì cảm tình nhớ. Những người khác đều chỉ lo xem náo nhiệt, Cũng không có phát hiện không thích hợp nhi địa phương, nhưng tuyết trắng lại chú ý tới. Cái kêu kiêu ngạo đến cực điểm lưu thị, từ khi mọi người rời đi giếng nước biên nhi bắt đầu, nàng liền không coi thân ảnh, là giấu đi vẫn là trốn đi không nghĩ chuyển nhà, hiện tại khó mà nói, khá vậy không thể bài trừ nàng là trột dạ rời đi khả năng. Được rồi, bạch gia lão đại, ngươi liền viết một chút đi. Phùng thanh kim lại lần nữa lên tiếng, kết thúc này một lớn một nhỏ đôi mắt hình thức. hừ. Bạch Chiếm An trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tuyết trắng, vung tay háo, hướng tới nhà chính đi đến, hiển nhiên là tiếp nhận rồi như vậy an bài. Bất quá tuyết trắng lại không để yên, lại bổ sung nói, Bạch Đại Tú Tài, ngươi chỉ viết nhà các ngươi sự là được, đến nỗi nhà các ngươi nhị phòng cùng tam phòng cùng ta thiếu nợ quan hệ, nhưng thật ra không cần phiền với ngươi. Rốt cuộc, chúng ta phía trước còn có khác khu giấy vay nợ ở, vừa lúc thừa dịp hôm nay này cơ hội, cùng nhau viết ở một trương giấy vay nợ thượng. Bạch Chiếm An bước chân một đốn, ngay sau đó đi nhanh về phía trước, xem cũng chưa xem tuyết trắng liếc mắt một cái, đến nỗi có phải hay không nghe tuyết trắng nói, vậy không thể không mà biết. Viết giấy nợ loại sự tình này, cũng có người hảo tin nhi muốn theo vào đi xem, bất quá lại bị một bên người túm chặt. Bạch Chiếm An rốt cuộc là cái tu tài, mặc kệ nói như thế nào, đều có như vậy cái thân phận trong người, tổng không thể thật sự cùng đến thật chặt. Bất quá Bạch Chiếm An tốc độ cũng không chậm, vào nhà sau không bao lâu công phu, liền ra tới, trong tay cầm hai tờ giấy, phía sau đi theo Bạch Dũng, bưng một hộp mực đóng dấu đi ra, ký tên ấn dấu tay đi. Bạch Chiếm An hắc một khuôn mặt, đem trang giấy bãi ở một bên trên bàn đá. Tú Tài đi công cán mã, viết tự nhiên là chi, hồ, giả, giã, bất quá tuyết trắng cũng có thể nhìn ra tới, Bạch Chiếm An đại khái là thật sự bị tức điên căn bản là không có gì tầm tư tốn từ nhi, tuy nói cũng có chi, hồ, giả, dã, lại trắng ra rất nhiều. hai tờ giấy viết thật đúng là cũng chỉ là mười lượng bạc cùng hiếu kính tiền sự. về phong phí vấn đề nửa cái tự cũng chưa nhắc tới. có bạch chiếm an cái này đại ca đi đầu, nhị phòng cùng tam phòng ra các nam nhân tuy rằng không ở nhà, lại cũng không ảnh hưởng ký tên. được rồi, các ngươi hai cái theo ta đi đi. chúng ta chi gian trường còn phải hảo hảo tính tính mới được. Tuyết trắng đem trong đó một trương giấy nhận lấy, tờ giấy này vẫn là ta thu đi. Quay đầu lại các ngươi từng người nam nhân đã trở lại, muốn nhìn, chỉ lo tìm ta tới xem. Tôn thị cùng lưu thị tự nhiên là không có gì ý kiến, bạch chiếm ăn nhưng thật ra có ý kiến, nhưng tưởng tượng đến đó là bọn họ phía trước chướng, cùng chính mình cũng không có gì quan hệ, liền nhịn xuống chưa nói. Tuyết trắng cùng đại gia nói tạng, liền mang theo Tôn Thị cùng Lưu Thị rời đi, những người khác thấy không có gì náo nhiệt nhìn, cũng đều sôi nổi tan. Đến nỗi Phùng Thanh Kim, nguyên bản là tưởng cùng Tuyết Trắng nói nói hôm nay sự, bất quá vừa thấy Tôn Thị cùng Lưu Thị đi qua, hắn đi theo qua đi cũng không tốt, liền mang theo Phùng nghiên nghiên trở về chính mình ra. Trên đường trở về, đi rồi có mười tới bước xa, Tuyết Trắng lúc này mới quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau, phát hiện cũng không có người theo kịp. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đối với tôn thị cùng lưu thị xin lỗi nói, nhị thẩm nương, tam thẩm nương, vừa mới thật là hủy khuất các ngươi. Tuyết nha đầu, ngươi nhưng đừng nói như vậy, ta và ngươi tam thẩm nương đều biết ngươi là vì chúng ta hai nhà hảo. Tôn thị lắc đầu, vì trong lòng ngực hải tử cẩn thận mang theo mũ, lúc này mới tiếp tục nói, nguyên bản ta cũng là không biết ngươi là muốn làm cái gì, bất quá, vừa nghe nói ngươi muốn để hiếu kính tiền. Ta liền biết ngươi là vì chúng ta hảo. Lư thị mới vừa sinh hài tử không bao lâu, hơn nữa trong khoảng thời gian này không như thế nào nghỉ ngơi tốt, thân thể trạng thái chẳng ra gì, cho nên liên quan phản ứng tốc độ cũng chậm chút. Nghe được tôn thị nói, lư thị lúc này mới nói, đúng vậy, tuyết Nhi, chúng ta đều tin tưởng ngươi sẽ không hại chúng ta. Chỉ là kia mười lượng bạc, khả năng đến nhiều thư thả chúng ta một ít nhật tử, trước mắt chúng ta trong tay, thật không có gì bạc có thể còn thượng. Vừa nghe Lư Thị nói, Tuyết Trắng sừng suốt, ngay sau đó che miệng nhẹ giọng nở nụ cười, tam thẩm nương, ngươi thật đúng là tin tưởng ta ném 10 lượng ngân phiếu A. Ngươi vừa mới không phải nói ngươi không có 10 lượng ngân phiếu sao. Chẳng lẽ không phải thật sự? Lư Thị không hiểu ra sao, rất là khó hiểu nhìn Tuyết Trắng. Chương 666 sẽ phi hình ảnh. Tuyết Trắng ha ha ha cười cái không ngừng, một bên Tôn Thị cũng là nhịn không được cười. Bất quá còn là phi thường hảo tâm giải thích nói, tam đệ muội ngươi cũng quá coi thường chúng ta tuyết nha đầu. Ngươi cũng không nghĩ, đến nàng trong tay bạn, nàng có thể tùy tiện tàng đến địa phương nào làm người tìm được. Chúng ta phía trước rời đi ra. Thời điểm, tuyết nha đầu chính là hận không thể đem trong nhà đồ vật đều dọn qua khứ, liền đệm chân đều con đi rồi, cuối cùng còn có thể kém kia 10 lượng ngân phiếu địa phương. Nhưng, chính là lư thị vẫn là cảm thấy không hiểu. Hảo, nhưng không có gì chính là. Đổi thanh ngươi, ngươi ngẫm lại, đó là 10 lượng bạc ngân phiếu, cũng không phải là 10 cái tiền đồng, lại không phải lập tức lập tức rời đi ra, trả lại cho chúng ta thu thập thời gian, ngươi có thể quên kia 10 lượng ngân phiếu sự sao? Không thể, khẳng định không thể. Lư thị không hề nghĩ ngợi liền lắc lắc đầu. Đó là 10 lượng bạc, liền tính chỉ là một trường giấy, nhưng cũng là 10 lượng bạc ca. Lại không phải 10 cái tiền đồng. Sao có thể sẽ quên đến không còn một mảnh." Lư Thị nói mới vừa vừa nói xong, nàng chính mình liền trước hết phản ứng lại đây, vẻ mặt bừng tỉnh nhìn về phía Tuyết Trắng, kinh hô, "Ngươi nha đầu này, ngươi vừa mới là lừa hư." Tuyết Trắng vội vàng ngăn lại Lư Thị nói, quay đầu lại lại nhìn thoáng qua, xác định là thật sự không ai theo kịp, lúc này mới nhỏ giọng nói, "Tam Thẩm Nương, chuyện này chính ngươi minh bạch là được, nhưng ngàn vạn bị làm nhà cũ người biết." Nếu không đến lúc đó không riêng các ngươi xui xẻo, ta cũng đến đi theo đảo. mức Còn không phải sao, tuyết nhi này nhất chiêu, chính là cấp chúng ta hai nhà tỉnh hơn nửa năm bạc lạc. Tôn thị thật cao hứng gật gật đầu, tưởng tượng đến cấp nhà cũ hiếu kính tiền có thể đến thu hoạch vụ thu về sau lại cấp, nàng trong lòng cũng đừng để có bao nhiêu cao hứng. Lưu thị lúc này cũng cuối cùng là hoàn toàn minh bạch, trên mặt cũng nhiều ý cười ra tới. Thật dài nhẹ nhàng thở ra. Lưu Thị lúc này mới nói, như vậy cũng hảo, này hơn nửa năm hảo hảo tích cóc điểm tiền, đẳng cấp không nhiều lắm, là có thể xây nhà. Ấn, lần này chúng ta cuối cùng là càng có hy vọng. Tôn Thị cũng tán đồng gật gật đầu. Đối với này hai nhà muốn đi ra ngoài xây nhà đơn trụ sự, tuyết trắng là sáng sớm liền biết đến, hiện tại lại lần nữa bị nhắc tới tới, nàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Kỳ thật năm trước thời điểm nên như thế. Chẳng qua trung gian bị nhà cũ người làm ầm ĩ vài lần, cuối cùng không thể không từ bỏ. Cái này hảo, đã không có hiếu kính tiền áp chế, bọn họ hai nhà nhưng thật ra có thể hoàn toàn yên lòng. Chỉ là, tuyết trắng cho mày, hỏi, nhị thẩm nương, tam thẩm nương, ta nhị thúc tam thúc làm gì đi? Sao sáng sớm liền không thấy bọn họ thân ảnh? Nhắc tới cái này, tôn thị cùng lưu thị trên mặt ý cười nháy mắt biến mất không thấy, thay thế chính là đẩy mặt lo lắng. Tuyết Nhi A, ngươi nhị thúc cùng tam thúc đi trong núi mặt săn thú đi. Gì? Săn thú. Tuyết Trắng vừa nghe lời này, lập tức nóng nảy, này ngày mùa đông đánh gì săn A. đều mau ăn Tết còn vào núi, sao tưởng? Kỳ thật Tuyết Trắng càng muốn nói chính là không nghĩ trở về ăn Tết lời này, bất quá lời nói đến bên miệng, lại bị nàng ngạnh xinh xinh sửa lại khẩu. Không cần tưởng cũng biết, này săn thú chủ ý, khẳng định là nhà cũ kia bang nhân tưởng. Nhị phòng cùng tam phòng trong túi mặt rốt cuộc có bao nhiêu bạc, tuyết trắng không rõ ràng lắm, bất quá tuyết trắng lại có thể khẳng định, liền tính chính mình lần này ăn tiết không gấp trở về nói, bọn họ hai nhà mặc dù là giao hiếu kính tiền, dư lại bạc, muốn chống được sang năm thu hoạch vụ thu, cũng không phải là kiện việc khó. Cho nên tại đây loại thời điểm, bạch chiêm tề cùng bạch chiêm tài thật sự không có lý do gì đi trong núi săn thú. Nhắc tới khởi cái này, lưu thị nước mắt liền hạ xuống, Giải thích nhiệm vụ liền dừng ở tôn thị trên đầu. Ngươi nhị thúc tam thúc cũng không nghĩ đi săn thú, chính là không có biện pháp. Ngươi nãi, không, không phải, mạnh thị kia lão bà tử nói cái gì chưa từng có năm tiền, người một nhà đều phải đói bụng ăn tết. Ngươi nhị thúc tam thúc cũng biết nàng là ở khóc than, nhưng lại sợ cho bạc sau, kia lão yêu bà tử lại nhớ thương tượng ta. Nhóm, cho nên không có biện pháp, đành phải nghĩ ra lên núi săn thú biện pháp tới. Tôn thị trong giọng nói có phẫn nộ, cũng có bất đắc dĩ, bất quá lại không có nhiều ít lo lắng. Bất quá cũng không cần lo lắng, hai người bọn họ cũng già đầu rồi, biết sâu cạn, nói là lên núi săn thú, kỳ thật chính là ở chân núi phụ cận đi vừa đi nhìn một cái. Nếu là có thể đánh tới cái gì, kia tự nhiên tốt nhất, nếu đánh không đến, nhất muộn ba ngày, hai người bọn họ khẳng định trở về. Ba ngày. Tuyết trắng mày nhăn lại, nghĩ đến bạch vũ ngày hôm qua nói. Nàng liền nói, nói như vậy, nhất vãn ngày mai buổi tối, nhị thúc cùng tam thúc là có thể đã trở lại. Ân, ngươi nhị thúc cùng tam thúc đi thời điểm là như vậy nói cho ta cùng ngươi tam thẩm nương. Bọn họ trên người lương khô nhiều nhất cũng là có thể căng ba ngày, nếu không trở lại, vậy không ăn. Hai người bọn họ lại không ốc, sẽ không đói bụng tiếp tục vây quanh sơn chuyển. Nghe xong lời này, tuyết trắng lúc này mới gật gật đầu, cuối cùng là thả chút tâm. Chỉ là trong lòng như cũ vẫn là có chút không thoải mái, tổng cảm giác giống như muốn phát sinh chuyện gì dường như. Giờ phút này Lưu Thị cũng cuối cùng là thoáng ngừng nước mắt, nói, không có việc gì, ngươi ở trong núi mặt cái kia tòa nhà còn ở đâu. Bên trong cũng coi ăn dùng, hai người bọn họ muốn thật là không gì ăn, tự nhiên liền đi bên trong trốn tránh. Ơn, cũng đúng. Tuyết trắng lại lần nữa gật gật đầu, nghĩ đến chính mình cái kêu bí mật căn cứ nhưng thật ra nghe phương tiện bạch chiếm tề cùng bạch chiếm tài trốn tránh. Nghĩ đến đây, tuyết trắng buộc chính mình đem trong lòng về điểm này nhi không thoải mái phiết đi ra ngoài, lại dặn dò lưu thị đừng khóc, ba người nhanh hơn bước chân, hướng tới tuyết trắng, cỏ tranh phòng chạy đến. Cỏ tranh phòng này mặt, nếu không phải có tuyết trắng phân phó, không chuẩn chạy tới nơi xem náo nhiệt nói, khanh vân đã sớm hận không thể bay qua đi coi một chút. Lúc này rất xa nhìn đến tuyết trắng hướng tới này mặt đi tới, Tuy nói bên người còn có người khác ở, nhưng Khanh Vân lại không dành lo, vội vàng hướng tới tuyết trắng chạy tới nơi. Trong lòng sốt ruột, dưới chân không có chính xác, Khanh Vân thế nhưng trực tiếp dùng tới khinh công, có thể nói là một đường đạm tuyết mà đi, đứng xa xa nhìn, thế nhưng có một loại thấp phi ảo giác. A, Tôn Thị cùng Lư Thị đều bị hoảng sợ, theo bản năng hướng tới mặt sau lui hai bước. Tuyết trắng cũng là bị Khanh Vân sử dụng khinh công hình ảnh hoảng sợ. Bất quá thực mau trở về qua thần tới, vội vàng ngọn đến lưu thị cùng tôn thị tay háo, nhị thẩm nương, tam thẩm nương, đừng sợ, đó là ta mang về tới nha hoàn, sẽ điểm nhi công phu mà thôi. Nói xong, tuyết trắng lại đối khanh vân quát, ổn định vững chắc, cái gì cơ? Bị tuyết trắng như vậy vừa nói, khanh vân lúc này mới ý thức được chính mình có chút thất thố, vội vàng thu công, vương chắc đạp lên trên mặt đất, sau đó một đường chạy chậm đi tới tuyết trắng bên người. Cô nương, là Khanh Vân sai, làm ngài chịu ủy khuất. Khanh Vân nói, liền phúc hạ thân tử, tuy rằng không quỷ, lại là hành một cái đại lễ. Hảo, việc này vốn dĩ cùng ngươi không có gì quan hệ, đều là những người đó tìm cha mà thôi. Tuyết trắng xua xua tay, chạy nhanh đứng lên đi. Ngươi động tác mau, đi về trước làm Khanh Nguyệt nhiều thiêu điểm nhì thủy, lại đem thịt đều cắt, ta đợi chút tới rồi liền bắt đầu nướng. Tuyết trắng nguyên bản không nghĩ làm điều thừa làm Khanh Vân chạy tới nơi, bất quá vừa mới Khanh Vân khinh công hình ảnh dọa tới rồi hai vị thím, chính mình không thể thiếu muốn an ủi một phen, cho nên không có biện pháp, đành phải trước vội vàng Khanh Vân trở về. Khanh Vân được lệnh, quay đầu liền chạy, tuy rằng không sử dụng khinh công, nhưng kia tốc độ cũng so thường nhân mau thượng rất nhiều. Kỹ thuật sắt dao linh tinh, đối với hai cái nha hoàn tới nói đảo không phải cái gì việc khó, rốt cuộc có chơi đao thương đấy ở Tuy nói dùng để thiết thịt có chút đại tài tiểu dụng, nhưng này hai người không ý kiến, tuyết trắng tự nhiên cũng liền không có gì ý kiến. Chờ đến tuyết trắng mang theo tôn thị cùng lưu thị đi vào cỏ tranh phòng khi, khanh nguyệt cùng khanh vân đã cắt sắp có nhị cân thịt bò. Được rồi được rồi, này đó là đủ rồi, buổi sáng ăn không hết quá nhiều thịt. Tuyết trắng có chút bất đắc dĩ, ngăn lại này hai người sắt giao hành vi sau, lúc này mới lại phân phó nói. Hai người các ngươi đi đem xài đều sửa sang lại hảo đi. Một chén trà nhỏ lúc sau, chúng ta liền ăn cơm. Một chén trà nhỏ công phu, tự nhiên là tuyết trắng đánh giá ra tới, cụ thể sẽ trước sẽ sau, nhưng thật ra không ai so đo. Phân phó khanh nguyệt cùng khanh vân, tuyết trắng liền không hề quản các nàng, mà là thúc giục tôn thị cùng lư thị ôm từng người hài tử thượng giường đất ấm. Bạch Vũ rất là hiểu chuyện đem chăn phô khai, làm đem hai cái tiểu gia hỏa cái ở trong chăn. Như vậy ấm áp mò một ít. Bất quá tôn thị cùng lư thị lại loát tay áo muốn tới hỗ trợ làm việc. Nhị thẩm nương, tam thẩm nương, các ngươi vẫn là hảo hảo ngồi xem hải tử đi. Tả hưu chính là một đốn cơm sáng, hơn nữa đều làm cho không sai biệt lắm, không cần các ngươi trở lên tay. Tuyết trắng ngăn trở này hai người hành động, nàng chính mình cũng đã rửa sạch xe tay, nhanh nhẹn đem mặt ngật đáp sái tiến trong nồi mặt. Nhưng vào lúc này, bạch vũ lại khởi sướng nghi hoặc. Nhị Thẩm nương, tiểu mới vừa ca ca đâu. Sao không gặp hắn lại đây? Bị bạch vũ như vậy vừa nhắc nhở, tuyết trắng lúc này mới ý thức được chính mình thế nhưng đã quên bạch cương cái kia tiểu Gia hỏa, cũng vội vàng dò hỏi bạch cương nơi đi. Tôn thị thở dài, lắc đầu, tiểu mới vừa sáng sớm liền đi nhặt xài cùng, lúc này phỏng trừng còn ở chân núi đâu. Sao đi ra ngoài sớm như vậy? Ăn qua cơm sáng sao? Tuyết trắng vừa nghe liền như mày. Đối với loại sự tình này, thân thể này lớn nhỏ liền làm loại này sống, nhưng thật ra không nghĩ tới hiện tại nàng bất hòa nhà cũ người ở, loại này sống cư nhiên dừng ở bạch cương trên người. Trong nhà mặt tự nhiên là không ăn cơm sáng, bất quá hắn ra cửa phía trước ta liền cho hắn một cái trứng gà cùng hai khối điểm tâm, hắn đảo cũng đói không. Chính là cần thiết đến sáng sớm liền đi ra ngoài, bằng không bị kia lão bà tử nhìn thấy, chưa chừng lại muốn nháo xẻ ra chuyện gì tới. Tôn thị nói lời này thời điểm, rất là bất đắc dĩ, cũng thực đau lòng chính mình như tử, nhưng nàng lại không có cách nào. Tuyết trắng gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết, bất quá nàng cũng không liền như vậy phóng mặc kệ, ngược lại đối Bạch Vũ nói, mưa nhỏ, ngươi mặc tốt quần áo, sau đó làm khanh vân tỷ tỷ mang theo ngươi đi tìm tiểu cương. Ngươi có thể làm được không? Có thể. Bạch Vũ vừa nghe, lập tức đứng dậy liền phải hạ dương đất. Tôn thị vừa thấy vội vàng ngăn cản Bạch Vũ, nhưng không cần lan lộn. Bạch Vũ trong khoảng thời gian này cũng không ăn ít khổ, lúc này thật vất vả chờ đến ngươi cái này Đường tỷ tỷ đã trở lại, khiến cho hắn hảo hảo ở trên giường đất đợi đi. Bên ngoài lạnh lẽo, Đường Đông lạnh chứ mới là. Chương 667 thân phận đặc thù đại tú tài công. Không có việc gì, nhị thẩm nương, tiểu nam hải nhi sao? Thân thể không như vậy tiểu quý. Tuyết trắng cười cười, lại đối Bạch Vũ nói. Đem tỉ cho ngươi mua tân áo khoác mặc vào, lại khoác tỉ cái kia áo choàng lại đi ra ngoài. Ai, đã biết. Bạch Vũ cũng không do dự, đối với kia một thân mới tinh áo đông quần đông, sáng sớm thời điểm hắn còn thực luyến tiếc, không có mặc, hiện tại nhưng thật ra lấy lại đây liền hướng trên người bộ, buổi sáng luyến tiếc biểu tình, lúc này một chút không xuất hiện. Đối với Bạch Vũ biểu hiện như vậy, tuyết trắng thực vừa lòng gật gật đầu. Khanh Vân lại bị kêu tiến vào, phủ thêm răn chắc áo choàng sau. Đem Bạch Vũ đối ở trên người, liền lập tức hướng tới chân núi một đường dẫm lên khinh công chạy đến. Đối với khinh công loại này công phu, Bạch Vũ nhưng thật ra có vẻ bình tĩnh rất nhiều, chủ yếu là có vị kia quách đại ca làm tiền lệ, cho nên hắn cũng không thập phần xa lạ. Khanh Nguyệt cuối cùng cũng đi theo đi qua, chủ yếu là suy xét tới rồi Khanh Vân một người mang theo hai đứa nhỏ lên đường không có phương tiện, có Khanh Nguyệt ở, qua lại thời gian hẳn là sẽ một chút nhiều. Quả nhiên. Thuyết trắng này mặt mới đưa cơm sáng đều chuẩn bị cho tốt bài ở trên bàn. Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân liền mang theo bạch vũ cùng bạch cương về tới cỏ tranh phòng. Cỏ tranh phòng vốn dĩ liền không lớn, đột nhiên nhiều nhiều người như vậy, đặc biệt là nhiều bọn nhỏ, lập tức trở nên thập phần náo nhiệt. Một bữa cơm, bánh canh, hơn nữa thịt bò xào cải trắng, hình thức không nhiều lắm, phân lượng lại rất đủ, làm này mười mấy người, lớn lớn bé bé đều ăn tới rồi no. ăn cơm xong Tuyết trắng lại đem ngao nấu tốt nước cơm bưng tới, chờ đến lượng đến không sai biệt lắm, mới làm tôn thị cùng lư thị đút cho kia hai cái tiểu gia hỏa. Tuyết nhi, ta và ngươi tam thẩm nương cũng lại đây không ít lúc, cũng nên đi trở về. Lư thị nhìn hai cái tiểu gia hỏa đem nước cơm đều uống lên, liền nói ra rời đi. Không cần trở về, các ngươi liền mang theo này mấy cái tiểu nhân ở ta nơi này an an ổn ổn đợi. Tuyết trắng cấp liễu nghị khang dịch dịch cái ở trên đùi góc chăn. Còn nói thêm, đợi chút ta muốn mang theo khanh nguyệt đi tặng lễ, làm khanh vân lưu tại trong nhà mặt thủ các ngươi mấy cái. Cho nên các ngươi chỉ lo ở chỗ này hảo. Tốt nghỉ ngơi, thật sự không có việc gì, liền theo theo hoa đánh đánh túm, chờ ta trở về, chúng ta cùng nhau ăn cơm trưa. Chính là hôm nay nhà cũ người chuyển nhà, nếu chúng ta không ra mặt, hảo, giống như không tốt lắm đâu. Tôn thị do dự, nàng cũng không nghĩ trở về. Nhưng nếu là không quay về lại không tốt, trong lúc nhất thời không khỏi khó khăn. Nghe ta là được. Tuyết trắng xua xua tay, lại đối Khanh Vân nói, Khanh Vân, nếu có người tới tìm cha, làm ta nhị thẩm nương tam thẩm nương đi nói, ngươi liền nói ta không đồng ý, các nàng lưu tại ta nơi này tự cấp ta làm việc, kiếm tiền công, trực tiếp gắn nợ. Là, cô nương, Khanh Vân nhớ kỹ. Khanh Vân đối tuyết trắng phân phó kia chính là phi thường nghe theo. Lư thị cùng tôn thị nhưng thật ra còn có chút không yên tâm, bất quá nghe được nói thủ công gắn nợ linh tinh, các nàng cũng liền minh bạch tuyết trắng y tứ. Lúc sau, Khanh Vân cùng Khanh Nguyệt đem xe ngựa bộ hảo, lại đem ngày hôm qua phân tốt lễ vật đều dọn tới rồi trên xe ngựa, lúc sau liền từ Khanh Nguyệt đánh xe, tuyết trắng ngồi ở một bên, hai người giá xe ngựa, chậm gì gì hướng tới trong thôn mặt chạy đến. Đi thời điểm cố ý lựa chọn đi ngang qua nhà mình nhà cửa phương hướng. Nhà cửa đại môn là mở ra, căn bản không cần đi vào, là có thể nghe được bên trong truyền đến hùng hùng hổ hổ thanh âm cùng bạch hoa biện tiếng khóc. Trong lúc còn cùng với chén đũa rơi xuống đất phát ra tới rách nát thanh, hỗn hợp ở bên nhau, làm kia trong nhà mặt không khí có vẻ rất là náo nhiệt. Bất quá đối với loại này náo nhiệt, tuyết trắng lại chỉ là hơi hơi mỉm cười, cũng không có đi xem ý tứ. Ngược lại là khanh nguyệt mày hơi cho, cô nương, kia tỏa nhà nếu là nhà chúng ta. Như thế nào còn từ bọn họ như vậy làm ngáo? Vạn nhất bị thương chúng ta tòa nhà. Tuyết Trắng nhìn ra được tới, Khanh Nguyệt là không nghĩ làm người tổn thương kia tòa nhà. Bất quá Tuyết Trắng cũng đã xem phai nhạc, yên tâm đi, bọn họ còn không có kia rung khí bị thương tòa nhà. Nhiều lắm cũng chính là đem mặt tường hoa hoa linh tinh, lại nghiêm trọng sự, cho bọn hắn mấy cái lá gan, bọn họ cũng là không dám làm. Nghe xong Tuyết Trắng nói, Khanh Nguyệt không khỏi càng thêm khó hiểu cô nương như thế nào liền như vậy xác định đâu. Nô tỳ nhìn những người đó nhưng đều không phải bất lo chủ nhân. Vạn nhất bọn họ cấp nhà ta hạ ngáng chân hôm nay bày bạch gia nhà cũ một đạo, còn đem bạch chiếm an cấp vòng đi vào. Tuyết trắng tâm tình vẫn là thực không tồi. Lúc này khanh nguyệt hỏi đến nhiều, nàng cũng không cảm thấy phiền, mà là khó được có kiên nhẫn giải thích nói. Này bạch gia nhà cũ bên trong có hai cái tu tải, trong đó một cái, cũng chính là vừa mới chung. Cử cái kia. Ngươi ngày hôm qua cũng gặp được, chính là bị đá phi cái kia. Lúc này tám phần là ghé vào trên giường đất rầm gì đâu, đến nỗi một cái khác, hôm nay buổi sáng cũng lộ diện. Cái này, nô tỳ vừa mới nghe ngài cùng hai vị phu nhân nói, không biết hôm nay buổi sáng xuất hiện vị kia tu tài, nhưng có cái gì địa vị. Khanh Nguyệt lời này hỏi là hỏi, nhưng tâm lý lại rõ ràng đâu. Liên một đốn cơm sáng công phu, Khanh Nguyệt đã từ tôn thị cùng lư thị trong miệng nghe ra tới kia vị Đại Tú Tài Công, nhưng chính là cô nương ruột phụ thân. Đến nỗi vì cái gì sẽ cha con thành thù, Khanh Nguyệt hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng nàng cũng hiểu được, này trong đó nhất định là cái kia Đại Tú Tài Công không đúng, nếu không kia nhị vị phu nhân như thế nào sẽ đứng ở cô nương bên này đâu. Vị kia Tú Tài Công a muốn nói địa vị, lại cũng không có gì địa vị, bất quá chính là ở sáng tạo ta này phó thân thể thời điểm, cung cấp một viên tiểu nòng nọc mà thôi. Nọc. Cái này khanh nguyệt là hoàn toàn đốc, nàng phát hiện nàng giống như căn bản nghe không hiểu nhà mình cô nương đang nói cái gì. Tuyết trắng cũng bất quá là thuận miệng vừa nói, sau khi nói xong liền ý thức được không thích hợp nhì, vội vàng đem để tài tách ra, hảo, trước không nói cái này, về tặng lễ sự, ta phân phó ngươi ngươi nhưng đều nhớ kỹ. Ân, nhớ kỹ. Khanh nguyệt lập tức gật đầu, cô nương cứ yên tâm đi. Chỉ cần không phải cô nương phân phó qua. Bảo đảm ai đều không thể đụng tới trong xe đổ vật nửa hạ. Ân, vậy hành. Tuyết trắng vừa lòng gật gật đầu, lại bổ sung nói, bất quá ngươi nha đầu này cũng đừng lơ ngẩn, nên ở trong xe đợi liền ở trong xe đợi. Có chút nhân gia ta đi tặng lễ, không thể thiếu muốn ở bên trong ngồi trong chốc lát, ngươi nhưng đừng ngây ngốc đứng ở bên ngoài chờ, nếu là đông lạnh hỏng rồi thân mình, ngược lại mất nhiều hơn được. Ân, nô tỳ minh bạch. Khanh nguyệt lại lần nữa gật gật đầu. Một bên đánh xe, một bên nói chuyện phiếm thiên, tuyết trắng thừa dịp cơ hội này cấp khanh nguyệt đại khái giới thiệu một chút trưởng hà thôn tình huống. Khi nói chuyện, xe ngựa liền ngừng ở thôn trưởng cửa nhà. Nếu là toàn thôn tặng lễ, kia thôn trưởng ra tự nhiên là đệ nhất hộ, lẽ ra là muốn nhiều lời một lát lời nói, bất quá đêm qua cũng đã chạm qua mặt, cho nên gặp lại, cũng bất quá chính là hỏi một chút nhà cũ người vừa mới có hay không lại tìm phiền toái linh tinh. Nói xong cái này, Tuyết trắng liền từ phùng thanh kim ra rời đi, bắt đầu dựa theo ngày hôm qua phùng thanh kim phân phó qua lộ tuyến, đem chuẩn bị tốt lễ vật nhất nhất đưa ra đi. Chương 668 Hân Nhi Tỷ Tỷ Đưa ra đi lễ vật, trừ bỏ một đường mang về tới gia lông ngoại, đại bộ phận còn đều là một ít vải dệt cùng điểm tâm, lại chính là đường trắng đường đỏ linh tinh. Mỗi nhà đều là bốn dạng lễ, quan hệ tốt một chút, phân lượng liền trọng một ít, quan hệ giống nhau. Phân lượng liền không chế ở quen dùng trong phạm vi. Chờ tới rồi Ngưu Thanh Ba ra, Tuyết Trắng kêu một hồi lâu, cũng chưa thấy trong phòng có người, Ngưu cùng xe bản tử tuy rằng ở, nhưng Ngưu Thanh Ba lại không ở nhà. Tuyết Trắng cũng liền không nhiều kiên trì, lên xe ngựa, trực tiếp chỉ huy khanh nguyệt lái xe hướng tới Lê thụy gia chạy đến. Mắt nhìn canh giờ liền phải tới rồi giữa trưa, Lê thụy gia cũng là lần này tặng lễ trạm cuối cùng, Tuyết Trắng nhìn thoáng qua trên xe ngựa dư lại cuối cùng lễ vật. Không khỏi cười cười, nói, Khanh Nguyệt, chờ hạ tới rồi địa phương, ngươi đem đồ vật bông, liền đánh xe trở về đi. Giữa trưa ta không nhất định sẽ. Trở về ăn cơm, ngươi cùng Khanh Vân nhiều nghe một chút ta nhị thẩm nương cùng tam thẩm nương phân phó, đừng bị đói, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, thời gian còn lại, các ngươi nghỉ ngơi là được. Tốt, cô nương, Khanh Nguyệt nhớ kỹ. Khanh Nguyệt cũng không có dò hỏi tuyết trắng muốn lưu tại nhà ai ăn cơm. Như thế ngoan ngoãn hiểu chuyện bộ dáng, nhưng thật ra làm Tuyết Trắng trong lòng gật gật đầu. Tới rồi Lê Thủy ra cổng lớn, là có thể nghe thấy bên trong truyền đến đọc sách thanh. Cùng ngay mùa hè đọc sách thanh bất đồng, lúc này đọc sách thanh chính là muốn so mùa hè thời điểm thanh âm tiểu nhiều. Không có biện pháp, cửa sổ nhắm chặt, tổng không thể đông lạnh bọn nhỏ. Đi thôi. Tuyết Trắng chỉ là làm xe ngựa ở cổng lớn đứng hạ, liền khôi phục lại lần nữa lên đường. Khanh Nguyệt sử dụng Khó hiểu hỏi, cô nương, gia nhân này không tiễn sao. Đưa, nhưng là, không từ nơi này đi. Tuyết Trắng hơi hơi mỉm cười, chỉ cái phương hướng, ý bảo Khanh Nguyệt đánh xe. Tuy rằng không hiểu, nhưng Khanh Nguyệt vẫn là gật gật đầu, lái xe dựa theo Tuyết Trắng phân phó chạy đến, cuối cùng ngừng ở một cái khác phương hướng cửa nhỏ ngoại. Được rồi, đồ vật phóng nơi này, ngươi liền trở về đi. Tuyết Trắng nói, người nhảy xuống xe ngựa. Khanh Nguyệt có thể khẳng định. Vừa mới cửa chính cùng này cửa nhỏ là ở cùng cái sân nhân gia môn hộ, lại không rõ tuyết trắng vì sao không đi cửa chính mà phải đi cửa nhỏ. Bất quá, tuy rằng không hiểu, khanh nguyệt lại không hỏi ra tới, nàng cũng đã nhìn ra, nhà mình cô nương như vậy, căn bản là không giống như là có nghĩ thẩm phải vì chính mình giải thích cái gì, đơn giản nghe lời đem đồ vật bắt lấy tới, đưa cho tuyết trắng, sau đó ở tuyết trắng xua tay hạ lái xe rời đi này hộ nhân gia thấy khanh nguyệt lái xe đi xa tuyết trắng lúc này mới sửa sang lại một chút chính mình quần áo cười gõ vang lên lê thủy ra cửa nhỏ ai a lê hân thanh âm từ trong viện truyền đến nguyên bản còn vẻ mặt ý cười tuyết trắng ở nghe được này quen thuộc thanh âm sau thế nhưng cái mũi đau sót nước mắt mất khống chế bừng lên kia nghẹn ngào cảm giác làm tuyết trắng phát không ra bất luận cái gì thanh âm trong khoảng thời gian này ủy khuất khổ sở thế nhưng tại đây một khắc toàn bộ bộc phát ra tới Ai ở bên ngoài đâu? Lê Hân trong thanh âm mang theo vài phần nghi hoặc, lại giòn xinh hỏi, ai ở bên ngoài đâu? Không nói lời nào ta nhưng không mở cửa a. Tuyết Trắng biết chính mình nếu không ra tiếng, Lê Hân khẳng định sẽ không mở cửa, nhưng lúc này chính mình lại như thế nào cũng chưa biện pháp nói ra lời nói tới, chỉ có thể ngẩng đầu, lại lần nữa gõ cửa, hơn nữa là không gián đoạn vẫn luôn lộc có gõ. Không ai ứng, nhưng vẫn ở gõ cửa. Cái này chính là thật sự đem lê hân chọc nóng nảy, cọ cọ cọ đi mau vài bước, như là muốn xông tới mở cửa, ai ngờ lại nghe một cái khắc quen thuộc thanh âm vang lên. Hân nhi, có lẽ là nhà ai đảo tiểu tử ở chơi đùa, đừng để ý đến bọn họ. Vừa nghe thanh âm kia, tuyết trắng lập tức liền nghe không hiểu là Ngưu Thanh Ba thanh âm. Vừa mới ở Ngưu Thanh Ba ra không tìm được Ngưu Thanh Ba, nhưng thật ra ở chỗ này nghe được, tuyết trắng nhưng thật ra không cảm thấy có bao nhiêu ngoài ý muốn. Chỉ là cảm thấy chính mình hảo tỉ mội được như thế lương xứng, trong lòng vì nàng cao hứng. Nay một cao hứng, cái loại này nghẹn ngào đến vô pháp nói ra lời nói tới cảm giác nhưng thật ra nhẹ một ít. Hân Nhi, Ngưu Đại Ca, là ta. Tuyết Trắng dừng một chút, còn nói thêm, Tuyết Trắng. Nha! Lê Hân trước hết kinh hô ra tới, là, là Tuyết Nhi đã trở lại. Mau, mau, nhanh lên mở cửa A ngốc tử. Lê Hân vừa nghe tuyết trắng thanh âm, lập tức gấp đến độ không được, một bên kêu Ngưu Thanh Ba mở cửa, mà nàng chính mình cũng vội vã hướng tới cửa chạy tới. Ngưu Thanh Ba sợ Lê Hân quăng ngã, vội vàng tiến lên muốn nâng Lê Hân, ai ngờ lại bị Lê Hân một phen đẩy ra, ngươi cấp ngốc tử, chạy nhanh cấp tuyết nhi mở cửa a. Nay đẩy ngược lại đem Ngưu Thanh Ba đẩy đến ngần ra, bất quá thực mau phản ứng lại đây, vội vàng lại chạy hướng cửa, chờ đến cửa gỗ bị mở ra. Tuyết Trắng nhìn đến trong miệng tình hình khi, Chô đã thấy hình ảnh, chính là Ngưu Thanh Ba gấp đến độ vẻ mặt đỏ bừng, mà Lê Hân còn lại là đầy mặt nước mắt nhìn chính mình bộ dáng. Hân nhi, Tuyết Trắng vừa thấy Lê Hân, cũng không rảnh lo cái gì lễ vật không lễ vật, trực tiếp từ Ngưu Thanh Ba bên người xuyên qua đi, cùng Lê Hân gắt gao ôm ở cùng nhau. Lê Hân vừa thấy thật là Tuyết Trắng, cũng là kích động đến không được, hai cái tiểu tỷ muội cứ như vậy ôm nhau thất thanh khóc giống lên. Nghiêu Thanh Ba thấy trường hợp này cũng là đã chịu không nhỏ cảm xúc, hốc mắt đi theo cũng đỏ lên. Ngươi cái cô nàng chết dầm kia, ngươi chết đi nơi nào a? Ngươi có biết hay không, ngươi đều mau cấp chết ta. Lê Hân một bên khóc, một bên ôm Tuyết Trắng, đồng thời còn không quên dùng tay vỗ Tuyết Trắng ối. Chụt đến không đau, lại làm Tuyết Trắng trong lòng khó chịu đến lợi hại. Đi được thời điểm muốn bảo trì ẩn ấp, cho nên Tuyết Trắng căn bản là chưa kịp cùng Lê Hân công đạo một phen. Lúc sau lại là bị bầy sói mang đi, loại này tin tức truyền tới Lê Hân nơi này, không chừng muốn cho nha đầu này khổ sở thành cái dạng gì. Tuy nói ngày thường Lê Hân miệng thực lãnh, nhưng Tuyết Trắng lại biết, Lê Hân mới là cái loại này có thể cùng chính mình thổ lộ tình cảm, thậm chí giao mệnh bằng hữu Hai người tiếng khóc rốt cuộc kinh động tại tiền viện dạy học Lê Thụy, chỉ thấy hắn bước nhanh đi vào hậu viện, lại bị trước mắt một màn dọa tới rồi. Tuyết, Tuyết nha đầu. Lê Thụy là nghe nói tuyết trắng đã trở lại, nhưng vẫn luôn cũng chưa nhìn thấy bản nhân, lúc này nhìn thấy bản nhân, khó tránh khỏi cũng sẽ bị dọa nhảy dự. Lê Tiên sinh mạnh khỏe, tuyết trắng buông lỏng ra Lê Hân, hít hít cái mũi, xoa xoa nước mắt, đối với Lê Thụy phúc lễ. Thật là đã trở lại. Lê Thụy xác định đối phương thật là tuyết trắng, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đã trở lại Hảo, đã trở lại Hảo A. Ừ, Hảo cái gì Hảo? Giống nàng loại này không lương tâm, chết ở bên ngoài mới trầm chậm khen ngợi lặc. Lê Hân cũng lau nước mắt, bất quá cọ qua nước mắt lời nói, lại cùng vừa mới thái độ hoàn toàn bất động. Nói như vậy làm Tuyết Trắng có chút bất đắc dĩ, lại không có nửa điểm sinh khí, ngược lại là Lê Thụy nghe xong sau sắc mặt biến đổi, tức giận hừ nói, nói hiệu nói vượng. Còn không chạy nhanh đem Tuyết Nha đầu mời vào trong phòng đi. Hừ, vào nhà liền vào nhà. Lê Thụy hừ một tiếng, Tức giận nhìn tuyết trắng, nói, còn không chạy nhanh vào nhà đi. Ngươi nếu là ở nhà ta bị cảm lạnh đông lạnh sinh bệnh, khám phí cùng dược phí chính là giống nhau muốn phó bạc, nhà ta nhưng tuyệt đối sẽ không miễn phí cho ngươi chẩn trị. Nhìn Lê Hân như thế lặp lại bộ dáng, tuyết trắng nhịn không được cười cười, vừa thấy Lê Hân chừng chính mình, tuyết trắng lại vội vàng xin tha, là là là, liền tính là ta ở chỗ này ngã bệnh, kia khám phí cùng dược phí cũng đều là muốn phó. Ừ chạy nhanh vào nhà. Lê Hân ngoài miệng nói được là rất không khách khí, nhưng tay lại bắt lấy tuyết trắng tay, bước nhanh hướng tới trong phòng đi đến. Tuyết trắng cũng không dãy rua, từ Lê Hân tung chính mình vào nhà, chỉ là mau đến cửa phòng khẩu thời điểm đột nhiên nhớ tới, vội vàng quay đầu lại đối với Ngưu Thanh Ba hô, Ngưu Đại Ca, ngoài cửa đồ vật đều lấy tiến bảo A. A. Ngưu Thanh Ba sừng sốt, quay đầu lại nhìn thoáng qua ngoài cửa, kiến giải thượng bái hai cái tay nải cùng hai cái hộp đồ ăn. Vội vàng ai một tiếng, hai tay cùng sử dụng, cùng nhau đem đồ vật đều xách vào được. Vào phòng, Lê Hân trực tiếp đem tuyết trắng đẩy đến đầu giường đất, buộc tuyết trắng ngồi xuống, lại xả qua một bên tiểu chăn cái ở tuyết trắng trên đùi, trong miệng như cũ tức giận ráo hơn nói, đi ra ngoài dã một vòng, liền chính mình đều sẽ không chiếu cố có phải hay không. Thay như vậy lãnh, ngươi là cố ý tìm. Bê, ngươi là cố ý muốn uống khổ nước thuốc đi. Hắc hắc. Tuyết Trắng không khí phàn cười, thấy Lê Hân đem chăn đều cho chính mình chân che đậy, còn muốn lại vội cái gì? Tuyết Trắng vội vàng bắt được Lê Hân tay áo, vẻ mặt lấy lòng nói: "Hân Nhi tỷ tỷ, ngươi nhưng đừng nóng giận, ngồi xuống cùng ta trò chuyện đi." "Phi, ai là tỷ tỷ ngươi? Rõ ràng là ngươi tập thể 2 tuổi, ở chỗ này trang cái gì tiểu muội muội?" Lê Hân trắng Tuyết Trắng liếc mắt một cái, trong miệng ngự khí như cũ thực không khách khí, bất quá lại ngồi ở Tuyết Trắng bên người trực tiếp đem tuyết trắng hai tay nắm ở cùng nhau, sau đó lại dùng chính mình hai tay bao ở nhất. Bên ngoài, lê hân tay cũng không lớn, căn bản không thể đem tuyết trắng tay tất cả đều bao ở, chỉ có thể là lặp lại xoa, nỗ lực làm tuyết trắng tay mau chóng ấm áp lên. Người nha đầu này, trừ bỏ cái đầu so với ta cao điểm nhìn ngoại, nơi nào còn có thể nhìn ra tới là so với ta lớn hai tuổi. Đi ra ngoài như vậy một vòng lớn, cũng không biết cấp trong nhà mặt đưa cái tin tức, sinh tử không biết, thế nào cũng phải làm người đi theo lo lắng chết người mới cao hứng, có phải hay không? Nghe Lê Hân lại nhảy, tuyết trăng cái mũi lại là đau xót, một cổ dòng nước gấm quanh quẩn trong lòng, như vậy bị người nhớ thương mà bị lại nhảy cảm giác, thật tốt. Không nghe thấy tuyết trăng đáp lại, Lê Hân ngẩng đầu nhìn về phía tuyết trăng, thấy tuyết trăng con mắt trung dưng dưng lại mang theo ý cười nhìn chính mình, nhưng thật ra đem Lê Hân hoảng sợ, Vội hỏi nói, ngươi đây là sao? Đây là muốn khóc vẫn là muốn cười a? Hân nhi, cảm ơn ngươi. Tuyết trắng rút ra bản thân tay lại ôm lấy Lê Hân. Phía trước ở trong sân bị ôm lấy, Lê Hân chỉ cảm thấy cao hứng, nhưng lúc này lại bị ôm lấy. Mặc dù đối phương là cái nữ tử, Lê Hân cũng vẫn là nhịn không được náo loạn cái đỏ thơm mặt, bất quá lại không đẩy ra tuyết trắng. Chỉ là nhẹ nhàng vu vu tuyết trắng gối, hít hít cái mũi, cố nén tin tức nước mắt xúc động. Nhẹ giọng hồng nói, hảo hảo, đã trở lại thì tốt rồi. Lần này đại nạn không chết, về sau khẳng định có đại đại tạo hóa. Ngoan, không khóc. Bị một cái so với chính mình nhỏ 2 tuổi tiểu nha đầu hống, tuyết trắng không khỏi có chút mặt đỏ, gật gật đầu, cuối cùng là ngừng nước mắt. Chương 669 liền phải hai khối. Nhìn đến tuyết trắng không khóc, Lê Hân ngược lại phụt một tiếng bật cười. Người cười cái gì? Tuyết trắng tức giận trắng Lê Hân liếc mắt một cái, tuy nói trong miệng là hỏi, nhưng Tuyết trắng trong lòng lại rõ ràng đâu, này Lê Hân, khẳng định là đang chê cười chính mình vừa mới khóc nhẹ sự. Quả nhiên, Lê Hân lắc lắc đầu, rất là đắc ý cười nói, ta thật đúng là không nghĩ tới, thế nhưng có thể nhìn đến đường đường Tuyết trắng bạch cô nương khóc nhẹ bộ dáng đâu. Ha ha ha, liền biết ngươi sẽ chê cười ta, ngươi cái người xấu, xem ta không thu thập ngươi. Tuyết Trắng Tử vừa mới kích động tâm tình trung hoán lại đây, lúc này tự nhiên là không thể thiếu vui vẻ, duỗi tay liền đi cào Lê Hân ngứa thịt. Lê Hân sợ nhất ngứa, nếu đổi một người khác, là khẳng định không này cơ hội tới dùng cái này nhược điểm tới thu thập Lê Hân, nhưng Tuyết Trắng lại là ngoài ý muốn. Quả nhiên, ở Tuyết Trắng cào ngứa công kích hạ, Lê Hân trực tiếp ngã xuống trên giường đất, một bên xin tha, một bên phản kháng, còn nhịn không được muốn trái lại thu thập Tuyết Trắng. Trong lúc nhất thời hai cái cô nương ở trên giường đất cười đùa ở bên nhau, không khí cùng vừa mới so sánh với, quả thực là cách biệt một trời. Thẳng đến hai cái nha đầu cười đùa đến có chút mệt mỏi, lúc này mới nằm ở trên giường đất, tay nắm tay, bằng phẳng hơi thở. Tuyết nhi, ngươi thời gian dài như vậy đi nơi nào? Ta nghe bạch gia tam thúc nói, ngươi bị bầy sói bắt đi, nhưng có bị thương. Nhắc tới đến cái này, Lê Hân vội vàng từ trên giường đất ngồi dậy. Rồi tay liền phải đi kiểm tra tuyết trắng thân mình. Tuyết trắng cũng không dám làm Lê Hân hiện tại liền đem quần áo của mình cấp tởi kiểm tra, vội vàng ngăn cản đối phương động tác, đắp, yên tâm đi, ta không có việc gì, một chút cũng chưa bị thương. Không tin ngươi xem ta này sắc mặt, nhưng có nửa điểm không thích hợp nhi bộ dáng. Lê Hân vội vàng cẩn thận quan sát tuyết trắng sắc mặt, phấn trung mang hồng, chính là tốt nhất màu da, nơi nào có nửa điểm không thoải mái bộ dáng. Ngươi nha đầu này thật là muốn hủ chết cá nhân. Lê Hân nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó lại khẩn trương nói, không được, ta phải làm cha ta lại đây cho ngươi bắt mạch, nghe thấy ngươi nói, ta còn là không có biện pháp tiên tâm. Nói, Lê Hân liền phải xuống đất. Tuyết Trắng vừa muốn ngăn lại Lê Hân, ai ngờ lại nghe ngoài cửa truyền đến Lê Thụy Thanh Âm, các ngươi hai cái cuối cùng là làm ầm ý đủ rồi, lúc này chúng ta có thể đi vào sao? Cha! Lê Hân sừng sốt, vội vàng tiếp đón Lê Thụy tiến vào, mà Tuyết Trắng cũng vội vàng sửa sang lại một chút quần áo tóc, hạ giường đất. Nay mặt trắng Tuyết vừa mới trên mặt đất chẳng hảo, rèm cửa liền bị người xuất lên. Tiên tiến tới đảo không phải Lê Thụy, ngược lại là hai tay đều xách theo đồ vật tiến vào Lưu Thanh Ba. Đây là gì? Lê Hân vừa thấy mấy thứ này, không khỏi sương sốt, theo bản năng hướng tới Tuyết Trắng nhìn lại, thực hiển nhiên, lời này là hỏi hướng Tuyết Trắng. Tuyết Trắng cười cười. Lại không ứng nàng, ngược lại chủ động từ Ngưu Thanh Ba trong tay đem hai cái hộp đồ ăn nhận lấy. Mới đưa hộp đồ ăn đặt lên bàn, vừa quay đầu lại, liền thấy Lê Thụy đi đến. Tuyết trắng gặp qua tiên sinh, cấp tiên sinh Thình An. Tuyết trắng vừa thấy Lê Thụy, vội vàng hành lễ. Được rồi, ngươi nha đầu này hảo hảo đã trở lại chính là tốt. Trên mặt đất lãnh, thượng giường đất ngồi đi thôi. Vừa lúc ta cho ngươi bắt mạch. Cũng đỡ phải nhà ta nha đầu này gấp đến độ ăn không ngon ngủ không yên, lúc này mới nào mấy ngày công phu, liền đem thật vất vả dưỡng ra tới kia mấy cân thịt tất cả đều gầy không có. Lê Thủy nói, tự cố ngồi ở một bên ghế rửa. Tuyết Trắng không dám phản kháng, vội vàng ngồi ở giường đất biên, vươn một bàn tay tới, làm Lê Thủy vì chính mình bắt mạch. Liên ở Lê Thủy vì chính mình bắt mạch công phu, Tuyết Trắng lại lần nữa nhìn về phía Lê Hân, này vừa thấy. Tuyết Trắng mới chú ý tới Lê Hân kia nguyên bản có chút trẻ con phì khuôn mặt, thế nhưng gầy rất nhiều, kia cầm là rõ ràng tiêm vài phần, đồng dạng cũng đem nàng đôi mắt có vẻ lớn không ít. Tuy nói không có trẻ con phì Lê Hân, thoạt nhìn là thiếu vài phần đáng yêu, bất quá lại ngược lại càng như là cái đại cô nương. Tưởng tượng đến Lê Thủy vừa mới nói, Tuyết Trắng liền minh bạch Lê Hân biến hóa cùng lo lắng cho mình có lớn lao quan hệ, trong lúc nhất thời, Tuyết Trắng không khỏi lại là một trận cảm động. Không bao lâu, Lê Thụy kết thúc bắt mạch, gật gật đầu, nói, còn hành, này thân thể nhưng thật ra không xuất hiện bệnh gì thái tới, bất quá mới đuổi lộ trở về, tổng vẫn là phải hảo hảo nghỉ ngơi một phen mới là. Ân, cảm ơn Lê Tiên Sinh, Tuyết Trắng nhớ rõ. Tuyết Trắng gật gật đầu, cảm tạ đối phương hảo ý. Có Lê Tiên Sinh bắt mạch, Tuyết Trắng đảo cũng nhẹ nhàng thở ra. Trong khoảng thời gian này nàng sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi có thể nói là thực không quy luật. Nàng thật đúng là lo lắng thân thể sẽ ăn không tiêu. Bất quá sự thật chứng minh, có không gian trái cây rau dừa cung cấp nuôi dưỡng, thân thể của mình nhưng thật ra không có gì tật xấu. Nghe được tuyết trắng thân thể không có việc gì, Lê Hân cũng nhẹ nhàng thở ra, bất quá thực mau lại tức giận chất vấn nói, tuyết trắng, ngươi đây là ý gì? Sao, tới nhà của ta còn cần thiết đến mang theo đồ vật có phải hay không? Lời này nói hiển nhiên là chỉ những cái đó bị tuyết trắng đưa tới lấy vật tuyết trắng cũng không đổi, ngược lại lôi kéo Lê Hân đứng ở một bên, lại phiền toái ngưu thanh ba đem trong đó một cái tay nải đặt ở trên giường đất, lúc này mới tự mình thượng thủ giải khai tay nải. Hân nhi, đây chính là ta từ mặt Bắc Thành Trấn mang về tới Gia Long, tuy rằng không dám nói là tốt nhất đi, nhưng ở chúng ta tam hà trấn, lại là đứng đầu hảo ngoạn ý nhi. Mùa đông trời lạnh, cấp tiên sinh làm chút áo choàng bảo vệ đùi linh tinh, kháng phong lại chịu rét. Lại làm điểm nhi đệm nhi hoặc là đệm giường Kia chính là có phi thường tốt cách chiều hiệu quả. Vừa thấy thật là ra lông, Lê Hân đôi mắt nháy mắt liền sáng lên tới. Đều nói ý ý giả khó tự y ý, ý, nàng cha tuy nói là trong thôn lang trùng, nhưng thiên lệnh lùng, kia chân cẳng cũng là sẽ không thoải mái. Đặc biệt là tới rồi ngày mùa hè thời điểm, Lê Thụy còn sẽ ngẫu nhiên lên núi thải hái thuốc. Lê Hân mỗi lần đều là lo lắng đề phòng, liền sợ ra điểm nhi chuyện gì. Cũng may Lê Thụy cũng chỉ là ở chân núi phụ cận đi một chút, giá thú độc trùng thật ra chưa thấy, nhưng này Lão tiên sinh mệt mỏi liền ngồi trên mặt đất thói quen, lại làm Lê Hân thương thấu cân não. Nguyên bản liền muốn dùng chút động vật da lông làm điểm nhi đệm nhi linh tinh, nhưng cố tình tam hà chấn da lông giá cả rất cao, mặc dù là Lê Gia có dạy học thu vào, lại cũng rất khó mua ra một khối hảo da lông trở về. Hiện giờ tuyết trắng đưa tới nhiều như vậy da lông, Lê Hân tự nhiên là cao hứng, Bất quá cao hứng về cao hứng, lê hân lại chỉ là lấy ra tới hai khối, đối tuyết trắng nói, tuyết nhi, ngươi tặng lễ, đó là tâm ý của ngươi, nhưng chỉ cần này hai khối, xem như ngươi đối cha ta hiểu kính. Mặt khác, ngươi đều lấy về đi thôi. Vừa nghe lời này, tuyết trắng lập tức lắc đầu, hân nhi, ngươi nhưng đừng làm khó dễ ta, này ra lông ta mang về tới suốt một con ngựa xe, ngươi nếu là không cần, quay đầu lại ta đưa người khác ra lại phân không bao nhiêu. Đại gia căn bản nhớ không được ta hảo. Quay đầu lại đặt ở trong nhà mặt, lại đến cẩn thận chiếu cố, vạn nhất bị ẩm, này da lông đã có thể không không thể dùng, Kia đến là nhiều lãng phí à. Chương 670 nhẹ nhấp một ngụm. Tuyết trắng liền đoán được Lê Hân sẽ cử tuyệt tiếp thu nhiều như vậy đồ vật, cho nên sáng sớm cũng đã tìm hảo lý do. Ngươi cũng đừng nói làm ta đưa đến chấn trên đi bán, ngươi cũng biết kia chấn trên da lông bán đến có bao nhiêu quý. Ngươi cảm thấy những cái đó chủ quán có thể ăn xong ta nhiều như vậy, tốt như vậy ra lông sao. Quay đầu lại không chừng. Muốn áp nhiều ít giới đi ra ngoài, quay đầu lại chưa chừng ta không chỉ có cũng chưa về tiền vốn, không chuẩn còn phải mệnh cái đế nhi hướng lên trời đâu. Còn không bằng chúng ta nhà mình lưu lại, làm điểm nhi thực dụng đồ vật hảo. Lê Hân cảm giác tuyết trắng là đang an ủi chính mình, nhưng nhìn tuyết trắng kia dị thường nghiêm túc bộ dáng. Lê Hân lại cảm thấy có thể là chính mình suy nghĩ nhiều. Đương ý thức được chính mình có thể là suy nghĩ nhiều lúc sau. Lê Hân lập tức tức giận chụp một chút tuyết trắng cánh tay, rồi nói, biết bán không ra đi ngươi còn lộng trở về nhiều như vậy làm gì. Có bạc thiêu không địa phương hoa có phải hay không? Ngươi muốn thật là bạc nhiều không đủ hoa, liền chạy nhanh cho ta đưa lại đây. Có biết hay không kia mục trường đều đã bắt đầu làm đi lên, chỗ nào chỗ nào đều dùng tiền, ngươi khen ngược. Vung tay đương phủi tay trưởng quầy còn chưa tính, thế nhưng liền bạc đều không cung phụ. Nhắc tới mục trường, tuyết trắng lúc này mới đột nhiên nghĩ tới mục trường sự, vội vàng hỏi, đối Nga, ta thiếu chút nữa đã quên mục trường sự. Mục trường thế nào? Gặp cái gì khó khăn? Bạc vấn đề, không cần lo lắng, chờ thêm năm, hết thể liền đều có thể hoán lại đây. Hừ, hiện tại mới nhớ tới hỏi A. Lê Hân đem trong tay hai khối da lông ném hồi tay nải thượng, xoay người hướng tới hộp đồ ăn đi đến. Tuyết Trắng không nghĩ tới Lê Hân thế nhưng là như vậy cái thái độ, trong lúc nhất thời không khỏi có chút hồi bất quá tới thần. Chậm là có ý tứ gì? La không nghĩ nói, vẫn là, mục trường xảy ra vấn đề. Tưởng tượng đến mục trường xảy ra vấn đề, Tuyết Trắng trong lòng không khỏi một trận nóng vội. Lê Thụy bất đắc dĩ cười lắc đầu, đối ngưu thanh ba nói, ngươi còn thất thần làm gì đâu. Nha đầu này lúc này náo loạn tính tình không chịu nói, ngươi cũng không chịu nói. Không nhìn thấy tuyết nhi nha đầu này sắc mặt đều không đúng rồi sao? Chạy nhanh nói cho nàng, kia mục trường đều vội thành cái dạng gì. Nghe được Lê Thụy ngữ khí cũng không phải thực lo lắng bộ dáng, tuyết trắng lúc này mới đem tầm mắt dừng ở Ngưu Thanh Ba trên người. Chỉ thấy Ngưu Thanh Ba vẻ mặt thật cẩn thận nhìn Lê Hân, thấy Lê Hân không có ngăn cản chính mình ý tứ, lúc này mới nói, tuyết nhi muội tử. Ngươi yên tâm đi, mục trường gì đều hảo hảo. Dưỡng gà, heo, còn có nghiêu. Bất quá bởi vì mới dưỡng không bao lâu thời gian, còn không có ăn tết, cho nên, hiện tại, mặt dưỡng đồ vật đều sát không được, muốn đưa đến cửa hàng bán, phòng trừng còn phải non nửa năm mới được. là ít nhất non nửa năm. Lê Hân lại lần nữa mở miệng, tuy rằng vẫn là mang theo rõ ràng không cao hứng, bất quá lại không nói cái gì nữa giận dỗi nói. Đừng nhìn mùa đông liền mau đi qua, nhưng chờ cỏ xanh đều mọc ra tới, kia cũng đến là 2-3 tháng chuyện sau đó. Như vậy nhiều há mồm chờ ăn cái gì, nếu muốn. Trường Thanh nói, ít nhất đến là nửa năm thời gian. Cho nên trong khoảng thời gian này, ngươi kia cửa hàng còn phải nhưng bên ngoài mua trở về dê bò thịt mới được. Ơn, cái này ta minh bạch. Tuyết trắng gật gật đầu, trong lòng có so đo, chờ lại mở miệng khi, trên mặt đã thay ý cười, hảo hảo. Ta hân nhi muội muội, này đều giữa trưa, liền tính ngươi không nghĩ cho ta lấp đầy bụng, khá vậy không thể làm Lê Tiên Sinh cùng như đại ca cũng đói bụng đi. Ta, nơi này chính là có chút rau xanh trái cây, không bằng lộng điểm ăn tới nhà. Vừa nghe rau xanh trái cây, không chỉ có là Lê Hân, ngay cả Lê Thủy đôi mắt đều sáng lên tới. Trước kia như vậy nhiều năm, vào đông không có trái cây rau dưa, đại gia nhật tử tựa hồ cũng liền như vậy qua nhưng ở có tuyết trắng ở vào đông cung cấp rau dừa củ quả sau, đột nhiên không ăn ngược lại làm người có chút không thích hứng. lúc này vừa nghe có đại gia tự nhiên là phi thường cao hứng lê hân hừ thanh dẫn câu tính ngươi thông minh liền chỉ huy lưu thanh ba đem hai cái hộp đồ ăn đưa đến phòng bếp cơm chưa sự liền từ lê hân cùng lưu thanh ba tới bận việc tuyết trắng còn lại là ngồi ở một bên ghế dựa cùng lê thủy trò chuyện lên đi ra ngoài này một chuyến lại trở về Tuyết trắng đối Lê Thụy đề ra một ít kiến nghị, Lê Thụy nghe xong, rất là cao hứng, đương trưởng tỏ vẻ chính mình sẽ toàn lực tương trợ. Chờ đến Lê Thụy bưng làm tốt đồ ăn tiến bào sau, câu đầu tiên lời nói đó là dò hỏi hai người kia vừa mới ở trong phòng nói gì đó, chỉ nghe chính mình phụ thân sảng khoái cười. Kỳ thật cũng không có gì, ta chính là có cái về khai giảng đường ý tưởng, liền nghĩ lại đây cùng tiên sinh nói nói, không nghĩ tới tiên sinh còn rất duy trì ta. Tuyết Trắng giặt sạch tay, cũng hỗ trợ đoàn mầm cầm chén. Khai giảng đường. Ở nơi nào? Trấn trên sao? Lê Hân khó hiểu nhìn về phía chính mình phụ thân, cha, người rốt cuộc quyết định đi trấn trên dạy học. Lời này không chờ Lê Thụy trả lời, liền nghe Tuyết Trắng hỏi, tiên sinh phía trước có tính toán đi trấn trên dạy học sao? Kêu nói như vậy, vừa mới sự, tiên sinh coi như ta không để qua đi. Tuyết Trắng nói ngược lại làm Lê Hân ốc chẳng lẽ các ngươi nói không phải đi chấn trên khai giảng đường sự? ngươi nhá đầu này, đi chấn trên dạy học sự, về sau đều đừng nói nữa. Lê Thụy sụp mặt, chân thật đáng tin lên tiếng, ta đời này liền lưu tại trường Hà thôn dạy học. nếu là nơi này không có hải tử nguyện ý đọc sách, ta đây liền chỉ khi ta lang trung. Tuyết trắng nhưng thật ra không nghĩ tới Lê Thụy đối này trường Hà thôn cảm tình như thế thâm hậu, thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy tới mà lê hân lại là không cao hứng điểm môi cha ta cũng chưa nói nhất định phải cho ngươi đi chấn trên dạy học chỉ là ngươi cùng tuyết nhi vừa mới nói cái gì khai giảng đường sự nếu không phải đi chấn trên nói đó là đi nơi nào tự nhiên là trường hà thôn a tuyết trắng cười đáp ta chính là tưởng ở trường hà thôn thành lập một khu nhà học đường không chỉ có là đối mặt chúng ta trường hà thôn bọn nhỏ kiến cũng là vì chung quanh thôn bọn nhỏ thành lập chẳng qua đứa nhỏ này nhiều Nếu chỉ làm Lê Tiên Sinh một người tới giáo, tổng là kiện vất vả sự, cho nên ta liền thỉnh giáo Lê Tiên Sinh, chuyện này nếu làm lên nói, có thể hay không hỗ trợ liên hệ một ít tiên sinh lại đây dạy học? A? Như vậy a? Lê Hân bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, một lát sau, lại đầy mặt nghi hoặc nhìn về phía chính mình phụ thân, "Cha, chuyện này ngươi đáp ứng rồi?" Tự nhiên là đáp ứng rồi. Lê Thụy mặt mang ý cười gật gật đầu. Nếu là thỉnh một ít đại nho linh tinh, kia nhưng thật ra làm không được. Bất quá nếu chỉ là thỉnh một ít thượng tuổi lão tu tải lại đây dạy học, như thế không phải cái gì việc khó. Chỉ là này quà nhập học vấn đề, chúng ta lại đến hảo hảo chác. Mà cân nhắc mới được. Nhắc tới đến quà nhập học, Lê Hân khuôn mặt nhỏ thượng lại lộ ra không cao hứng biểu tình. Cha, việc này ngươi cũng đừng nghĩ làm. Nhà ta nếu không có ngươi ý hệ thuật ở, có thể trợ cấp trợ cấp gia dụ nói. Liền hướng về phía ngươi khai ra tới về điểm này như quả nhập học, phòng trường ta ra hai đều có thể đói chết. Nói, Lê Hân còn nhịn không được mắt trợn trắng, có thể thấy được đối chuyện này là phi thường không hài lòng. Đối với Lê Thụy khai quả nhập học sự, tuyết trắng nhiều ít cũng là biết chút. Lại nói tiếp Lê Thụy nói ra mỗi cái hải tử mỗi năm quả nhập học, đại khái là toàn bộ thị trấn, thậm chí là toàn bộ phủ thành thấp nhất. Một cái hài tử một năm quà nhập học chỉ cần 500 văn, hiện giờ học đường bên trong học sinh, không tính bạch vũ cùng liễu nghị khang, cũng mới bất quá 4 năm cái. Này một năm xuống dưới cũng mới bất quá là 2 lượng nửa bạc, liền 3 lượng đều không có. Nếu đổi thành là trong nhà có đồng ruộng nhân ra, này đó bạc miễn miễn cưỡng cưỡng đảo cũng có thể xuống qua, nhưng cố tình lê thủy gia căn bản không có đồng ruộng, có cũng cũng chỉ là trong viện về điểm này tiểu vườn, loại điểm nhi rau xanh linh tinh. Có thể này cha con hai ăn. Hơn nữa Lê Hân cũng là cái biết sinh sống nữ hài tử, dưỡng gà, thông qua gà đẻ trứng, thay đổi chút tiền bạc, tuy rằng không nhiều lắm, lại cũng coi như là hạng nhất thu vào. Lê Thụy y thuật ở trong thôn cho người ta xem cái đau đầu nhất, một năm không nhiều lắm tính, một vài lượng bạc luôn là có thể dư lại tới. Lúc này mới làm này cha con hai nhật tử qua xuống dưới, cùng khác nghèo khổ nhân gia so sánh với cũng coi như là không tồi. Nhưng Lê Thụy là cái người đọc sách, chỉ cần là người đọc sách, sách này à, giấy à, bút à, mặc á linh tinh, luôn là không thiếu được. Một khấu trừ này đó, ra hai một năm cuối cùng có thể thừa ở trong tay bạc, tuyệt đối siêu bất quá hai lượng đi. Cho nên đối với Lê Thụy đi chấn trên dạy học sự, Lê Hân vẫn luôn là phi thường tán đồng, chỉ là Lê Thụy không muốn đi, Lê Hân cũng không hảo ngẫu nghịch chính mình phụ thân y tứ. Chỉ là hiện tại vừa nghe muốn khai giảng đường xong việc, Lê Hân cái thứ nhất phản ứng tự nhiên là cự tuyệt. Liên một chút quà nhập học, nhà ai tú tài có thể nguyện ý lại đây dạy học ca. Lê Thụy bị Lê Hân nói nói được có chút xấu hổ, sắc mặt đỏ hồng, đang muốn nói cái gì, lại nghe tuyết trắng đáp, quà nhập học nguyên do sự việc ta tới xử lý, Lê Tiên Sinh chỉ lo giúp ta dò hỏi một chút nguyện ý lại đây người, bọn họ muốn điều kiện là cái gì là được. Lê Thụy thấy tuyết trắng một bộ định liệu trước bộ dáng, liền không nhiều lời nữa, chỉ là gật gật đầu, xem như ứng chuyện này. Hảo hảo, ta thật vất vả đã trở lại, nên cao hứng mới đúng. Tới tới, Lê Tiên Sinh, Ngưu Đại Ca, Hân Nhi muội muội, cảm ơn các ngươi đối ta lo lắng nhớ thương, cũng cảm ơn các ngươi vẫn luôn ở giúp ta làm sự. Này rượu trái cây, tác dụng trầm nhi đại, không thể uống nhiều, chúng ta liền nhẹ nhấp một ngụm, ý tứ. Một chút đi. Lê Hân nghe xong tuyết trắng nói, liền nhịn không được cười ra tới, ngươi người này thật là, nhân gia đều là trước làm vì kính, đến ngươi nơi này ngược lại biến thành nhẹ nhấp một ngụm. Đó là A. Này nếu là một ngụm làm, quay đầu lại ta khẳng định trực tiếp ngã xuống. Buổi tối ta còn có chuyện phải làm, cũng không thể uống nhiều quá. Tuyết trắng cũng không gạt, thấy này ba người đều là vẻ mặt tò mò nhìn chính mình, liền đem nhà cũ hôm nay dọn ra nhà mình nhà cửa sự nói. Vừa nghe cái này, Lê Hân lập tức thay đổi sắc mặt, rất là phẫn nộ nói, đối, phải làm cho bọn họ dọn ra đi. Bạch gia nhà cũ người thật sự là quá không biết xấu hổ, vừa nghe nói ngươi bị giã lang đàn mang đi, liền lập tức chiếm ngươi tòa nhà, thật sự là quá mức. Ân, bất quá, hôm nay buổi tối phía trước liền sẽ dọn ra đi. Lúc sau đem kia nhà cửa hảo hảo thu thập một phen, đảo cũng không tồi. Tả Hữu năm trước đều là hẳn là hảo hảo dọn dẹp một chút. Tuyết Trắng cười cười, nhưng thật ra không có gì tức giận cần sắc. Chương 671 thu làm nghĩa nữ được không? Hân Nhi. Lệ Thụy ngăn lại Lê Hân nói, lại đối Tuyết Trắng nói, làm khó ngươi có thể nghi thoáng. Ha ha, Tuyết Trắng hơi hơi mỉm cười, lắc đầu, ta vừa trở về, phải làm sự tình còn có rất nhiều, thật sự không có cái kia nhàn tâm đi cùng những người đó khắc khẩu quá nhiều. Bất quá Ta cũng cũng chỉ là chịu đựng như vậy một lần mà thôi, nếu bọn họ lại hùng hổ doan người, làm ra cái gì không lý trí sự tình tới, ta cũng sẽ không tiếp tục hảo tính tình tùy ý bọn họ xoa bóp. Lời này tuyết trắng nói được thực bình tĩnh, nhưng nghe vào lê thụy lô thai, lại như là một trận xương lạnh tiến đến dường như, làm người cả người dễ run. Trước mắt cái này tiểu nha đầu, thoạt nhìn chỉ so chính mình nữ nhi đại cái ba lượng tuổi mà thôi, nhưng là cho người ta cảm giác cũng đã hoàn toàn bất động. Lê Thụy đột nhiên có chút tò mò, tuyết trắng nha đầu này lúc này đây đi ra ngoài rốt cuộc đã trải qua cái gì, mới có thể làm khí chất của nàng phát sinh lớn như vậy thay đổi. Nghĩ đến đây, Lê Thụy liền đem đề tài rời đi khai, tuyết nhi nha đầu à, trước đây nghe nói ngươi bị bầy sói mang đi, thực sự có việc này sao? Tuyết trắng cũng không ngoại ý muốn Lê Thụy sẽ hỏi chính mình vấn đề này, lại nói tiếp từ khi quyết định trở về lúc sau. Tuyết Trắng liền biết chuyện này là khẳng định sẽ bị người lặp lại dò hỏi. Cho nên tại đây phía trước, Tuyết Trắng cũng đã nghĩ kỹ rồi muốn như thế nào trả lời. Lúc này Lê Thụy nếu hỏi, kia nàng liền dựa theo chính mình tưởng tốt nói thượng một lần cũng là được. Tuy rằng Tuyết Trắng nói được thực bình tĩnh, bất quá Lê Thụy lại vẫn là cảm giác được trong đó hung hiểm. Đặc biệt là tưởng tượng đến một cái nữ hoa tử ở một đám dã lang trung sinh hoạt, mặc dù là vì cứu dã lang. Mặc dù là giã lang biểu hiện ra cực đại thiện ý, nhưng cái loại cảm giác này, cũng như cũng là sẽ làm nhân tâm kinh run sợ. Một bên Lê Hân nghe song tuyết trắng giảng thuật, đã đỏ hốc mắt, cũng không biết là đau lòng vẫn là bị dọa tới rồi, tóm lại kia nước mắt mắt nhìn liền phải rơi xuống. Lê Thụy không đành lòng làm chính mình nữ nhi khóc, liền đem để tải lại lần nữa tách ra. Lần này đã trở lại, nhưng có tính toán gì không sao. Lập tức liền phải ăn tết. Năm nay năm có hay không tưởng hảo muốn như thế nào quá. Tuyết Trắng có chút buồn bực Lê Thụy như thế nào lại sinh sôi đem đề tài tách ra, bất quá ở chú ý tới Lê Hân kia trong mắt rưng rưng bộ dáng sau, nàng cũng liền minh bạch Lê Thụy dụng tâm lương khổ. Tự nhiên là muốn vô cùng náo nhiệt tan tết. Tuyết Trắng cười cười, lần này ta đi ra ngoài du lịch một phen, phát hiện địa phương khác cũng có bán mới mẹ trái cây trông ngồi. Nghĩ đến ta lần này trở về. Liền tính là một lần nữa bồi dưỡng nhà ấm rau dưa củ quả, lại cũng rất khó theo kịp van tiết ăn, cho nên liền mua sẽ tới không ít. Còn có một bộ phận đánh giá quá 2 ngày mới có thể đưa đến trấn trên, cho nên, chúng ta ăn tiết trái cây rau dưa, hẳn là không phải ít. Địa phương khác cũng có. Lê Thụy lập tức liền bắt được trọng điểm. Ngươi là nói, ngươi dùng cái loại này nhà ấm gieo trồng phương thức ở địa phương khác cũng có. Tuyết trắng bị Lê Thụy phản ứng hoảng sợ thầm nghĩ trong lòng, không phải là nơi nào ra sai lầm đi. Cứ việc như vậy, Tuyết Trắng vẫn là gật gật đầu, nói, có, bất quá chính là số lượng không phải đặc biệt nhiều, lần này ta cũng là đi rồi thật nhiều địa phương, mới mua không ít. Lúc này đây Tuyết Trắng cũng không dám đem nói đã chết, Lê Thụy cũng không phải là giống nhau nông thôn gia phu, hắn là người đọc sách, đọc quá không ít thư, hơn nữa đối với Lê Thụy đi vào trường Hà Thôn Lạc Hộ Sự cũng bất quá chính là này mười mấy năm công phu. Không phải trường Hà Thôn bản địa hộ, lại là đọc quá thư, tuyết trắng không thể không phòng bị một chút. Rốt cuộc, hiện tại không ai biết vị này Lê Tiên Sinh ở tới trường Hà Thôn phía trước, có phải hay không đi qua khác địa phương nào? Lê thụy nghe xong sau gật gật đầu, thở dài, lúc này mới nói, nếu địa phương khác cũng có, ta đây liền an tâm rồi. Ách tuyết trắng nháy mắt vô ngữ, nói, yên tâm là có ý tứ gì. Tựa hồ đã nhìn ra tuyết trắng vô ngữ cùng khó hiểu, Lê Thụy uống lên khẩu rượu, lúc này mới nói, ngươi nha đầu này là cái có năng lực người, tuy rằng ta cũng không biết ngươi này năng lực là như thế nào luyện liền ra tới. Bất quá, ta cũng biết, ngươi là cái thiện tâm cô nương. Chỉ là có một chút, một tú vu lâm phong. Tất tồi chi, ngươi phía trước biểu hiện đến như vậy ưu tú mắt sáng, nói thật, ta cũng ở vì ngươi nhéo đem hãn. Tuyết Trắng không nghĩ tới Lê Thụy sẽ nói ra nói như vậy, bất quá nghe đến đó, Tuyết Trắng cũng minh bạch Lê Thụy lo lắng là cái gì. Quả nhiên, tiếp theo liền nghe Lê Thụy nói, nguyên bản còn ở lo lắng, người kia nhà ấm gieo trồng tay nghề sẽ trở thành thế nhân tranh đoạt học tập đối tượng. Rốt cuộc, vào đông ăn đến mới mẻ trái cây rau dưa sự, trong đó lợi nhuận, mặc dù ta không hỏi, lại cũng có thể đoán được tuyệt phi số nhỏ. Hiện giờ biết được người khác cũng là hiểu. Đến loại này tay nghề, ta nhưng thật ra yên tâm. Lê Thiên Sinh, ngươi tuyết trắng đột nhiên một trận cảm động, nàng không nghĩ tới Lê Thụy thế nhưng cũng là như thế nhớ chính mình. Loại này bị trưởng bối lo lắng lo lắng, lại phi thường lý giải cảm giác, làm tuyết trắng cái mũi đau xót, nước mắt nói liền hạ xuống. Ngươi nhà đầu này a, thiện tâm là chuyện tốt, chỉ là có một chút ngươi cần minh bạch, thiện tâm cũng phân rất nhiều loại. Trong đó tiêu chuẩn như thế nào? còn phải xem chính ngươi hiểu được. Nhiều nói ta cũng liền không nói, ta này một phen tuổi lão nhân, nếu là nói được nhiều, chắc chắn tao các ngươi ghét bỏ. Nói xong, Lê Thụy giơ tay, lại uống một ngụm rượu. Tiên sinh nhiều lo lắng, có thể nghe tiên sinh châm nôn, là tuyết trắng tạo hóa. Tuyết trắng tự mình vì Lê Thụy đổ một chén rượu, lúc này mới tiếp tục nói, ta cùng với Hân Nhi tình cùng tỷ mùa ợi, nếu Lê Tiên sinh không ngại, liền thu ta làm nghĩa nữ, tốt không? Vừa nghe lời này, Lê Thụy đôi mắt rõ ràng sáng một chút. Liên ở tuyết trắng cho rằng Lê Thụy đáp ứng thời điểm, ai ngờ lại thấy Lê Thụy lắc đầu, phi thường khẳng định nói, ngươi có thể nói ra nói như vậy, ta cũng đã thực thỏa mãn. Bất quá, này nghĩa phụ lại không phải tùy tiện nhận. Ta không thể trợ ngươi phi hoàng, cũng không có biện pháp làm ngươi lên cao, chỉ là đơn giản một. Chút quan tâm, cũng bất quá trưởng bối hẳn là biểu hiện ra ngoài. Cho nên này nghĩa phụ, ta không thể đương. Lê Tiên Sinh, ta tuyết trắng còn muốn giải thích cái gì, lại thấy Lê Thụy xua xua tay, chuyện này về sau ngươi không cần nói nữa. Nếu ngươi thật sự khi ta là cái có thể tôn kính trưởng bối, như vậy liền ở về sau, nếu là thật sự có ngươi muốn nhận làm nghĩa phụ hoặc là nghĩa mẫu người, ngươi liền hỏi hỏi ta. Không chuẩn ta có thể giúp ngươi phân tích một vài cũng nói không chừng. Thấy Lê Thụy phi thường kiên quyết cự tuyệt chính mình đề nghị, tuyết trắng tuy rằng cảm thấy có chút tiếc nuối lại không có tiếp tục kiên trì đi xuống. Một bên Lê Hân nhìn nhìn chính mình phụ thân, lại nhìn nhìn tuyết trắng, khẽ cau mày, tựa hồ ở phân tích cái gì. Vẫn là Ngưu Thanh Ba cuối cùng đánh vỡ như vậy không khí, đem đề tài một lần nữa dẫn tới mục trường mặt trên. Nhắc tới mục trường, hai cái tiểu nha đầu nháy mắt tinh thần tỉnh táo, đến nỗi Lê Thụy, tuy rằng vẫn chưa tham gia đến trong đó, lại cũng nghe đến nhạc ca. Chương 672 không hỏi tự dước. Ăn cơm xong, Tuyết trắng ở Lê Hân cùng Ngưu Thanh Ba làm bạn hạ hướng tới cỏ tranh phòng đi đến. Lúc này ngày là một ngày nhất ấm áp thời điểm, ba người lại là ăn uống no đủ trạng thái, cho nên cũng không cảm thấy có bao nhiêu lạnh. Nói nói cười cười, đảo cũng cảm thấy thích ý. Chỉ là ở trên đường, ba người lại cùng đang ở chuyển nhà nhà cũ người chạm vào mặt. Bị hồi bồi tiền hóa, không biết xấu hổ tiểu tiện nhân. Mạnh thị cùng bạch hoa biện nhưng thật ra không hề khóc. Bất quá kia vẻ mặt phẫn hận bộ dáng, hận không thể đem tuyết trắng ăn tươi nuốt sống. Một bên Lê Hân nghe không quen, vừa muốn mở miệng phản bác, ai ngờ lại bị tuyết trắng tún tún tay áo. Tuyết trắng cười đối Lê Hân lắc đầu, lôi kéo Lê Hân tiếp tục hướng phía trước đi đến, hoàn toàn không đem mạnh thị cùng bạch hoa biện nhục mạ để ở trong lòng. Thẳng đến hai bên sai khai có chút khoảng cách, Lê Hân lúc này mới tức giận bất bình hỏi, Tuyết Nhi, ngươi như thế nào mặc cho từ bọn họ như vậy mắng ngươi a? chó cắn ngươi một ngụm, chẳng lẽ ngươi còn muốn cắn trở về sao? Tuyết Trắng hơi hơi mỉm cười, Vân Đạm Phong Kinh nói, Nói nữa, đã bị đánh cho tàn phế phế cầu, Bọn họ trừ bỏ còn có thể gâu gâu hai tiếng ngoại, Mặt khác cũng làm không được cái gì. Lúc này ánh mặt trời vừa vặn, chúng ta không bằng nhiều đi một chút lộ, tiêu. Tiêu thực, đừng làm cho những cái đó không biết cái gọi là mọi người ảnh hưởng hảo tâm tình mới là. Nghe xong Tuyết Trắng nói, Lê Hân nhịn không được gật gật đầu. Tán Đồng nói, đúng vậy, ngươi nói rất đúng. Chúng ta là người, tổng không thể cùng xuất sinh giống nhau so đo mới là. Thấy Lê Hân đem chính mình nói nghe lọc được, Tuyết Trắng cười cười, một bên Ngưu Thanh Ba còn lại là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Liên ở vừa mới, Ngưu Thanh Ba thật đúng là lo lắng Lê Hân một cái tính tình đi lên, liền cùng bạch ra nhà cũ người đối mang lên. Cũng may có Tuyết Trắng ở, Lê Hân cũng không có làm ra cái gì chuyện khác người, nhưng làm Ngưu Thanh Ba yên lòng vừa mới cùng mạnh thị cùng bạch hoa biện sai khai không bao lâu liền thấy được bạch chiếm an con cái trúc cái dương đi ra nhìn bạch chiếm an đi đường có chút lao lực bộ dáng tuyết trắng dừng một chút bước chân sau đó thay đổi phương hướng hướng tới bạch chiếm an trực tiếp đón đi lên vừa thấy tuyết trắng bạch chiếm an trên mặt hiện lên một kia kinh hoàng tuy rằng thực mo đã bị hắn khống chế được bất quá kia kinh hoàng trong ngay mắt cũng đã dừng ở tuyết trắng trong mắt bạch đại tú tài ngươi này trong dương trang Chẳng lẽ là ta cho ta hai cái để để mua thư đi? Ngươi, ngươi ở nói hiệu nói vượn cái gì? Nơi này trang, tự nhiên là ta chính mình đồ vật. Bạch chiếm An quát lớn. Có lý không ở thanh cao, Bạch Đại Tú Tài, ngươi sẽ không liền cái này rốt cuộc cũng đều không hiểu đi. Bạch Bạch Tuyết châm chọc hạ, Bạch chiếm An sắc mặt lại khó coi vài phần. Bạch Đại Tú Tài, nếu ngươi nói ngươi có trong giường trang chính là ngươi đồ vật, kia không bằng mở ra làm ta xem xem. Làm ta xem xem một cái tú tài công đồ vật đều lớn lên cái dạng gì, như thế nào. Tuyết Trắng nói, lại tiến lên một bước, bước cho Bạch Chiếm An lùi lại một bước. Kết quả bởi vì chút cái dương trọng lượng không nhẹ quan hệ, Bạch Chiếm An này một bước lui xong, thế nhưng không có thể đứng ổn, lại hợp với lùi lại vài bước, lúc này mới ổn định thân hình. Tuyết Trắng, ngươi cái tiện nha đầu rốt cuộc muốn làm gì? Bạch Chiếm An nóng nảy, bả vai bị chút cái dương ép tới sinh đau. Đau đến hắn trong lòng một trận nôn nóng, hận không thể trực tiếp đá đi tuyết trắng. Bất quá tuyết trắng hiển nhiên không sợ hắn, ngược lại cười ngâm ngâm nhìn chằm chằm bạch chiếm an, như là muốn đem bạch chiếm an nhìn thấu, sau đó nhìn đến trong dương đổ vật dường như. Ngươi, ngươi bạch chiếm an thấy tuyết trắng không nói lời nào, ngược lại như vậy cười ngâm ngâm nhìn chính mình, trong lòng không khỏi một trận trôi hợp vừa muốn lại mở miệng, ai ngờ lại nghe trong viện truyền đến một trận nói chuyện thanh. Tiểu thúc thúc. Này đó thưa chúng ta đều phóng cùng nhau, đợi chút cha ta đã trở lại, làm cha ta đều bối đến nhà ta đi. Mới không cần làm bạch vũ kia hai cái ngu xuẩn xem đâu. Nghe thanh âm kia, thực hiển nhiên là bạch bay lên đang nói chuyện. Mà ở bạch bay lên nói xong, liền nghe bạch chiếm trí thanh âm vang lên, ân, đều làm cha ngươi bối trở về. Này đó thưa chính là giá trị không ít bạc, quay đầu lại chờ ta xem xong rồi ngươi lại xem, lúc sau lại bán đi cũng có thể đổi không ít bạc trở về. Không nghĩ tới tuyết trắng cái kia tiểu tiện nhân lại là như vậy bỏ được, thế nhưng sẽ... Cấp cùng nàng không có nửa điểm huyết thống quan hệ tiểu tử thối mua tốt như vậy thư cùng giấy và bút mực, thật sự là phá của. Lời này chính là dành mạch từ trong viện truyền ra tới, bạch chiếm an vừa nghe, sắc mặt lập tức một bạch, chờ hắn phản ứng lại đây muốn ngăn cản trong viện kia hai người khi, những lời này lại đều đã nói ra. Đừng nói là hắn. Ngay cả tuyết trắng cùng như thanh ba lê hơn mấy người, cũng đều là nghe được rành mạch. Chỉ thấy tuyết trắng khỏe môi nhét lên, rõ ràng là cười bộ dáng, nhưng nói chuyện ngự khí lại là lanh đến dò người. Bạch gia nhà cũ ra hai cái tu tài, lẽ ra cũng nên là cái thư hương dòng dối, lại không biết này không hỏi tự dứt hàng nghĩa, thật sự là làm người cười đến rụng răng. Vừa nghe tuyết trắng thanh âm, bạch chiếm an cả người lạnh lùng, trong viện một lớn một nhỏ cũng là bị hoảng sợ. Bạch chiếm trí lập tức liền nghe ra tới là tuyết trắng thanh âm, lập tức thay đổi sắc mặt, vội vàng đối bạch bay lên nói, mau, mau đem này đó thư đưa về trong phòng đi. Bạch bay lên không hiểu ra sao, rất là khó hiểu hỏi, vì sao muốn lấy lại trong phòng đi. Đợi chút còn muốn dọn về nhà chúng ta đâu. Bạch chiếm trí bị nghẹn đến quá sức, hận không thể một cái tát phiến phi bạch bay lên, nhưng không đợi hắn làm ra động tác, liền thấy tuyết trắng đã xuất hiện ở cổng lớn các ngươi hai cái hiện tại tốt nhất hai đều đừng núp nhích những cái đó thư nếu không ta không cam đoan các ngươi hai cái có thể hay không gãy tay gãy chân nói xong tuyết trắng lại liếc xéo xem tưởng bạch chiêm an nói bạch đại tú tài ngươi trên lưng con đổ vật lúc này phỏng trừng cũng muốn đặt ở trong viện ta nhưng thật ra muốn đều thôn trưởng lại đây bình phân xử ta cực cực khổ khổ vì ta bọn đệ đệ mua thư như thế nào liền biến thành các ngươi đâu tuyết trắng ngươi không cần quá phận Bạch chiếm an quýnh lên, trực tiếp vọt tới cổng lớn, chắn tuyết trắng trước mặt, ngươi chớ quên, bay lên cũng là ngươi đệ đệ. Hán, là ta đệ đệ. Tuyết trắng chỉ chỉ bạch bay lên, lại chỉ chỉ chính mình, phi thường buồn cười nói, bạch đại tú tài, ngươi nhưng đừng loạn làm thân thích, ta đệ đệ cũng chỉ có bạch vũ cùng liếu nghỉ khang hai người, những người khác, ta nguyện ý nhận, đó chính là ta đệ đệ, ta không muốn nhận, đó chính là cái. Chó săn tiên du thủ du thực cùng ta không nửa điểm quan hệ ngươi bạch chiếm an bị tức giận đến nóng nảy dơ lên tay liền phải đi phiến tuyết trắng bất quá tuyết trắng cũng không phải là trước kia tuyết trắng tự nhiên sẽ không từ hắn tới đánh chính mình đột nhiên chợt lóe thân né tránh kiêm một cái tác. bạch chiếm an ngươi đừng cho là ta thật sự không dám đối với ngươi thế nào này đó thưa các ngươi hôm nay không chỉ có lấy không đi nếu là xuất hiện nửa điểm sai lầm ta bảo đảm làm Các ngươi người một nhà đều ở Đại Lao An Tết. Ngươi dám. Bạch Chiếm An nóng nảy, chỉ vào tuyết trắng, ngón tay run nhẹ nhẹ, hiển nhiên là bị tức giận đến không nhẹ. Ta có gì không dám. Ta vì sao không dám. Tuyết trắng cười lạnh nhìn Bạch Chiếm An. Các ngươi trước chiếm ta phòng ở trước đây, an trộm ta bạc ở phía sau. Hiện giờ lại muốn trộm đi nhà ta tàng thư. Này đó tội danh, nào một cái không đủ cho các ngươi toàn gia ngồi sổm Đại Lao. Nếu là tích góp đến cùng nhau, đừng nói ngồi sổng. Đại Lao, đánh giá liền xung quân Biên Cương tội danh đều đủ rồi. Bạch Chiếm An, ngươi tốt nhất hảo hảo suy nghĩ một chút, các ngươi toàn gia có phải hay không có muốn ở Biên Cương lạc hộ ý tưởng. Nghe Tuyết Trắng nói, Bạch Chiếm An chỉ cảm thấy tay chân một trận lạnh lẽo. Hắn cũng không phải là trong thôn vô chi phụ nhân, hắn ở trong thị trấn dậy nhiều năm như vậy thư, sao có thể không rõ Tuyết Trắng nói nói đều là chân thật. Tuyết trắng ra tàng thư, không có bản đơn lẻ, tuy rằng cũng đáng không ít bạc, lại cũng không đến mức nói là giá trên trời. Mặc dù là những cái đó thư rừng ở hắn bạch chiếm an trong tay, có thể bị mở ra khả năng tính rất nhỏ. Bạch chiếm an sở dĩ sẽ nguyện ý đương cái này cu li tới khuôn vác này đó thư tịch, thật đúng là chính là hướng về phía bạch chiếm trí nói đi. Trước cấp bạch chiếm trí xem, sau đó cấp bạch bay lên xem, chờ hai người kia đều cao chung lúc sau. Này đó thư ở qua tay bán đi, thật đúng là liền có thể đổi một bút bạc trở về. Bất quá, này đó đều là ở tuyết trắng không trải qua quan tiền đề hạ làm. Một khi tuyết trắng báo quan, như vậy này đó thư tịch đã có thể không phải bạc, mà là từng điều chứng cứ phạm tội. Cố tình tuyết trắng lại nói thư tịch không thể có nửa điểm hư hao, cái này làm cho bạch chiếm an không chiếm được liền hủy chi ý tưởng đều không thể thực thi hành động giữa. Thấy bạch chiếm an không lời nào để nói. Tuyết Trắng hư lệnh một tiếng, đối Ngưu Thanh Ba nói, Ngưu Đại ca, còn phải phiền thoái ngươi đi thỉnh một chút thôn trưởng lại đây, liền nói có người trộm đồ vật. Ai, hảo. Ngưu Thanh Ba đối bạch ra nhà cũ người ấn tượng cũng là phi thường kém, lúc này nghe thấy Tuyết Trắng nói như vậy, hắn tự nhiên là lập tức liền đi trong thôn tìm người. Ai ngờ Lê Hân rồi lại bổ sung nói, Ngưu Đại ca, ngươi đem cha ta cũng kêu lên tới. Tuyết Nhi này thư, cha ta đều xem qua. Nào vốn là nào buồn, trà ta đều rõ ràng. Ai, hảo. Như Thanh Ba lên tiếng, cất bước liền hướng trong thôn đuổi. Bạch Chiếm An lúc này nơi nào còn không rõ tuyết trắng đây là phải đi kinh quan lộ tuyến. Trong lòng lộ bột một chút, không đợi hắn ngăn lại Như Thanh Ba, liền nghe thấy được Lê Hân nói. Lê Thụy tiết học, Bạch Chiếm An chính là biết đến, tuy rằng hắn không rõ Lê Thụy vì cái gì sẽ cam tâm tại đây thôn nhỏ đường cái vỡ lòng tiên sinh nhưng học thức lại ở hắn phía trên. Cho nên nghe tới Lê Hân nói Lê Thụy tất cả đều biết này đó thư sau. Bạch Chiếm An nháy mắt từ bỏ sở hữu chống cự, vội vàng gọi lại như thanh bà, lại đối tuyết chẳng nói, tuyết nhi à, ngươi tiểu thúc thúc vừa mới khảo chúng tu tài, không bao lâu liền phải tiếp tục tham gia khảo thí, thực yêu cầu nhiều xem một ít thư. Này đó thư, quên cho là từ ngươi nơi này mượn, ngươi xem được không? Bạch Chiếm An, ngươi có phải hay không trong đầu có bệnh? Ta nói, không cần loạn làm thân thích. Tuyết trắng lập tức một tiếng hét to, còn có, nhà các ngươi người muốn đi tham khảo, cùng ta có mau quan hệ. Này đó thư, ta liền tính là thiêu song xuôi tuổi dùng, cũng sẽ không cho các ngươi mượn một tờ. Ngươi, Bạch Chiếm An không nghĩ tới tuyết trắng thái độ lại là như vậy cường ảnh, trong lúc nhất thời bị tức giận đến cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Nào từng tưởng nhưng vào lúc này, trong viện lại đột nhiên truyền đến xé kéo một thanh âm vang lên. Thanh âm kia thực rõ ràng là ở xé rách trang giấy thanh âm. Tuyết trắng trong lòng lột bột một chút không nói, bạch chiếm an càng là nháy mắt khẩn trương lên, quay đầu nhìn lại, vừa lúc thấy được bạch bay lên một bàn tay bắt lấy nửa quyển sách bộ ráng. Trưng 673 cấp bạch chiếm trí nhiệm vụ. Một quyển sách, xé hai nửa. Hình ảnh này xem ở tuyết trắng trong mắt, làm tuyết trắng trên mặt lập tức hiện lên một kêu ý cười. Mà bạch chiếm an lại là trực tiếp trắng sắc mặt. Nguyên bản chỉ là nghĩ trộm đem thư dọn đi, quay đầu lại mặc dù là tuyết trắng tìm tới môn lý luận, nhà mình cũng có thể dùng hai cái tú tài thân phận tới ngăn trở. Nhưng hiện tại không chờ trộm thành công, cố tình Lê Hân kia nha đầu lại nói Lê Thụy đều biết tuyết trắng ra có cái gì thư, này nếu là lại dọn đi, đã có thể thật sự biến thành trộm. Vốn định chính mình đem thư thả lại đi còn chưa tính, nào từng tưởng chính mình nhi tử lại nháo ra như vậy một tử sự tới. kia một quyển sách, ít nói cũng muốn một lượng bạc tử liền như vậy bị xả, dựa theo tuyết trắng kia không lưu tình thủ đoạn này không phải chờ phiền toái tới cửa đầu sao? Quả nhiên liền ở bạch chiếm an bị bạch bay lên sẽ thư hình ảnh hoảng sợ đồng thời tuyết trắng thanh âm lại lần nữa vang lên, bạch đại tú tài gia gia phong thật đúng là không tồi, không chiếm được liền phải hủy diệt. Tấm tắc cái này ta nhưng đến hảo hảo nhắc nhở một chút người trong thôn nhưng ngàn vạn bị cho các ngươi bạch gia lão. Trách ngươi theo dõi cái gì? Này nếu là không chiếm được, răng rác một chút làm hỏng, đến nhiều làm người sốt ruột ra. Tuyết trắng cười như không cười ngữ khí đem bạch chiếm an nói được càng là trong lòng lột bộ một chút. Cùng lúc đó, bạch bay lên giống như là tạc mao tiểu sư tử dường như, thế nhưng đem một nửa thư ném ra, lại lôi kéo dư lại một nửa thư, một bên xé rách, còn không quên một bên ồn ảo, làm ngươi cái tiểu tiện nhân không cho ta này đó thư, ta không thể lấy đi. Liền phải xe xuống. Cho các ngươi những cái đó đổ đê đề tiện đều xem không. Đến. Đối mặt bạch bay lên mục mạng, tuyết trắng cũng không có biểu hiện ra tức giận bộ dáng tới. Ngược lại nhàn nhạt đối Lê Hân nói, Lê Hân, ngươi nhưng nghe rõ kia tiểu tử lời nói sao. Lê Hân tuy nói là nữ nhi thần, nhưng rốt cuộc là dạy học tiên sinh gia khuê nữ. Từ nhỏ cũng là ở lanh lảnh đọc sách trong tiếng lớn lên. Đối với thư tịch, chính là muốn so con nhà người ta càng thêm yêu quý quý trọng. Lúc này thấy Bạch bay lên xé thư, Lê Hân cũng là bị tức giận đến quá sức, vừa nghe Tuyết Trắng nói, liền lập tức đáp, ta tự nhiên là nghe rõ, như vậy ra giáo, thật sự làm người chơ chén. Người khác gia trẻ con đều biết muốn yêu quý Thư Tịch, nhưng Bạch gia nhà cũ người, thế nhưng như thế hư hao thư. Tịch, loại sự tình này, Tuyệt không có thể nhẫn. Tuyết Trắng nhưng thật ra không nghĩ tới Lê Hân thế nhưng sẽ biểu hiện đến như thế phẫn nộ, lo lắng Lê Hân sẽ khí hư thân mình tuyết trắng vội vàng kêu đã trở lại đã đi ra ngoài có chút sang nhiều thanh ba. Lúc sau mới đối bạch chiếm an nói, bạch đại tú tài, ngươi còn muốn từ ngươi đứa con này đem nhà ta thư tịch hủy hoại sao? Nếu ngươi lại không ngăn lại, ta đã có thể muốn thật sự gọi người lại đây. Bị tuyết trắng như vậy vừa nhắc nhở, bạch chiếm an lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng vọt vào sân, một tay đem bạch bay lên từ thư tịch bên cạnh xả lại đây, vung tay lên, chính là một cái vang rội miệng. Hoà. Wow. Cha, ngươi đánh ta, ngươi là người xấu. Ngươi cùng những cái đó tiện nhân giống nhau, đều là người xấu. Người xấu. Bạch bay lên bị đánh đau, một tay đem trong tay thư mảnh nhỏ ném xuống, huy nắm tay liền triệu bạch chiếm an đánh đi. Nhi tử đánh cha, hình ảnh này làm ở đây người đều ngây ngẩn cả người, bất quá đại gia thực mau lại phục hồi tinh thần lại. Bạch bay lên đã bị lưu thị sủng đến không biên nhi. Không nói leo lên nóc nhà lật ngói lại cũng không sai biệt lắm. Hơn nữa Bạch Chiếm An tuy nói là cha hắn, nhưng ngày thường đều là ở thị trấn dạy học, một tháng cũng chính là trở về như vậy hai ba lần mà thôi. Ngày thường có Mạnh Thị đẹp nặng, Lưu Thị nhìn, Bạch bay lên tuy rằng hôn trướng, lại cũng không làm ra cái gì thiên lý bất dung sự. Nhưng hiện tại Mạnh Thị cùng Bạch Hoa biển hướng quê quán nhà cũ trong viện chuyển nhà, Lưu Thị lại không biết đi nơi nào cho nên cũng liền không có có thể trông giữ trụ bạch bay lên người, thế cho nên liền hắn cha đều dám động thủ đánh. Bạch chiếm an vốn dĩ đã bị tức giận đến không được, lúc này lại thấy bạch bay lên còn dám đánh chính mình, trong lòng càng là hòa đại, giơ lên tay, đang muốn lại phiến một miệng, ai ngờ bạch bay lên tiểu nắm tay cũng không biết như thế nào huy, thế nhưng trực tiếp đánh vào bạch chiếm an hai chân chi gian. Ngao! Bạch chiếm an cả đời thống khổ. Đôi tay che lại hai chân chi gian liền trực tiếp ngã xuống một bên. Tuyết trắng tuy rằng không thấy được bạch bay lên đem bạch chiếm an làm sao vậy, bất quá nhìn đến hắn ngã xuống đất, lại nghe như vậy thê thảm tiếng kêu, đảo cũng đoán được cái đại khái. Trong lòng nhịn không được nít miệng, mặt ngoài tuyết trắng lại không có nửa điểm phản ứng, chỉ là lạnh lùng đối một bên xem náo nhiệt bạch chiếm trí nói, bạch chiếm trí, nhà ta thưa có bao nhiêu, nhà ta người nhưng đều là dày bạch. Quay đầu lại nếu là thiếu một quyển, ta liền đem ngươi bẩm báo phủ nha đi. Thân là độc, thư người lại ăn trộm người khác vật phẩm, không biết loại này chi pháp phạm pháp hành vi, có đủ hay không tội thêm nhất đẳng đâu. Bạch chiếm trí nghe song tuyết trắng nói, nháy mắt run thành run rời. Hôm qua hắn chính là vừa mới bởi vì tuyết trắng một câu mà bị đa phi, đối tuyết trắng bóng ma tâm lý chưa tiêu trừ, buổi sáng càng là liền mặt cũng chưa dám lộ, lúc này lại nghe lời này. Tự nhiên là vội vàng ứng thừa xuống dưới, ngươi, ngươi yên tâm, này đó thư tịch, khẳng định hảo hảo đều cho ngươi lưu lại, tuyệt, tuyệt, đối không phải ít một quyền.